Ai kêu ngươi không cần suy nghĩ liền đem tinh thần lực cấp sái đi ra ngoài a. Mạnh giao vũ đau lòng những mày, lại luyến tiếp nói lời nói nặng. Giao cho ta, ngươi trước đi xuống bổ sung dị năng đi. Đường nhiệm đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy, đứng ở ban công đỉnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn rậm rạp tang thi đàn, hai tay giao nhau ra bên ngoài vung lên, chỉ nghe một tiếng thanh lãnh linh một tiếng. Hai chỉ ngân quang bốn lóe đổ vật bay vào tầm nhìn bên trong, ở loạn trọng biến thành bốn con, tám chỉ, mười sáu chỉ, số tăng đại chỉ chốc lát sau trong tầm nhìn đều là ngân quang bốn phiến đồ vật ở tang thi quần chúng qua lại xuyên qua mỗi lần xẹt qua tang thi đều sẽ thành công mà cắt lấy một con tang thi đầu wow. Hoa! lưu bức tận trời a đó là thứ gì a ta có hay không nhìn lầm a chắc không được lão đại muốn đi theo nữ vương nguyên lai nữ vương như vậy cường a không hổ là nữ vương a nháy mắt hạ gục có hay không đinh diêu tinh phùng mặt trước mắt lấp lánh cảm khái cùng đường nhiễm chiêu thức ấy so sánh với Hán kia Ngọn Lửa Hải tính cái điều a. Đây là Tử Huyền chân Nhân Vân Du tứ hải cho nàng tìm thấy pháp khí Chuông Bạc Trang Non Tiêu. Đây là một cái hình dạng vì hình tròn, nhưng lưỡi dao lại là một cái Trang Non Trạng Phi Tiêu. Ở Phi Tiêu con con hai rắc đều hệ hai chỉ tinh xảo đáng yêu tiểu lục lạc. Ở Trang Non Tiêu phát ra trong nháy mắt đều sẽ phát ra một tiếng thanh lánh linh thanh. Rồi sau đó ở vứt ra đi thời điểm nhưng căn cứ người sử dụng linh lực lớn nhỏ đem Phi Tiêu phân hóa thành vô số đem. Một phen vũ khí liền có thể địch ngàn vạn địch nhân. Thật có thể nói là là một anh dữ ải, vạn anh khó vào khí thế A. Đường nhiễm không chế được chính mình linh khí ở tang thi trung thu hoạch đầu. Một bên đem tinh thần lực vọt tới khắp nơi, siêu tầm kia một con thượng vu hữu tâm tang thi. Không thể tưởng được kia chỉ tinh thần hệ tang thi còn rất giàu hoạn, biết chính mình ở tìm nó, thế nhưng dọc theo đường đi đều ném ra biến dị tang thi tới trở ngại nàng tìm tòi. Biến dị tang thi thắng không nổi cao giai tinh thần hệ tang thi uy áp không thể không đi tìm cái chết. Mà Đường Nhiễm tự nhiên không cần cùng Tang Thi giảng khách khí hai chữ, một đường thu hoạch không ít biến dị Tang Thi đầu. Tuy rằng tinh thần hệ Tang Thi cấp bậc không thấp, nhưng là cùng Đường Nhiễm thật không phải một cấp bậc có thể tương đối. Bất quá 5 phút, Đường Nhiễm cũng đã dùng tinh thần lực đem kia chỉ Tang Thi cấp khóa lại, sau đó không chút do dự đem tinh thần lực rót tiến nó trong thân thể, sống sờ sờ đem nó cấp tăng bạo. Đã không có tinh thần hệ Tang Thi khống chế, sở hữu Tang Thi đều bằng vào chính mình bản năng công thành. Nhưng là trường hợp lại càng thêm hỗn loạn. Ngư nói loạn quyền đánh chết sư phụ giả a. Đường Nhiệm tiếp tục dùng chuông bạc trang non tiêu thu hoạch càng nhiều tang thi đầu. yên lặng mà vì bắn súng người thường cùng liệu mạng phát ra dị năng công kích dị năng giả nhóm giảm bất áp lực. Đột nhiên, Đường Nhiệm tinh thần lực vong trung xuất hiện dị động. Đường Nhiệm tinh tế cảm thụ một chút, đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức làm toa lâm thông chi đóng tại căn cứ tứ phương lợi, vương cấp tang thi đột kích, số lượng không ngừng nán con, tận lực chống cự. Mà một khắc đầu, cũng báo cho mặc trục thiên cùng thú hoa làm cho bọn họ xem tình huống đi chấn áp vương cấp tăng thi. Bởi vì có vương cấp tăng thi gia nhập, nguyên bản liền bạo động các tăng thi càng thêm cảm xúc trào dâng. Đường Nhiệm ánh mắt một thầm ngân quang bốn lóe chăng non tiêu nhanh chóng biến trở về hai cái bay trở về đến tay nàng thượng. Tản ra lạnh lẽo con ngươi cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, nàng thế nhưng không có nhìn đến người. Đôi mắt nhíu lại, Đường Nhiệm gừ lạnh một tiếng, trên tay chăng non tiêu lại lần nữa vứt ra, thẳng tắp hướng tới chỗ chống mũ một chỗ bắn thẳng đến mà đi. Trăng non tiêu tật bắn mà đi, chỉ thấy ba bóng người từ trống rông xuất hiện, chật vật mà hiện lên. Đáng chết, A Tam, ngươi không phải nói ngươi trong suốt áo khoác là không có người sẽ phát hiện sao. Một người phiêu phù ở không trung, tức muốn hộp máu mà trừng mắt một cái khác phiêu phù ở không trung thiếu niên. Ta, ta cũng không biết vì cái gì nàng sẽ phát hiện A. Bị chỉ trích thiếu niên cũng là không hiểu ra sao, nhìn về phía đường nhiễm đôi mắt đen nhánh lỗ trống, nhưng có thể làm người cảm giác được trong đó nồng hậu hứng thú. Như là điên cuồng các nhà khoa học thấy ngoại tinh nhân liền như muốn giải phẫu, phân tích bên trong cấu tạo ánh mắt lệnh người không khỏi sởn tóc gáy. Hiện tại ta càng thêm cảm thấy hứng thú chính là vì cái gì nữ nhân kia cùng chúng ta vương lớn lên giống nhau như lúc. Một cái khác thanh niên không chớp mắt mà nhìn đường nhiễm, hai mắt cũng là một mảnh đen nhánh lỗ trống, tử khí chầm chầm. Vương. Giống nhau như lúc. Xem ra chúng nó đều đã gặp qua yêu vương. Nhân loại. tang thi. Ở mọi người có nghi hoặc phía trước. Vũ hữu tâm cũng đã hỏi xuất khẩu, nhìn kêu ba cái phiêu phù ở không trung người, nàng nhăn chặt mày, sắc mặt ngưng trọng xuống dưới, là tăng thi. Mọi người kinh hô, bọn họ rõ ràng có nhân loại ngoại gia, trên người không có một chỗ miệng vết thương, hơn nữa có thể nói, sẽ tự hỏi, cái dạng này là tăng thi. Đường nhiễm hành động liền càng vì trực tiếp, dâm lên qua lại phi thoán trăng non tiêu nhảy lên mà thượng, xoát một chút chuyển ra một phen thuần trắng như tuyết kiếm hướng tới cái kia tên là A Tam đánh mất thiếu niên mặt đâm tới. Nếu mặt bị chúng nó thấy, liền không thể làm chúng nó tiếp tục tồn tại, hơn nữa cái kia A Tam còn có ẩn tàng thân hình năng lực, nếu làm nó chạy thoát nói. Tuyệt đối không thể lưu lại người sống. Đường nhiệm đấy mắt hiện lên một tia sắc ý, trên tay động tác càng lúc càng nhanh, mà Trang non tiêu cũng theo nàng linh lực tăng cường mà trở nên càng ngày càng nhiều. Rõ ràng là nàng một người, lại đem ba con vương cấp tăng thi cấp cuốn lấy gắt gao. Chúng ta cũng không thể thua, chạy nhanh cho ta công kích. Đinh thiếu tinh cùng Việt tấn gõ bên người chiến hưu bọn họ cũng không thể ngừng tay, thấp hèn còn có trăm ngàn vạn chỉ tang thi chờ đâu. Phanh, một tiếng đinh thay nhức óc thanh âm vang lên, toàn bộ mặt đất đều cơ lơ, không ít tang thi bị lay động mặt đất hoàng đảo. ba con vương cấp tang thi bị kinh ngạc một chút, chính là này trong nháy mắt thất thần, làm đường nhiễm bắt được cơ hội, nhất kiếm đem a tam đầu cấp tức đi, nhưng là nàng cũng không có thả lỏng, mà là trực tiếp vứt ra một trường hoàng phủ. đốt, u lam sắc ngọn lửa nháy mắt đem a tam đầu cấp bốc cháy lên, nháy mắt liền thành hôi. Đường nhiễm trên tay dây thép một quyển, đem đầu đại tinh hạch cấp bắt được tay, sau đó ném vào vòng ngọc. Ngươi, ngươi cái này hư nữ nhân, thế nhưng đem A-Tam cấp giết. Ngay từ đầu mắng A-Tam tang thi nam tử tức giận tận trời, không quan tâm mà hướng tới đường nhiễm ra tay, thế nhưng ẩn ẩn áp xuống đường nhiễm một đầu. Biết rõ loạn quyền đánh chết sư phụ giả đạo lý, đường nhiễm cũng không có ngây loạn mà thượng, mà là kế tiếp lùi ra phía sau. Một bên bình tĩnh mà đối diện dưới cơn thịnh nộ tang thi nam tử công kích. Một bên điều động sở hưu trăng non tiêu đối phó kia chỉ gọi là a đại thanh niên tăng thi, nhưng mà, ngàn phiến vạn phiến trăng non tiêu đều không phải thanh niên tăng thi đối thủ. Trăng non tiêu bị đánh liên tiếp bại lui, thế nhưng có rất nhiều lần bị đánh đến bắn về phía chính mình. Đường nhiễm hiểm hiểm tránh thoát, càng là bị tăng thi nam tử công kích đến lào đảo. Ha ha ha, còn không phải là cái tương đối lợi hại nhân loại, xem ta còn không đem ngươi bắt lấy. Tăng thi nam tử tâm tình cao vút, đen nhánh trong mắt tựa hồ bốc cháy lên sâu thẳm tử khí bắt lấy đường nhiễm một tia lỗ hổng đống nhiên ra quyền đường nhiễm trên mặt hiện lên kinh hoàng ấn nhập tang thi nam tử đen nhánh trong mắt dừng tay lại không nghĩ thanh niên tang thi nhìn thấu tình thế hét lớn xuất khẩu lại như cũ là đã muộn tang thi nam tử một quyền đánh vào đường nhiễm đôi tay giao nhau trung tâm mà cùng thời khắc đó đường nhiễm tinh thần lực đã từ tinh thần trên mạng kéo xuống một bộ phận đem đối phương đại náo bắn cho thành tra. nhanh chóng đảo phụ đem tang thi đốt thành cho đem đại tinh hạch ném vào vòng ngọc động tác một hơi hợp thành. Nhân loại, người rốt cuộc là ai? Hai cái đồng bạn bị giết chết, thanh niên Tang Thi cũng không có bi thường, bất quá đây cũng là dự kiến bên trong sự tình, Tang Thi đều không thể gọi vì sinh vật, sao có thể còn có thất tình lục dục? Đường Nhiễm lạnh lùng cười, tò mò ta và các ngươi Vương Chi giàn quan hệ. Thanh niên Tang Thi như cũ dùng tối ôm đôi mắt nhìn nàng. Nếu ngươi thắng ta, ta nói cho ngươi cũng không phải không thể. 211 nữ vương trở về chi kiếp nổ kế hoạch. Tiên đề là ngươi có thể sống sót. Trăng non tiêu xoay chuyển tốc độ tức khắc nhanh hơn, mà phân hóa mà ra tiêu thể cũng gia tăng tới rồi ngàn vạn, đập vào mắt chỗ, là một mảnh ngân quang phi lué, hoảng đến người hoa cả mắt. Nếu có thể từ Tang thi trên mặt nhìn ra biểu tình nói, thanh niên Tang thi hẳn là biến sắc mặt sắc. Nó đều động tác tuy rằng rất nhanh, nhưng là ngàn vạn chỉ trăng non tiêu tốc độ cũng không chậm, bởi vậy, nó không chỉ có muốn một bên ứng phó như vậy nhiều hướng tới chính mình phóng tới trăng non tiêu. Còn phải đề phòng ở một bên nhìn chằm chằm nó tìm kiếm cơ hội đường nhiễm, trong lòng không khỏi ai khổ. Đột nhiên nắm lấy cơ hội, thanh niên tang thi hướng tới đường nhiễm bay đi, phía sau đuổi tới ngàn vạn chỉ trăng non tiêu. Thấy thanh niên tang thi hướng tới chính mình mặt mà đến, đường nhiễm cả người một bang nhưng là còn không có tới kịp ra tay, nó lại nhanh chóng đắp xuống, ngàn vạn chỉ trăng non tiêu lại xông thẳng nàng mặt. Đường nhiễm sắc mặt bất biến, nhưng phía dưới quan chiến mọi người lại cả kinh trái tim nhảy tới cổ họng. nữ vương. Đinh thiếu tinh chờ mọi người hô to. Bụt. Viết tấn chờ mọi người kinh hãi. Thanh niên tăng thi quay đầu lại, đang nghĩ ngợi tới xả khỏe miệng học tập một chút nhân loại âm hiểm tươi cười, lại thấy ngàn vạn chỉ trăng non tiêu cũng không có như chính mình suy nghĩ như vậy đụng phải đường nhiễm, mà là theo nó quỹ đạo đuổi giết mà đến. Đường nhiễm gợi lên môi đỏ, lạnh lùng cười, ngươi cho rằng ta liền chính mình vũ khí đều khống chế không được sao. Trăng non tiêu chính là lấy máu nhận thân pháp khí, sao có thể sai sát chính mình chủ nhân. Hú Nàng tinh thần vong còn rầm rạp mà bao phủ bốn phía, mỗi một cái trăng non tiêu quý đạo nàng đều rõ ràng, sao có thể sẽ xuất hiện loại này chính mình sắt chính mình ngu xuẩn tình huống. Thấy đường nhiễm lông tóc vô thường, vây xem mọi người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có đường nhiễm cái này tuyệt đối thực lực gia nhập, trận này tăng thi VSC nhân loại chiến tranh thành nghiêng về một bên. Frank! Frank! Frank! Liên tiếp đại nổ mạnh vang vọng bên hai. Báo cáo hồn y, có bảo bảo bom hiệp trợ. Trung quanh vây công căn cứ Tang Thi Đản đã bị tiêu diệt 50%. Toa Lâm lập tức trước tiên thông chi Đường nhiễm. Một buổi sáng, năm cái giờ, Tang Thi Quân cũng đã tổn thất 50% chiến lực, xem như bên ta đại thắng lợi. Thanh niên Tang Thi sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm Đường nhiễm. Đen như mực đồng tử nhìn không ra một tia cảm xúc. Nếu hôm nay không thể nào rời đi, như vậy ta cho dù chết, cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Thanh niên Tang Thi âm trầm trầm mà nói. Đường nhiễm trong lòng ngẫy dựng, cảm thấy không ổn. Liền thấy thanh niên tang thi đột nhiên hướng tới ban công chạy như bay mà đi. Đáng chết. Đường nhiễm lập tức đuổi kịp, mà ngàn vạn chỉ trăng non tiêu tốc độ lại lần nữa tăng lên, liền muốn ở nó đại khai sát giới phía trước, đem nó thiên đào vạn quả. Chơ mắt mà nhìn thanh niên tang thi càng ngày càng tới gần ban công, mà nó mục tiêu thế nhưng là vẫn luôn đắm chìm ở chính mình tiếng ca bên trong nhạc di bối. Bối bối. Mọi người đều nhịn không được kinh hô. Nhạc di bối là thanh âm dị năng giả. Một khi bắt đầu ca sướng chiến ca liền sẽ đắm chìm ở chính mình tinh thần bên trong, nếu ca khúc chưa xong, nàng là sẽ không dừng lại. Cứ việc mọi người vì nàng trong lòng run sợ, nhưng nàng lại như cũ ca sướng, hoàn toàn không có sợ sát. Thanh niên tang thi trong mắt lộ ra điên cuồng hưng phấn. Cho dù nó không thể đủ xong diệt hy vọng căn cứ, nhưng chỉ cần có thể giết chết trong đó một cái quan trọng người, vậy đã vậy là đủ rồi. Nhạc di bối, cái này tuổi nhỏ mà nhỏ yếu lọ li, liền trở thành thanh niên tang thi trong mắt mềm quả hồng. Thanh niên tang thi chỉ số thông minh so á tam cùng tang thi nam tử chỉ số thông minh muốn cao. Tự nhiên là minh bạch những nhân loại này chiến ý như thế ngẩng cao hoàn toàn ở chỗ cái này tiểu cô nương ca sướng, như vậy tiểu liền có thể phụ trợ chiến tranh, nếu sau khi lớn lên. Cho nên, vì tang thi tương lai, thanh niên tang thi quyết đoán mà lựa chọn nhạc di bối. Đường nhiễm khỏe mắt muốn nước ra, phi lóe mà qua thân ảnh lại lần nữa gia tốc, lại. Mọi người ở đây cho rằng nhạc di bối sẽ huyết bắn đương trường thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chắn nàng hộ trước người. Thanh niên tang thi lợi chảo thọc vào người nọ ngực, trực tiếp xuyên thủng. Đường nhiễm tâm đột nhiên vừa thu lại súc, trăng non tiêu nháy mắt đuổi theo. Thanh niên tang thi không cam lòng mà rút ra cánh tay sau này một lui, chỉ một thoáng, đỏ tươi huyết vẩy ra mà ra. Bán đỏ nhạc di bồi trắng non khuôn mặt nhỏ. Một thứ, trầm quát một tiếng, ngàn vạn căn đại một thứ bỗng nhiên ở thanh niên tang thi phía trên xuất hiện, đột nhiên đem nó đinh ở trên mặt đất. Nan vạn chỉ trăng non tiêu phi tật mà thượng, đem thanh niên tang thi cấp thiên đao vật quả, đem nó cấp băng thành thịt mạt. Lúc này, Nhạc Di bối ngừng tiếng ca, ngơ ngác mà nhìn cả người là huyết thẩm thiên hữu, mãn nhan hoảng sợ. "Không có việc gì, bối bối." Cũng không màng trên người thương có bao nhiêu trọng, Thẩm Thiên Hữu ôn nhu mà đem Nhạc Di bối ôm nhập trong lòng ngực, "Đừng sợ, ta sẽ không có việc gì vừa mới giết lời, người đã hoàn toàn hôn mê." Thẩm Thiên Hữu. Nhạc Di bối cùng Thẩm Thiên Hữu sống núi từ nhỏ liền kết hạ Cứ việc Thẩm Thiên Hữu đối nàng thái độ có bao nhiêu ôn hòa, nàng đều luôn là không lớn không nhỏ mà kêu tên của hắn. Cảm giác được Thẩm Thiên Hữu dần dần buông ra hai tay, vô lực chảy xuống thân thể, Nhạc Di bối tức khắc hoảng loạn, luôn cuống tay chân mà ôm lấy hắn, lại bị Thẩm Thiên Hữu trầm trọng thể trọng cấp kéo đến cùng ngã xuống trên mặt đất. "Thẩm Thiên Hữu, ngươi đừng làm ta sợ được không?" Nhạc Di bối nụt nụt hỏi, ôm Thẩm Thiên Hữu đầu, nước mắt tức khắc mơ hồ tầm mắt. Mắt thấy Nhạc Di bối càng ngày càng kích động, Đường Nghiễm quyết đoán tiến lên một tay đánh xuống, Đinh Thiếu Tinh ở một bên lập tức tiếp được nhạc di bối ngất xỉu đi thân mình. Đường Nghiễm nhanh chóng cấp thẩm thiên hữu kiểm tra rồi một chút ngược bị xuyên thủng miệng vết thương, sau đó lại đem một chút mạch đập, từ vòng ngọc lấy ra một ống dược tề cấp thẩm thiên hữu cấp rót đi xuống. Làm người đem thẩm thiên hữu cùng bối bối đưa trở về. Thẩm thiên hữu tuy rằng bị trọng thương, nhưng là nên may mắn chính là cũng không có thương cập trái tim, ta đã cho hắn uy sinh mệnh dược tề, yêu cầu 5 ngày thời gian ôn dưỡng bối bối cảm xúc quá mức kích động thanh âm dị năng dễ dàng tạo thành bên ta thương tổn làm bảo bảo cho nàng làm hạ tâm lý trấn an đường nhiễm nhanh chóng mà quyết định nói ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía đã bị xem thành thịt nát ba thanh niên tăng thi đường nhiễm vứt ra một trương hoàng phù đem nó đốt thành cho sau đó đem đại tinh hạch ném cho đinh thiếu tinh cái này đại tinh hạch cấp thẩm thiên hưu ở ôn dưỡng đinh thiếu tinh gật gật đầu vội vàng an bài người đem hai người đưa trở về thanh niên tăng thi sau khi chết Tang Thi Đàn bắt đầu chậm rãi thối lui ba cái giờ lúc sau, Tang Thi Đàn lại lần nữa biến mất ở tầm nhìn bên trong. Nếu không phải chiến trường Chung Di lưu Tang Thi thi thể, mọi người căn bản không thể tin được xuất hiện Tang Thi Vây Thành. Ngại Đinh Thiếu Tinh cùng hỏa hệ dị năng giả nhóm thiêu Tang Thi tốc độ, Đường Nhiệm trực tiếp vứt ra mấy trương hoàng phù, vụt ra một mảnh ưu lam biển lửa, đem trên chiến trường hết thảy cấp thiêu thành cho tàn. Tang Thi trong đầu đã ngưng kết ra tinh hạch, nhưng U Minh hỏa phù là sẽ không tiêu hủy tinh hạch. Cho nên đinh thiếu tinh liền mang theo những người khác càn quét chiến trường đi. Trở lại nơi ở sau, đường nhiễm liền trở về không gian, đại lượng hao phí tinh thần lực cùng linh lực, nàng yêu cầu tu luyện một chút chầm rãi. trạng bạn, sau khi ăn xong chiến hậu hội nghị, bụt, ta đoán chúng nó vương cấp tăng thi nhất định không phải cao giai nhất tăng thi. Vệ trạm một mở miệng chính là trọng điểm, sắc mặt phi thường ngưng trọng, ta chấn thủ cửa đông chỗ cũng tới hai chỉ vương cấp tăng thi, bị ta bộ đến lời nói, nói chúng nó là thấp nhất cấp binh sĩ cho nên mới bị trước hết phái tới. Lời vừa nói ra, mở họp mọi người sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Vương cấp tăng thi chính là bọn họ hao hết có khả năng mới chém giết nha. Không có cửa chính chỗ đường nhiễm như bức cửa đông ở đối mặt Vương cấp tăng thi thế công thời điểm, vệ chạm chính là tưởng hết biện pháp làm đối phương rơi vào bế dập, mà người một nhà cũng bị không ít thương. Mà mặt khác hai môn chỗ còn tính hảo, bởi vì có mặc trục thiên cùng thù hoa chân tràng, tổn thương cũng không tính nhiều. Có lẽ chúng ta có thể tạc bọn họ đại bản doanh. Nhạc Di bảo rồi dám đến ninh một chút tiểu mày đẹp, đề nghị nói: "Từ biết Nhạc Di bảo dị năng là đại náo khai phá lúc sau, vệ trạm Lục Huấn này hai cái hành chính tổng hợp đại thần liền kiên trì đem hắn mang theo trên người, lập chí muốn đem hắn bồi dưỡng thành tân một thế hệ quân sư. Ngươi biết bọn họ đại bản doanh ở nơi nào sao?" Vệ trạm nhíu mày nghĩ nghĩ, đôi mắt đỗng nhiên sáng ngời. Nhạc Di bảo gật gật đầu, "Ta thiết kế không ít theo dõi hình nổ mạnh khí, đều làm tiểu Bạch thúc đưa đến cực hạn biến dị tang thi trong túi." Nếu chúng nó tụ tập đến cùng nhau, như vậy điểm đỏ biểu hiện địa phương hẳn là chính là chúng nó đại bản doanh. Toa lâm chiếu dọi ra một cái mặt bằng bản đồ, mặt trên điểm đỏ đều tụ tập ở một chỗ. Mọi người trầm mặc một chút. Biết địch quân đại bản doanh, đây là một cái ưu thế, thuyết minh bọn họ không hề là bị động kia một phương. Ta cùng sư huynh đi tạc chúng nó đại bản doanh. Đường nhiệm gõ gõ mặt bản, quyết định nói. Liền ngươi cùng thù hoa. Mặc trục thiên nhữ mày hỏi một câu, không đợi đường nói là Hắn liền chém đinh chặt sắt mà quyết đoán nói, ta không chuẩn. Mặc ca ca, đây là một cái khó được cơ hội tốt. Đường nhiễm quyết giữ ý mình. Ta đây cũng đi. Biết đường nhiễm sẽ không lùi bước, mặc trục thiên lùi một bước. Không được. Cái này đến phiên đường nhiễm chém đinh chặt sắt cự tuyệt, ở trong căn cứ lợi hại nhất chính là ta, sư minh cùng ngươi ba người, nếu chúng ta ba người đều đi rồi, chẳng phải là làm chúng nó có cơ hội nhưng sớn. kia làm thù hoa lưu lại nơi này. Mặc Trục Thiên vẫn là không nghĩ trơ mắt mà nhìn đường nhiễm mạo hiểm. Đầu tiên, đối với ta tới nói, lẻn vào địch doanh càng có thể trợ giúp ta chính là sư minh. Sau đó, vạn nhất căn cứ đã xảy ra sự tình gì yêu cầu quyết đoán nói, ngươi làm sư minh cái này không quen thuộc căn cứ vận tác người như thế nào làm quyết định. Mặc Trục Thiên là điển hình ăn mềm không ăn cứng, cho nên đường nhiễm liền hòa hoan ngữ khí, lảng lặng mà cho hắn phân tích. Vừa nghe đường nhiễm nói như vậy, Mặc Trục Thiên liền trầm mặc xuống dưới. Ta bảo đảm sẽ bình an trở về. Đường nhiễm cuối cùng bảo đảm nói. Mặc trục thiên trên mặt xuất hiện dễ dùa chi sắc. Ta sẽ bảo hộ nàng. Trong mặt không khí chung, ai cũng không dám dễ dàng lên tiếng. Thú hoa thấy đường nhiễm cùng mặc trục thiên rằng co không dưới, thanh lanh thanh âm hứa hẹn nói. Mặc trục thiên xem giống thú hoa, trong mắt có phức tạp. Ở nguy hiểm thời điểm, hắn hy vọng chính mình có thể làm bạn ở đường nhiễm bên người, nhưng là hiện thực lại có quá nhiều ràng buộc làm hắn không thể hài lòng mà đi. Thật lâu sau mà nhìn chăm chú vào thù hoa, mặc trục thiên thở dài một hơi. Ngươi nếu đã hứa hẹn qua, liền phải làm được. Ấn. 212 nữ vương trở về Chi Giang Đông Cầu Viện. Tận thế thành thị tựa hồ đều có điểm giống nhau, hoang tàn vắng vẻ, tĩnh mịch nặng nề. Đường nhiễm cùng thù hoa đứng ở thân kiếm thượng ở không trung ngự kiếm phi hành, nàng nhìn phía dưới không hề sinh cơ thành thị, trong lòng có chút đổ. Tuy rằng nàng cùng á trĩ đã là hai cái không giống nhau thân thể, nhưng là ở nhìn đến yêu vương đem thế giới làm cho rách tung tóe lúc sau nàng đấy lòng vẫn là có thật sâu ấy nấy nếu nàng không có a chỉ ngàn năm ký ức có lẽ liền sẽ không sinh ra ấy nấy cảm xúc nhưng là nàng đã biết đồng cảm như bản thân mình cũng bị thống khổ làm nàng đối thế giới này cảm thấy xin lỗi sư muội ngươi không cần như thế nhạy bén mà nhận thấy được đường nhiễm cảm xúc mất mát thù hoa an Uỷ nói ngươi sớm tại ngàn năm phía trước cũng đã thoát ly bản thể này hết thể đều không phải ngươi sai đường nhiễm gật gật đầu Thừa hạ thủ hoa an ủi, nhưng là trong mắt lập lòe kiên định. Căn cứ toa Lâm bản đồ chỉ tiêu, Đường Nhiễm thủ hoa hai người thực mau tìm được rồi tăng thi đại bản doanh. Cây cối thảm thực vật toàn vô trọc trên núi, có một tòa khổng lồ hùng vĩ lâu đài, nơi này đã từng là du lịch nhất định phải đi qua, nhưng là gặp gỡ mặt thế, nơi này liền thật sự trở thành khủng bố âm trầm nơi. Đường Nhiễm dùng tinh thần lực thô thô rà quét, phát hiện liền thủ vệ tăng thi đều là sơ hùng chỉ số thông minh ngốc cấp Tang thi. Lâu đài bên trong tuy rằng có cả mạ dạ Nhưng là cũng không có điện năng, cho nên Toa Lâm cũng vô pháp ẩn vào đi tra xét, đành phải đường nhiễm cùng thù hoa hai người tự mình đi trước. Vì không kinh động bên trong đại nhân vật, đường nhiễm cùng thù hoa đành phải rán lên trừ khử hơi thở hoàng phù, sau đó trộm phóng qua lâu đài đại môn, thật cẩn thận mà che giấu ẩn núp lên. Ở tiến vào lâu đài sau, đường nhiễm liền cảm giác một cổ như có như không lực hấp dẫn chính hấp dẫn chính mình hướng nào đó phương hướng đi. Mắt đen tức khắc dùng mình, loại cảm giác này nàng nhưng thật ra quen thuộc thật sự sư minh. Đi. Ta biết yêu vương ở nơi nào. Đường nhiễm kéo qua thủ hoa tay, hướng nào đó phương hướng trước. Đường nhiễm có thể cảm giác được yêu vương tính toán, tự nhiên cũng biết nó hiện tại còn không có thu thập thể thân thể của mình, càng không có khôi phục yêu lực, cho nên đường nhiễm muốn sấn nó còn không có hoàn toàn thức tỉnh thời điểm, đưa nó điểm tiểu ngoạn ý nhi. Tuy rằng lộng bất tử nó, nhưng ít ra có thể kéo dài một chút nó khôi phục yêu lực thời gian A. Thù hoa cuối đầu, nhìn bị nắm tay, trong lòng trào ra điểm điểm ngoại ý. Trình Thoát Đông đảo tuần tra cao giai tăng thi, Đường Nhiễm đẩy ra một phiến dày nặng đại môn. Dùng tinh thần lực tướng môn cấp bao vây, không chế được nó không phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Rộng lớn đến làm người hoảng hốt phòng chính giữa, phóng một cái trong suốt thủy tinh quan. Đường Nhiễm tâm căng chặt, tiểu tâm cẩn thận mà tới gần. Xuyên thấu qua trong suốt trong suốt thủy tinh, Đường Nhiễm thấy thủy tinh quan người, không khỏi ma một chút nha, kia viên đầu quả nhiên ở chỗ này. Ngủ ở thủy tinh quan người cùng Đường Nhiễm lớn lên giống nhau như lúc. Nhưng là nàng khuyết thiếu một cánh tay cùng một chân, quanh thân đều phóng đầy lớn nhỏ không đồng nhất tinh hạch, như là từng viên đá quý. Xinh đẹp mà trói mắt. Ở mặt thế lúc sau, tăng thi đầu trung ẩn chứa lực lượng, đây là vì yêu vương thức tỉnh sở làm chuẩn bị. Đường nhiễm giơ tay, dùng sức đem thủy tinh quan sốc mở ra, a chỉ khuôn mặt càng thêm rõ ràng mà ấn nhập hai người trong mắt. Tái nhật trung mang theo suy yếu, tuyết trắng trung mang theo yêu dã, chỉ là một khuôn mặt liền cũng đủ mê hoặc người suy nghĩ. Yêu Vương sở tuyển thân hình so đường nhiễm bản thân càng có quyến rũ tứ bản. Thường nhanh lên tỉnh lại. Đường Nhiễm lạnh lùng phúng cười, vung tay lên đem sở hữu tinh hạch thu vào không gian, cũng phải nhìn xem ta có nguyện ý hay không. Tay lại là vung lên, từng viên loại nhỏ hình tròn bom che kín toàn bộ thủy tinh quan. Đường Nhiễm kéo qua thủy tinh quan muốn đắp lên, lại thấy thủ hoa bỗng nhiên giã tay để lại. Sau đó nhanh chóng mà đem từng viên bom ra bên ngoài ném. Đường Nhiễm tâm căng thẳng, lập tức kéo qua thủ hoa tay. Đem hắn ném văng ra bom thu vào không gian Này đó bom tuy rằng không phải va chạm hình Nhưng tùy tiện loạn ném ai biết có thể hay không nổ mạnh a. Thu hoa cũng không có bị đường nhiệm giữ chặt Mà là trực tiếp cùng nàng động khởi tay tới Đường nhiệm nhất thời không bắt bẻ Bị Thu hoa đánh ra 5 mét May mà ở thời điểm mấu chốt bảo vệ chính mình Sư huynh ngươi muốn làm cái gì Đường nhiệm quá khẽ Như mày khó hiểu Hôn y Xoái ca sư huynh có thể là xin ốc Toa lâm lập tức nói Hắn hiện tại tư duy căn bản chính là chỗ trống, đảo như là bị người khống chế giống nhau. Đường nhiễm ngần ra, lập tức nhìn về phía như cũ nhắm mắt trầm miên yêu vương, trong lòng bước lên tức giận, liền tính ngươi không tỉnh đều phải cho ta tìm việc sao. Đường nhiễm rõ ràng thực lực của chính mình, một khi thù hoa thật sự cùng chính mình động khởi tay tới nói, thuần công kích nàng là đánh không lại hắn, huống hồ nàng còn không có khả năng thật sự động tử thủ. Cho nên, ở thù hoa còn chưa bị khống chế hoàn toàn thời điểm, nàng đến lớn tiếng dò người. Thân ảnh trận lóe hung ác ra tay, đem thủ hoa gõ vựng, sau đó vừa chuyển tay đem hắn ném vào trong không gian. Đường nhiệm thật sâu nhìn như cũ ở trầm miên yêu vương, đồng nhiên sờ sờ vãn khởi tóc dài dùng thông làm châm thân cây châm. Đem thủy tinh nắp quan tài hảo, nàng mới thở ra một hơi, xoay người rời đi. Nhất khó giải quyết mục tiêu nhân vật giải quyết, kế tiếp chính là cái này đại bản doanh. Có có thể trừ khử hơi thở hoàng phụ ở, đường nhiệm một đường chạy như điên, thỉnh thoảng ở không chớp mắt địa phương bông bông. Này đó bom đều là nhạc di bảo chế tạo ra tới, đều là điều khiển từ xa bom, khoảng cách ở 500 mệ trong vòng. Di, ta như thế nào giống như người được nhân loại khí vị? Ta cũng nghe thấy được. Không tốt, có nhân loại xâm nhập. Trải qua một phòng, đường nhiễm bỗng nhiên liền nghe thấy được bên trong thanh âm. Không kịp nghĩ nhiều, nàng lập tức chiều hai chân dán lên tốc độ thêm vào phù, như là một trận gió dường như hướng tới lâu đài nhập khẩu trốn đi đi. Tuy rằng gần là một lát, Đường nhiễm là có thể đủ cảm giác được trong phòng tang thi lực lượng là vương cấp tang thi vài lần. Này đó tang thi, tất cả đều muốn chết ở chỗ này. Đường nhiễm trong mắt hiện lên một tia sắc ý, chạy ra điều khiển từ xa bản nhanh chóng ấn động mặt trên cái nút. Đồng thời, một tiếng đinh thai nhức góc thanh âm ở lâu đài bên trong nổ vang, bụi đất phi dương, toàn bộ lâu đài tựa hồ đều lay động một chút. Không tốt, cái kia phương hướng là vương phòng. Một người nháy mắt liền phản ứng lại đây, lập tức từ bỏ đuổi bắt đường nhiễm Xoay người liền hướng tới yêu vương phòng chạy như bay mà đi. Mặt khắc tang thi lập tức quay đầu. Vô luận là người nào đều so bất quá chúng nó vương quan trọng. Đường nhiễm vừa ra lâu đài đại môn liền lấy ra chuông bạc trăng non tiêu biến đại, chạm đi lên lập tức phi xa. Kim đàn kỳ nàng, cũng đã sớm học xong ngữ vật phi hành. Đứng ở nơi xa không chung, nhìn lâu đài liên tục nổ mạnh, đường nhiễm trong lòng cảm giác được xưa nay chưa từng có vui sướng. Cái này, yêu vương nên muốn nghỉ ngơi càng dài thời gian. Nàng cũng sẽ có nhiều hơn thời gian chuẩn bị cùng nó sinh tử đại chiến. Nàng phải bảo vệ mọi người. Liên như đường nhiễm suy nghĩ, tăng thi đại bản doanh đã xảy ra đại nổ mạnh lúc sau, tăng thi đàn đều an phận xuống dưới. Ta như thế nào tổng cảm giác không quá thỏa đâu. Tiểu Hắc cao mày, tự đường nhiễm tạc đánh mất đại bản doanh ngày thứ năm bắt đầu, liền một ngày so với một ngày lo hầu thấp thỏng. Tiểu Hắc là tiên đoán dị năng, liền tính hắn sở lo lắng sự tình tạm thời không có phát sinh, nhưng mọi người vẫn là không dám xem nhẹ hắn ý kiến cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mọi người cũng không có bởi vì tăng thi đàn an phận mà cảm thấy an tâm. hôn ỉ, quả nhiên như tiểu hắc đoán cảm như vậy, tăng thi đàn cũng không có như vậy an phận xuống dưới a. toa lâm vừa được đến tin tức liền vội vàng mà bẩm báo cấp đường những nghe, chúng nó quyết định quả hồng trọn mềm nhất, tạm thời không công kích chúng ta hy vọng căn cứ, chạy tới vây công mặt khác căn cứ. nghe nói minh châu căn cứ đã bị huyết tẩy, mà giang đông căn cứ cũng nơi nơi phát ra cầu viện quảng bá đâu. nữ vương nữ vương, không hảo. Toa Lâm vừa nói xong, Đinh Thiếu Tinh liền nghiêng ngả lào đảo mà vọt tiến vào. Đường nhiễm bình tĩnh mà trở về một câu, ta thực hảo. Sau đó nhìn hắn một cái, nếu là Giang Đông căn cứ cầu viện sự tình nói, ta đã đỉnh Toa Lâm nói qua. Đinh Thiếu Tinh lập tức nghẹn một chút, bối quá thân đoán giận Toa Lâm như thế nào đem hắn tiểu đệ công tác đều cấp đoạn. Giang Đông căn cứ là hoa hạ bản đồ phương đông lớn nhất căn cứ, một cái thị đều không có địa vực cất chứa gần một cái tỉnh người sống sót, tài nguyên. Nhân tài cùng sức lao động đều là hy vọng căn cứ vài lần, nhưng là nó lại xa không có hy vọng căn cứ phồn hoa, rốt cuộc một cái là nhân tài quản lý, một cái là trí não khoa học quản lý, luôn là có điều bất đồng. Bất quá liền tính giang đông căn cứ không đủ phồn hoa, nhưng thực lực là không thể nghi ngờ. Như vậy một cái đại căn cứ nơi nơi cầu viện, chỉ sợ là bị bức tới rồi tuyệt lộ. Đối với chuyện như vậy, vệ trạng trước tiên triệu khai hội nghị. Tuy rằng nói ở mặt thế chi gian nhân loại hà tất làm khó nhân loại, Nhưng là cũng phải nhìn chính mình có hay không dư lực, đừng cứu người không thành ngược lại bồi chính mình, cuối cùng còn rơi xuống dơ bẩn bêu danh. Vệ trạm đem nếu như đi rang đông căn cứ cứu viện nói sẽ phát sinh sự tình chỗ tốt chỗ hỏng đều nói cái thông thấu, sau đó liền bỏ xuống một câu, có đi hay là không, chúng ta tới làm đầu phiếu đi. Ta cảm thấy vẫn là đi thôi, rốt cuộc trên thế giới người càng ngày càng ít, chúng ta phùng mộ sờ sờ trong lòng ngực ngủ tiểu chưa giao, ánh mắt có hiền hòa. Từ sinh Hải từ lúc sau phù mộ tâm liền so trước kia càng mềm nàng là một cái mẫu thân hy vọng chính là hài tử có thể bình an thuận lợi lớn lên nếu ở tận thế trước cái này hy vọng cũng không tính cao nhưng ở mặt thế liền khó khăn nhìn hài tử còn chưa trước học được viết tên của mình liền phải trước học được cầm lấy chủy thủ chém tăng thi lệnh nàng đã thương tâm lại bất đắc dĩ ta cũng muốn đi việt tấn ôm lấy thê nữ kiên định nói phương nhi mi cùng trình minh thành liếc nhau đều minh bạch đối phương ý tứ chúng ta cũng đi Mọi người sôi nổi biểu lộ chính mình thái độ, mà vệ trạm lục huyễn này hai cái hành chính tổng hợp đại thần hòa thuận vui vẻ di bảo cái này bị huấn luyện trung tương lai quân sư lại không quá nguyện ý. Nay một chuyến đi cứu viện, có quá lớn ngoài ý muốn. Các ngươi tất cả đều đi. Nhạc di bảo nhăn lại tú khí tiểu lông mày, tầm mắt từ tả nhìn đến hữu, nhìn đến một mảnh đều là gật đầu động tác, không khỏi bất đắc di nói, các ngươi tất cả mọi người đi rồi, kia hy vọng căn cứ ai bảo hộ. Nói không chừng những cái đó Tang thi đại quân liền ở bên cạnh đối chúng ta hy vọng căn cứ như hổ rình ngồi đâu các ngươi tất cả đều đi rồi, vạn nhất Tang thi đại quân thay đổi đầu thương đối phó chúng ta làm sao bây giờ. Vừa rồi nói muốn đi cứu viện mọi người lập tức trầm mặc xuống dưới, liền tính bọn họ muốn trợ giúp người khác tâm sự thật sự, nhưng là muốn bồi thượng chính mình ra, bọn họ nhưng không muốn đâu. 213 khách sạn cứu viện Bạch Bạch Đường nhiệm vô vô tay, đưa tới mọi người chú ý. Tuy rằng nói chúng ta đầu tiên phải bảo vệ chính là chính mình ra, nhưng là đồng dạng thân là nhân loại, chúng ta không có khả năng chỉ là nhìn đối phương diệt vong. Cái gọi là môi hở răng lạnh, nếu chung quanh căn cứ một cái đi theo một cái luân hãm, đến cuối cùng tao ương còn không phải chính chúng ta. Đường nhiễm nhìn chung quanh một vòng, sau đó lại nói, như vậy đi, ta chọn người đi cứu viện, dư lại người liền lưu lại nơi này thủ căn cứ. Nữ vương, ta đi. Tiếng nói vừa dứt, đinh thiếu tinh liền lập tức cử cao thủ. Đường nhiễm gật gật đầu, ân. Lần này đi cứu viện yêu cầu cường giả, ngươi đi hỏi hỏi dị năng giả đội có hay không nguyện ý cùng đi. Quay đầu, trừ bỏ đinh thiếu tinh ở ngoài, tiểu hắc tiểu bạch, phương ninh ni, trình minh thành đều phải cùng ta cùng đi. Z, yes, rua, s, bị điểm đến danh người lập tức đáp. Nhiễm nhiễm. Sư muội, Thấy đường nhiễm một bộ đã quyết định biểu tình, mặc trục thiên cùng thù hoa đều nhịn không được kêu ra tiêu tới. Đường nhiễm liếc mày xem mặc trục thiên. Ngươi quản lý căn cứ thời gian dài như vậy nhất có kinh nghiệm, lưu lại nhất thích hợp. Quay đầu đối thủ hoa nói, sư minh ngươi là hy vọng căn cứ át chủ bài, tương đương với chấn chạy thú, không thể chạy loạn. Nghe vậy, mặc trục thiên bất đắc dĩ, thù hoa hát tuyến. Ngày thứ hai, xuất phát nhân viên cũng đã đến đông đủ. Dị năng giả đội người ở biết chính mình căn cứ trường chính là ở tang thi vây thành khi đại sát tứ phương thiếu nữ thời điểm, vạn phần khiếp sợ, mà nghe được nàng muốn đi rang đông căn cứ cứu viện thời điểm đều không khỏi phía sau tiếp chức mà báo danh, nhưng là đáng tiếc Đường Nhiễm mang không được nhiều người như vậy, cho nên chỉ làm Đinh Thiếu Tinh chọn 5 cái dị năng giả, 3 cái lực lượng dị năng, 2 cái thổ hệ dị năng. Xuất phát sắp tới, mặc Trục Thiên ôm chặt Đường Nhiễm, dựa vào nàng bên thai thanh âm giàu có tự tính lại pha lo lắng, một đường cẩn thận. Đường Nhiễm gật gật đầu. Ta sẽ. Yên tâm đi, mặc Đầu, liền tính lấy mạng đổi mạng, chúng ta cũng sẽ bảo đảm nữ vương an toàn. Đinh Thiếu Tinh nghiêm túc mà bảo đảm nói. Ở mặt thế 5 năm, đinh thiếu tinh đối mặc trục thiên thái độ đã có 180 độ chuyển biến, mặc trục thiên tính nết, thủ đoạn cùng thực lực đều làm cái này kiệt ngạo thiếu niên tâm phục khẩu phục. Mặc trục thiên lắc đầu, khỏe miệng hơi nhấp, nghiêm túc nói, vô luận là ta còn là nhiệm nhiễm sở kỳ vọng, đều làm mọi người bình an, quan trọng đồng bọn rời đi loại chuyện này, chúng ta không bao giờ tưởng đã trải qua. Mọi người trầm mặc, năm đó y y nặc tư rời đi, đột ngột mà lệnh người khiếp sợ. Liên tính khí quá 5 năm. Mọi người đều đã tiếp nhận rồi cái kia văn nhã thân sĩ nam nhân qua đời. Nhưng vẫn là nhịn không được vì hắn thổn thức cùng đáng tiếc. Cho nên, các ngươi vẫn là nghĩ như thế nào bảo đảm chính mình an toàn đi. Như ta thấy, chỉ cần các ngươi bảo vệ tốt chính mình, chính là bảo hộ nhiễm nhiễm biện pháp tốt nhất. Mặc trục thiên đạm đạm cười, nói. Mọi người đều là ngượng ngùng. Đường nhiễm vũ lực giá trị liền mặc trục thiên đều so ra kém, càng đừng nói bọn họ này đàn tiểu con kiến. Đường nhiễm móc ra chuông bạc trăng non tiêu, Phi tiêu ở không trung vòng ra hai cái vòng, biến thành bốn cái, mà bay đến bọn họ trước mặt thời điểm, thế nhưng biến đại đến có thể chạm người trình độ. Mọi người đều là phi thường ngạc nhiên mà trừng mắt loại này kiểu mới phương tiện giao thông. Đường nhiễm đầu tiên nhảy đi lên. Tiểu Bạch, Phương Nhi Nhi cùng Trình Minh thành cùng ta cùng nhau, những người khác ba người một cái chẳng hảo. Đinh thiếu tinh cùng Tiểu Hắc đã một người nhảy lên một cái trăng non tiêu thượng, những người khác cũng vội vàng đuổi kịp. Chờ đến tất cả mọi người chẳng hảo. Đường nhiễm vừa nhìn rang đông căn cứ phương hướng, khẽ quát một tiếng, xuất phát. Trăng non tiêu lập tức phủ thăng. Đi theo đường nhiễm phía sau, bay nhanh mà đi. Tận thế bùng nổ ở hai năm sau nên đón giống như sa mạc nóng rực thời tiết, cho dù ở hy vọng căn cứ có quạt, cũng thắng không nổi một ngày so với một ngày nóng bức nhiệt độ không khí, đứng ở trăng non tiêu thượng. Mọi người thể hội một phen tự nhiên phong mang đến mát mẻ. Ngao ngao. Một tiếng tiếng kêu đưa tới mọi người lực chú ý. Chỉ thấy một con tuyết trắng thân ảnh bỗng nhiên từ đường nhiễm trong lòng ngực chui ra, kéo thật dài đuôi to ở nàng trên người toàn tới chạy trốn, cuối cùng nhảy lên nàng trên vai. Lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng kia bạch hồ hồ đồ vật là cái gì, nguyên lai là vẫn luôn toàn thân tuyết trắng bạch hồ a. Tiểu hồ ly có một đôi ngọn lửa đôi mắt, lộ ra hưng phấn cùng ý cười, liều mạng mà dùng chính mình hồ ly mặt cọ đường nhiễm khuôn mặt, bán manh làm nũng tư thái đáng yêu cực kỳ. Đường nhiễm kinh ngạc chọn một chút mi giáp đã tu luyện đến có thể khống chế thân thể lớn nhỏ trình độ. Tiểu hồ ly như là có thể nghe hiểu tiếng người dường như gật gật đầu, trong mắt sáng lấp lánh, giống như liền đang nói nhanh lên khích lệ ta đi, đường nhiệm không khỏi câu môi, duỗi tay gãi gãi tiểu hồ ly cằm, thoải mái đến nó ngửa đầu hít mắt, một bộ hưởng thụ đến không được biểu tình. Nữ vương, đây là chỉ. Hồ ly. Đinh thiếu tinh nghi hoặc mà nhìn chầm chầm tiểu hồ ly, có chút không dám xác định. Hiện tại động vật không phải biến thành biến dị thú chính là biến thành tăng thi thú Nơi nào còn có loại này nhìn như vô hại hơn nữa có linh tính tiểu động vật Đường nhiễm gật gật đầu, ta khế ước thú chi nhất Khế ước thú là gì đó, không thấy quá tiểu thuyết tổng chơi qua trò chơi đi Đinh thiếu tinh nháy mắt đã hiểu, rất có hứng thú mà nhìn tiểu hồ ly Không thể tưởng được tiểu hồ ly thế nhưng cũng quay đầu không chớp mắt mà nhìn hắn Hai song đồng dạng lửa đỏ trong mắt đối diện, thế nhưng không có một cái trước rời đi tầm mắt Đinh thiếu tinh nghĩ hoặc, như thế nào cảm giác này chỉ hồ ly cùng hắn có điểm thân thiết Mà tiểu hồ ly cũng ngoai ngoai đầu óc, tựa hồ cũng ở nghi hoặc người này như thế nào cùng nó có loại thực thân thiết cảm giác. Đinh Thiếu Tinh nhìn nó một đôi hỏa hồng sắc trong mắt, bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, nên sẽ không đối phương cũng là hỏa thuộc tính, cho nên cùng đồng dạng là hỏa thuộc tính chính mình thực đáp. Hắn búng tay một cái, đầu ngón tay lập tức tiêu ra một tiểu thoán ngọn lửa, quả nhiên, tiểu hồ ly ánh mắt sáng lên, lập tức hai chân vừa giẫm, thế nhưng thẳng tắp chiều hắn đánh tới. Đường Nghiễm cùng Đinh Thiếu Tinh bị nó này đột nhiên động tác cấp hoàn sợ may mà tiểu hồ ly cũng không có từ không trung nga xuống mà là ổn định vững chắc mà dừng ở đinh thiếu tinh trong lòng lực đường nghiễm nhướng mày đột nhiên nhớ tới một người một hồ đều là hỏa thuộc tính dị năng nháy mắt đã hiểu về sau tiểu ngũ liền đi theo cạnh ngươi đi đường nghiễm quyết định nói tiểu ngũ chính là ngũ hành chi hồ trung niên kỳ nhỏ nhất hồ ly nhưng cũng là nhất lịnh ngậm nhất cơ linh ở ngũ hành chi hồ thức tỉnh thời điểm tiểu ngũ thức tỉnh chính là hỏa thuộc tính đinh thiếu tinh lăng lập tức kinh hoàng thất thô nói nhưng là này. Đây là nữ vương khế đất thú, ta Đối với tiểu ngũ tới nói, ta là nó mẫu thân, mà đối với ngươi tới nói, ngươi là nó bằng hữu. Có thể là bởi vì từ nhỏ liền khán hộ năm con tiểu hồ ly quan hệ, Đường Nhiễm vô pháp đem chúng nó làm vũ khí lợi dụng, cho nên đem chúng nó giao cho thuộc tính tương đáp nhân thân biên, làm chúng nó trở thành đối phương chiến hữu, đây mới là biện pháp tốt nhất đi. Thấy Đường Nhiễm biểu tình kiên quyết, Đinh Thiếu Tinh cũng ngượng ngùng nói thêm nữa. Tiểu hồ ly hoàn toàn không có bị Đường Nhiễm bán tự giác. Nhảy nhót lung tung rất nhiều lần nhảy xuống giữa không trung nhưng là đều bị đinh thiếu tinh luôn cuống tay chân mà cấp kéo lại, lúc sau càng là nhảy lên bờ vai của hắn, hai chỉ chân nhỏ điểm, hai chỉ móng vuốt nhỏ đặt ở đỉnh đầu hắn thượng, tròn xoe mắt nhỏ nhìn đông nhìn tây mà chuyển động, to mò bộ dáng manh đắc nhân tâm đều mềm. Đinh thiếu tinh hắc tuyến, hắn như thế nào có loại biến thành sủng vật bảo mẫu cảm giác. Có toa lâm hướng dẫn, đường nhiễm một đám người thực mau tới rồi giang đông căn cứ lĩnh vực. Bởi vì sắp tới gần Giang Đông căn cứ trường khoảng cách kính viễn vọng chỗ đã thấy khoảng cách. Cho nên đường nhiễm không chế được trăng non tiêu tầng trời thấp phi hành, xuyên qua ở thành thị bên trong, che lại thân ảnh. SOS Một cái trường điều SOS trường điều bố ấn nhập đường nhiễm đôi mắt, tuy rằng khoảng cách quá mức xa xôi người khác không có thấy, nhưng thói quen tính đem tinh thần lực làm dò xét nghi sử dụng đường nhiễm đã thấy được. Có người kêu cứu. Đường nhiễm quay đầu báo cho bọn họ một tiếng. Sau đó khống chế được trăng non tiêu hướng tới kêu cứu địa phương bay đi. Tuy rằng đi giang đông căn cứ cứu viện cấp bách, nhưng là đối gần trong gang tấp người tiện chết bố cục, nàng làm không được. Trăng non tiêu bay đến kêu cứu địa phương, sau đó thu hồi trăng non tiêu, đại gia đi bộ tới gần. Cùng mặt khác mặt thế thành thị giống nhau, đây là một tòa hoang tàn vắng vẻ không thành, nóng rực không khí nhào vào người trên mặt. Cơ hồ muốn đem qua hai mà cấp nhiệt hóa rớt, lệnh người hô hấp hơi khó khăn. Tòa thành này cũng không có tăng thi chỉ sợ đều bị triệu tập qua đi công thành. Viết SOS trường điều bố bị treo ở khách sạn 5 sao tầng cao nhất, tổng thống phòng xếp. Toa Lâm ở trước tiên giả quét toàn bộ khách sạn 5 sao, trừ bỏ bị nhốt ở trong phòng tang thi ở ngoài, cũng không có tang thi du dãng, nhưng tầng cao nhất trong phòng đích sắc có mười mấy người. Là tang thi thú. Bởi vì tang thi thú ngày thường đều tránh ở cống thoát nước, cho nên Toa Lâm cũng phí không ít kính nhi mới tra sẽ đến, chủng loại không biết một hai loại, số lượng không rõ, cấp bậc cũng không thấp. Cho nên những người đó tình nguyện án binh bất động cũng không muốn tự tiện rời đi. Toa lâm nói những người khác cũng nghe thấy. Đường nhiễm quay đầu đối người một nhà nói. Trình Minh Thành cùng đinh thiếu tinh mở đường, lực lượng dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả cản phía sau, chú ý đồng đội trung gian hiệp trợ cùng che chở. Z, Dua, S, Bị Toa lâm huấn luyện 5 năm, những người này đã sớm đem những lời này đường khẩu lệnh tới dùng. Từ Trình Minh Thành cùng đinh thiếu tinh làm tiên phong, bài tự là cái dạng này. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc Đường, Nhiễm Vương, Ni Ni, lực lượng dị năng giả, thổ hệ dị năng giả, lực lượng dị năng giả, thổ hệ dị năng giả, lực lượng dị năng giả. Lực lượng dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả giao nhau cản phía sau, như vậy có thể càng có lực bảo đảm đồng đội an toàn. Bất luận cái gì động vật lãnh địa ý thức đều là phi thường mạnh liệt, hơn nữa ở mạt thế lúc sau, tăng thi thú hung tính càng là đề cao không ít. Ở đường nhiễm đoàn người vừa tiến vào khách sạn lúc sau, toa Lâm liền nói cho mọi người, biến dị thú đã bắt đầu xôn xao lên. Đường nhiễm đoàn người thật cẩn thận mà hành tẩu ở hàng hiên bên trong, cũng không ngồi thang máy, trực tiếp lên cầu thang, tuy rằng đi bước một đi lên tầng cao nhất có điểm phiền thoái, nhưng tổng hảo quá mà thế bên trong chứng đau. Thấy đường nhiễm đoàn người hướng tới tầng cao nhất mà đi, sở hữu tăng thi thú đều hành động. Những người đó chính là thượng tầng cao nhất cho nên chúng nó vài lần phá được đều không thể xuống tay, cho nên mới không có thể ăn luôn bọn họ, thật vất vả lại tới nữa một đám đồ ăn, chúng nó sao có thể sẽ mặc kệ bọn họ đi lên đâu. Kì kì kì. Trong bóng tối, đệ nhất sóng tang thi thú đột kích, 214 tới tầng cao nhất. Ở mặt Thế Trung, lão thử loại này cao sản lượng động vật thành công từ chuỗi đồ ăn cấp thấp nhanh chóng bò lên, trở thành săn thú nhân loại một viên manh tướng. Mặt Thế biến dị chuột cùng mặt Thế trước lao thử so sánh với, hình thể lớn hơn nữa, tốc độ càng nhanh, thú tính càng vì hung tàn. Honi, ít nhất có 200 chỉ biến dị chuột chiều chúng ta xuống tới. Toa Lâm lập tức bẩm bảo nói, không dám có chút lơi lỏng. Tuy rằng biến dị chuột không tính là là uy hiếp, nhưng là kiến nhiều cắn chết tượng A. Không chỉ có muốn ứng phó đông đảo biến dị chuột vây công, còn muốn cảnh giác không biết nhiều ít loại dấu ở chỗ tối biến dị thú, địch trong tối ta ngoài sáng, tình huống như vậy thật sự quá mức nguy hiểm. Đường nhiễm gật gật đầu, dặn dò một câu, hai hai giám sát bảo hộ. Dẹt, yes, rua. Sure. Mọi người gật đầu đáp. Biến dị chuột tiến đến so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn mau, thang lầu thượng một cái chỗ rẽ. Liên nhìn đến hàng ngàn hàng vạn lao thử dặm dặm mà đứng ở bậc thang, từng đôi trong bóng đêm phiếm sâu kín lục quang chuột mắt thấy đến người sởn tóc gáy. Nếu hội chứng sợ mật độ cao người, chỉ sợ đã sớm hôn mê. Hiện trường yên tĩnh một mảnh. Đường Nhiễm một phương án binh bất động, mà biến dị chuột đàn tựa hồ cũng chỉ là yên lặng nhìn Đường Nhiễm đoàn người. Hai bên tựa hồ đều chỉ đang đợi một cái tín hiệu, trầm tịch trong không khí tràn ngập nguy hiểm, xúc thế mà phát. Phong thủ, cảm giác được biến dị chuột đàn bắt đầu nóng nảy lên, đường nhiễm nhanh chóng quyết định ba cái thổ hệ dị năng giả nháy mắt dựng nên thổ thuận như là một cái nắp nồi giường như đem bên người dị năng giả cấp gắn vào bên trong đường nhiễm đem đinh thiếu tinh kéo vào chính mình phòng hộ cháo thổ hệ dị năng giả thổ thuận còn chưa tới có thể trong suốt hóa trình độ cho nên chỉ có đường nhiễm có thể thấy hàng ngàn hàng vạn chỉ biến dị chuột chiều chính mình đánh tới kinh tùng cảnh tượng đinh thiếu tinh tức khắc ra đầu tê dại mà ngồi sồn hắn bả vai tiểu ngũ cũng là rụt cổ hắn mặt sau nó tuy rằng không sợ biến dị chuột nhưng lại như vậy cấp thấp mà ghê tẩm sinh vật che trời lấp đất phát lại đây cảnh tượng làm nó nổi ra gà đều đi lên bằng mau tốc độ giải quyết chúng nó đường nhiễm liếc hạ mày cũng có chút chán ghét cảnh tượng như vậy đinh thiếu tinh lập tức giơ tay vung lên cơ hồ là ở trong nháy mắt lóa mắt ngọn lửa chiếm đầy người toàn bộ vác mạc chỉ nghe thấy vài tiếng thê lương kĩ kĩ thét chói tai khủng bố cực nóng trong nháy mắt đem hàng ngàn hàng vạn chỉ biến dị chuột cấp năng thành hôi. giải trừ thổ thuận thấy đinh thiếu tinh đem biến dị chuột đều cấp rửa sạch sạch sẽ toa lâm thông chi thổ hệ dị năng giả một tiếng trọng hoạch quang minh mấy người vừa thấy trên mặt đất hơi mỏng một tầng hơi nháy mắt minh bạch là ai động tay bùi bầm bên trong từng viên thật nhỏ màu xám tinh hạch hiển lộ tức khắc làm mọi người vừa rồi còn ghê tởm cảm xúc xoay chuyển lại đây một đám rậm rạp biến dị chuột cùng một đống sáng lấp lánh tinh hạch nơi nào có có thể so tính đâu lãng phí là phi thường không tốt thật xấu làm cần kiệm quản gia mà thế người Mọi người đem biến dị chuột tinh hạch quét ngang sạch sẽ, lại lần nữa xuất phát. Bởi vì có đinh thiếu tinh chiêu thức ấy cường lực chân áp, dọc theo đường đi cũng không có cái gì tiểu nhân vật dám nhảy nhót ra tới soát tổn tại cảm. Hôn y, có cái đại gia hỏa. Toa lâm làm tiên phong giò xét, đã trước đó đã biết mặt trên tình huống, lập tức bẩm báo nói. Đường nhiễm dừng một chút, ném xuống một câu. Cẩn thận! Mọi người nắm thật chặt siết chặt nắm tay, căng chặt tâm tình lại lần nữa cảnh rắc lên. Lại là một cái chỗ dễ ở trong một mảnh hắc ám, một đôi mẩu hổ phách đôi mắt mở to mở ra dị thường quỷ dị. đây là một đôi rõ ràng thú đồng. hơn nữa xem này hình dạng, có thể suy đoán nói nó bản thể thậm chí so mặt thế trước lão hổ còn muốn đại. quả nhiên cặp kia thú đồng biến dị thú chậm rãi đi ra hắc ám bóng ma, từ ngoài cửa sổ chui vào tới ánh sáng chiếu vào nó thân hình hượng, làm tất cả mọi người không khỏi kinh hãi đến lui về phía sau một bước. màu xanh thấm gập gành làn da, bén nhọn móng vuốt, tràn đầy cá mập giang buồn máu mồm to. Phía sau một cái thật dài cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, vận sức chờ phát động, toàn bộ thân hình tuy rằng dán trên mặt đất bò sát, nhưng xem này hữu lực tứ chi liền biết nó động lên tốc độ nhất định không chậm. Thế nhưng là biến dị thàn lằn. Này không phải khách sạn năm sao sao. Như thế nào sẽ cho phép có người mang loại đồ vật này tiến vào? Đinh thiếu tinh sách một tiếng, tuy rằng chửi thầm, nhưng cảnh giác lại lần nữa để cao một cấp bậc. Những năm gần đây bọn họ gặp được biến dị thú cũng không thiếu. Nhưng là thân hình như thế khổng lồ. Cho người ta cảm giác như vậy cường, thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy. Nini, nay chỉ biến dị thú từ ngươi tới giải quyết, A Tinh. Ngươi phụ trách ở một bên hiệp trợ Nini, người khác phụ trách bảo hộ Nini cùng A Tinh an toàn. Đường nhiệm thực mau ra lệnh, tuy rằng này chỉ biến dị thú rất mạnh, nhưng là lại không cường đến muốn cho nàng ra tay. Z, Zua, S, Mọi người lập tức đồng ý. Hiện tại phương Nini sớm đã không phải 5 năm trước phương Nini. Tuy rằng nàng như cũ nhút nhát mà nhát gan, nhưng hiện tại nàng đã học xong như thế nào không chế chính mình sợ hãi. Ở trên chiến trường, sợ hãi sẽ chỉ làm nàng trở nên nhỏ yếu, cho nên nàng muốn dũng cảm. Cánh tay vừa nhấc, mảnh khảnh năm ngón tay một chảo, chỉ nghe nàng lệnh giọng vừa uống, thứ. Trong ngay mắt, mười mấy căn thật lớn băng thứ đống nhiên xuất hiện ở biến dị thần lần bên người, mãnh liệt mà hướng tới nó đâm đi vào. Mọi người ở đây cho rằng biến dị thần lần bị thứ thành trôi thiêu thời điểm. Biến dị thần lằn thế nhưng biến mất tại chỗ. Mọi người nhìn xung quanh, thế nhưng ở trên trần nhà nhìn đến nó thân ảnh, nó thế nhưng ở vừa rồi băng thứ công kích trong nháy mắt nhảy tới trên trần nhà. Đây là kiểu gì sức bật cùng phản ứng lực a? Nhưng cho dù có bao nhiêu lợi hại phản ứng lực, lại vẫn là tránh không khỏi toàn bộ băng thứ, nó cái đuôi bị đâm xuyên qua. Biến dị thần lằn dùng cái đuôi dùng sức mà tạm một chút trần nhà, băng thứ bị chủ ý tan. Thừa nhận rồi như thế đau đớn, nó rõ ràng biết là ai đối chính mình động tay một đôi mồ hổ phách thú đồng chấp động tàn nhẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Nhi Nhi. Phương Nhi Nhi căng chặt khuôn mặt nhỏ, đáy lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng là cũng biết lúc này cũng không phải yếu đuối thời điểm. Hỏa cầu, Đinh Thiếu Tinh ở ngay lúc này phi thường đúng lúc rời đi biến dị thần lần lực chú ý, nóng dược hỏa cầu nhanh chóng mà bắn về phía nó. Biến dị thần lần lập tức ở trên trần nhà bò sát né tránh. Phương Nhi Nhi cũng không cam lòng lặt hổ, từng cây băng thứ hướng tới biến dị thần lần bay đi. Chính là hiện tại. Thổ hệ dị năng giả công kích, đường nhiễm câu môi, lạnh lùng cười. Thổ hệ dị năng giả sửng sốt, còn chưa đáp lại trên tay dị năng cũng đã ra tới, từng cây thổ thứ từ trần nhà đi xuống sông ra, trực tiếp đem lực chú ý đặt ở đinh thiếu tinh cùng phương ni ni trên người biến dị thần lằn cấp đinh ở trên trần nhà. Mà đinh thiếu tinh cùng phương ni ni hỏa cầu cùng băng thứ cũng ở giữa mục tiêu. Biến dị thần lằn cơ hồ ở một lát bên trong liền chết đến không thể càng chết, làm tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bị đinh ở trần nhà biến dị thần lằn ở bọn họ rời khỏi sau, từ thổ thứ thượng chạy xuống, phanh mà một tiếng rơi xuống đất, bắn khởi một tầng cho bụi. Đi! Đường nhiễm đối này chút nào không cảm giác kinh ngạc, đơn kiếm lấy ra biến dị thần lằn trong đầu tinh hạch sau, nhấc chân liền tiếp tục bỏ thang lầu. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó kiên định đuổi kịp. Như là giải quyết đại bột lúc sau phó bản, dọc theo đường đi bọn họ ở không có thấy mặt khác biến dị thú. Phanh phanh phanh! Rốt cuộc tới mục đích địa. Đinh Thiếu Tinh thô lỗ mà vô vô môn, bên trong người nghe chạy nhanh mở cửa. Đường Nhiệm kia ngữ khí, kia thái độ, kia biểu tình, thấy thế nào như thế nào giống cảnh sát ở bao vây tiêu trừ tội phạm khi nói bên trong người nghe, các ngươi đã bị vây quanh. Đường Nhiệm phía sau đoàn người cũng là miệng chịu một chút. Bên trong người trầm mặc trong chốc lát, có người cẩn thận hỏi, các ngươi là ai? Đinh Thiếu Tinh không cái kia kiên nhẫn đứng ở ngoài cửa nói chuyện hiếm, bực bội mà xách một tiếng, chạy nhanh mở cửa làm chúng ta đi vào trước. Bằng không chờ chúng ta không kiên nhẫn đi rồi, các ngươi liền tiếp tục ở chỗ này đường biến dị thú dự chữ lương đi. Đinh Thiếu Tinh nói rơi xuống, môn lập tức liền khai. Bởi vì Tổng thống phòng xếp là nửa lộ thiên thiết kế, chân nhà cùng cửa sổ đều là từ chống đạn pha lê chế tác, thấu quang tính mười phần, cho nên đường nhiễm đám người ở một mở cửa liền thấy rõ bên trong mọi người. Đinh Thiếu Tinh tính tình thật không tốt mà hừ lạnh một tiếng, nên ngang mà đi vào. Đường nhiễm tùy theo đi vào, phương nhi nhi đám người đổi kịp. Xem bị nhốt ở tổng thống phòng xếp người tổng cộng có 10 người, 8 nam 2 nàng, ba cái lục cấp lực lượng dị năng giả, hai cái ngũ cấp hỏa hệ dị năng giả, một cái tam cấp thủy hệ dị năng giả, một cái tam cấp mộc hệ dị năng giả, hai cái ngũ cấp thổ hệ dị năng giả, còn có một cái dị năng đặc thù dị năng giả. Vừa thấy đội hình, liền biết bị dị năng giả nhóm bảo hộ ở bên trong văn nhã thanh niên là trong đó người lãnh đạo. Lâm Đường Nhiễm bọn người tiến vào lúc sau, môn có lập tức bị đóng lại. Không biết như thế nào xương hô Văn nhã thanh niên nhìn về phía đinh thiếu tinh, hơi hơi mỉm cười, thực công thức hóa. Đinh thiếu tinh nữ môi, hắn nhất không thích đối mặt loại này ngoài cười nhưng trong không cười người, cho nên chỉ là phun ra ba chữ, đinh thiếu tinh. Văn nhã thanh niên nhíu hạ mày, nhìn thoáng qua đường nhiễm đoàn người, thấy trong đội ngũ có hai cái nữ hài tử, nghị nêu muốn nói chuyện tìm các nàng khả năng có đột phá khẩu, nhưng là còn không có mở miệng đã bị đường nhiễm nhìn qua một đôi đen nhánh thâm thúy con người cấp bóc chặt. Đó là thế nào một đôi mắt đâu? Đen nhánh đến giống như rỗi tay không thấy năm ngón tay ám, thâm thui đến giống như ngàn dặm biển sâu lãnh, làm người sợ hãi, không dám làm cản. Chỉ là liếc mắt một cái, đường nhiễm liền nhàn nhạt phiết qua tầm mắt, như là chuyện gì đều không có phát sinh đi đến trên sofa ngồi xuống. Nghỉ ngơi. Đường nhiễm nhàn nhạt lệnh nói. Yes, rua, es Mọi người cùng kêu lên đáp, đem chưa thấy qua này trận trượng 10 người cấp kinh ngạc hạ. Văn nhã thanh niên nhịn không được kinh ngạc. Không thể tưởng được cái này Mỹ lệ thanh nhã nữ tử thế nhưng là những người này bốt. Đường nhiễm đôi tay giao nhau đặt ở trên bụng nhỏ, nhìn về phía bọn họ, liền hỏi, các ngươi là giang đông căn cứ người. Bị đường nhiễm kia một đôi mắt nhìn chăm chú vào, văn và nhã thanh niên không có cảm giác áp lực, nhưng vẫn là cường trang chấn định gật gật đầu. Chúng ta thật là giang đông căn cứ người, nguyên bản chịu căn cứ trưởng chi lệnh đi mặt khác căn cứ khuyên phái viện quân, nhưng là lại không thể tưởng được thế nhưng bị nhốt ở nơi này nói xong lời cuối cùng. Văn nhã thanh niên nhịn không được cười khổ. 215 truyền cơ. Đường nhiễm gật đầu, rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt nói, vừa lúc, chúng ta yêu cầu một cái thức lộ người. Văn nhã thanh niên sừng sốt, có chút không thể tin được hỏi, ý của ngươi là chỉ các ngươi muốn đi Giang Đông Căn Cứ cứu viện. Nói ra lúc sau, hắn vẫn là không dám tin tưởng, liên mi, tuy rằng ta cũng không biết các ngươi có bao nhiêu lợi hại, nhưng là Giang Đông Căn Cứ bị tang thi vây thành, cũng không phải các ngươi kẻ hèn chín người liền có thể giải quyết sự tình. Kêu biểu tình, thực rõ ràng, chính là ở nói cho đường nhiễm không cần không biết lượng sức. Đinh thiếu tinh mắt đỏ nhiễm lại, vụt ra ngọn lửa. Nếu bị người khác khinh thường đối tượng là hắn nói, hắn căn bản sẽ không để ý, nhưng đối tượng đổi thành là đường nhiễm nói, đinh thiếu tinh liền sẽ nhịn không được trong lòng bốc hỏa. Lập tức liền đối với văn nhã thanh niên cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng chúng ta là nào đó người, bị phá đi ra ngoài lại bị vây ở một cái nho nhỏ khách sạn. Chúng ta có cứu hay không gian đông căn cứ không phải các ngươi có thể phán đoán. Làm càn. Đứng ở văn nhã thanh niên bên người một nữ nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Nha a con ồn nào đi lên cổ đại tư nhi. Xem gia vị này tiểu thiếu gia thân phận không nhỏ a Đinh thiếu tinh hoàn toàn không cho nữ nhân tiếp tục nói chuyện cơ hội, phúng cười đánh gãy. Tiểu hồ ly đứng ở bờ vai của hắn đối nữ nhân tử nhe răng nhe răng. Lúc này mọi người mới phát hiện như vậy một con vật nhỏ. Tuy rằng tiểu hồ ly thực manh, nhưng là cặp kia màu đỏ trong mắt lại làm người dừng bước, ở mặt thế. Bất luận cái gì động vật đều là nguy hiểm. Đừng tưởng rằng nhà các ngươi thiếu gia có bao nhiêu quý giá, muốn ở hy vọng căn cứ, ai dám hướng lao tử ồn nào, lao tử bảo đảm tức hán. Đinh thiếu tinh xách một tiếng. ngươi, ngươi, ngàn nhạn, câm miệng. Văn nhã thanh niên quát lạnh một tiếng, đang muốn muốn phản bác nữ nhân cắn cắn môi, một đôi đôi mắt đẹp trừng mắt đinh thiếu tinh, lại không có lại mở miệng. Các ngươi là hy vọng căn cứ người. Văn nhã thanh niên lúc này mới quay đầu tới, nhìn về phía đường nhi Nghe nói hy vọng căn cứ ngọa hổ Tàng Long, mặt thế dị năng giả cấp bậc đứng hàng 1-2-3 đều ở hy vọng trong căn cứ. Đường nhiễm gật đầu. Vậy các ngươi tính toán như thế nào cứu Giang Đông căn cứ? Văn nhã thanh niên hỏi. Đường nhiễm đoàn người đều không khỏi chịu hạ khoe miệng. Như thế nào cứu? Đương nhiên là đại sát tứ phương A. Chỉ tiếp, bọn họ thẳng cầu ý tưởng lại không được đến đối phương nhận đồng. Văn nhã thanh niên liếm mày trong mắt tràn đầy không ủng hộ. Các ngươi mới chín người. Đối mặt tang thi đại quân không khác là lấy trứng trọi đá. Chứ bỏ đường nhiễm, nàng phía sau người đều gật gật đầu. Thật là lấy trứng trọi đá, tang thi đại quân là trứng. Đường nhiễm là thạch. Chỉ tiếc văn nhã thanh niên hiểu lầm đường nhiễm đoàn người ý tứ, cho rằng bọn họ cũng nhận đồng hắn ý tưởng, liền lo chính mình đề nghị nói, bằng không các ngươi hiện tại trở về lại phái những người này ra tới. Đinh thiếu tinh như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn văn nhã thanh niên liếc mắt một cái, giật giật khoe môi, muốn nói cái gì? Nhưng là ở mở miệng thời điểm lại xoay chuyển trong mắt, quỷ dị liệt khai tươi cười, không nói gì thêm. Chờ bọn họ nhìn đến nhà mình nữ vương đại sát tứ phương thời điểm sẽ có cái dạng nào biểu tình đâu. Không riêng gì Đinh Thiếu Tinh, ngay cả đội ngũ những người khác cũng thực chờ mong. Đường nhiễm lắc đầu, dựa vào trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngươi! Đinh Thiếu Tinh một tay nâng lên, ngăn trở văn nhã thanh niên nói, nhà ta nữ vương muốn nghỉ ngơi, thỉnh bảo trì an tĩnh. Ngươi không cần thật quá đáng nữ nhân thấy văn nhã thanh niên ba lần bốn lượt bị đường nhiễm đoàn người coi khinh, nhịn không được bùng nổ giống to ra tiếng ta nói bảo trì an tĩnh đinh thiếu tinh hạ giọng quát trung quanh độ ấm chợt mà thăng hắn quanh thân tức khắc có hỏa tinh thoáng hiện thất cấp cao cấp dị năng giả uy áp như là chợt mà sụp trần nhà gắt gao đè ở văn nhã thanh niên đoàn người trên người văn nhã thanh niên sắc mặt thoáng chốc tái nhợt khiếp sợ mà nhìn đinh thiếu tinh cao dài dị năng giả đinh thiếu tinh lãnh diễm cao quý hừ một tiếng uy áp nháy mắt tiêu tán Thức thời liền an tĩnh điểm, chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt lúc sau tự nhiên sẽ đi giang đồng căn cứ cứu viện. Ngoại giới phát sinh sự tình đường nhiễm tự nhiên rõ ràng, nhưng là thao tác pháp khí phi hành một ngày làm nàng linh lực tiêu hao pha đại, cho nên nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tiểu Ngũ phảng phất đã biết đường nhiễm đang ở bổ sung linh khí, chân nhỏ vừa dẫm nhảy tới trên sofa ở nàng đùi bên nằm sấp xuống, đem hồ ly đầu đặt ở nàng trên đùi, sau đó thật mạnh thở ra một hơi, mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái hình tròn ma pháp trận. Lấy nó vì trung tâm 2 mét trong vòng người đều bị đuổi đi đi ra ngoài Chỉ để lại đường nhiễm cùng Đinh Thiếu Tinh Đinh Thiếu Tinh sửng sốt một chút Sau đó nhịn không được kinh hỉ. Đinh Thiếu Tinh đang ở ma pháp trận Tự nhiên có thể cảm nhận được ma pháp trận bên trong nồng đậm hỏa nguyên tố Hiện tại trừ bỏ hắn cùng đường nhiễm ở ngoài Những người khác đều bị đuổi đi đi ra ngoài Càng làm cho hắn kinh hỉ, Bởi vì vậy thuyết minh tiểu ngũ đã tiếp thu hắn là nó đồng bọn Không rảnh lo những người khác khiếp sợ ánh mắt Hắn tại chỗ ngồi xuống liền bắt đầu minh tưởng tu luyện. Đường Nhiễm đội ngũ những người khác tuy rằng bị đuổi đi ra ma pháp trận, nhưng cũng không bực, thấy Đường Nhiễm cùng Đinh Thiếu Tinh tiến vào tu luyện trạng thái, lập tức bắt đầu làm người thủ hộ. Ma pháp trận liên tiếp linh thú không gian, linh thú trong không gian ẩn chứa phong phú nguyên tố, vì làm Đường Nhiễm càng thêm mau mà khôi phục lên, tiểu ngũ mới có thể mở ra ma pháp trận. Văn Nhã thanh niên đoàn người kinh nghi bất định mà nhìn Đường Nhiễm đám người, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hiên ca, ngươi xem bọn hắn Rõ ràng là không coi ngươi ra gì a Gọi là ngàn nhạn nữ nhân nhịn không được vì văn nhã thanh niên bất bình. Tưởng văn nhã thanh niên cũng có thể coi như là ở giang đông căn cứ hô mưa gọi gió nhân vật, nhưng là hy vọng căn cứ những người này thế nhưng không đem hắn để vào mắt. Này không chỉ có làm thích văn nhã thanh niên ngàn nhạn cảm thấy phẫn nộ, càng làm cho làm giang đông căn cứ một phần tử nàng đối hy vọng căn cứ người sinh ra địa vực tính địch ý. Mặt thế buông xuống, căn cứ xây lên, mỗi cái căn cứ đều có từng người ưu khuyết. Bởi vậy hiện tại người liền sẽ đối mặt khắc căn cứ người sinh ra kháng cự, giống như là hương răng người đối đại lục người kháng cự giống nhau. Lê Hiên lập tức làm cái cấm âm thủ thế, sau đó chiều người một nhà vây vây tay, đoàn người tiến đến góc khai lặng lẽ hội nghị. Đường nhiễm đội ngũ đoàn người hai mặt nhìn nhau, lại không có để ý tới bọn họ, mà là tận trùng cương vị công tác mà tiếp tục thủ ma pháp trận. Hiên ca, bọn họ là cái gì địa vị? Thoạt nhìn hảo cường bộ dáng. Một để sắp vào. Lê Hiên người liền nhịn không được mở miệng do hỏi. Cái kia tóc đỏ thanh niên hẳn là chính là dị năng giả đứng hàng đệ nhị hỏa thần chi tử Đinh Thiếu Tinh. Lê Hiên khẳng định nói. Cái gì? Hắn chính là cái kia hỏa thần chi tử. Ta, ta thế nhưng nhìn đến thần tượng. Không thể tưởng được thế nhưng ở chỗ này nhìn đến hỏa thần chi tử a, Kia, nếu hắn là hỏa thần chi tử, nữ nhân kia lại là ai a? Mọi người mặc. Lê Hiên meo nhau mắt, nhìn thoáng qua ngồi ở tại chỗ Đinh Thiếu Tinh sau đó liếc về phía bị tầng tầng bảo hộ đường nhiễm ngay cả dị năng giả đứng hàng đệ nhị cường giả đều đối nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó nhận thấy được lê hiên đang xem đường nhiễm ngàn nhạn trong lòng ngăn không được ghen ghét nửa giờ lúc sau đường nhiễm mở to mắt tiểu ngũ ở đồng thời đóng cửa ma pháp trận đinh thiếu tinh cũng tùy theo tỉnh lại đường nhiễm sờ sờ tiểu ngũ lô thai tiểu ngũ phi thường phối hợp mà xoay thân mình cái bụng hướng về phía trước mà làm nàng cào thưởng thụ tiểu dạng nhi đặc biệt manh cung tiểu ngũ hú động một chút Đường nhiễm liền đứng lên, tiểu ngũ tùy theo nhảy đến Đinh Thiếu Tinh trên vai, nó mới luyến tiếp đứng ở đường nhiễm trên vai làm nàng bị liên lụy đâu. Đinh Thiếu Tinh, rõ ràng xem hiểu tiểu ngũ ý tứ sau chịu hạ khỏe miệng. Dẫn đường đi, chúng ta muốn đi rang đông căn cứ. Đường nhiễm nhìn về phía Lê Hiên, nói. Lê Hiên gật đầu, hảo. Biết Đinh Thiếu Tinh là dị năng giả bảng xếp hạng đệ nhị cao thủ lúc sau, hắn cũng không có gì lo lắng. Ở mặt thế, một cường giả có thể địch nổi thượng trăm tăng thi. Chúng chỉ như là đinh thiếu tinh loại này bài thượng tiền tam danh cao thủ. Tuy rằng nhiều ít biết đường nhiễm đoàn người thực lực không thấp, nhưng là ở đi ra khách sạn dọc theo đường đi, Lê Hiền đám người liền càng là cảm giác được đối phương cường đại. Biến dị thú vừa xuất hiện, nháy mắt đã bị vô số thổ thứ cấp xuyên thành quen nướng, biến dị muôi chen chúc mà đến, trong chớp mắt bị từng cây thật nhỏ băng châm cấp đinh ở trên tường, các loại dị năng chặn lại không được biến dị thú ở còn chưa gần người, đã bị hộ ở bốn phía lực lượng dị năng giả cấp 1 quyền đục lỗ trái tim dọc theo đường đi. Lê Hiên đám người gặp xưa nay chưa từng có đả kích, bọn họ tuy rằng còn không phải cao giai dị năng giả, nhưng bọn hắn tự nhận là thực lực không thấp, nhưng là cùng người khác một so, nháy mắt cảm thấy chính mình nhỏ yếu đến cùng tiểu Bạch Thỏ xứng thành đôi nhi. Lê Hiên là không gian hệ dị năng giả, hắn không gian dị năng không chỉ có có chứa vật công năng, còn nhưng thủ nhưng công. Tức vì hiếm có. Dị năng giả ở lên tới ngũ cấp thời điểm liền sẽ xuất hiện tinh thần lực, ở vào lục cấp đỉnh Lê Hiên tự nhiên cũng có thể dùng tinh thần lực Ở đường nhiễm đoàn người tiến vào phòng thời điểm hắn liền dùng tinh thần lực tra xét quá một lần, bất quá lúc ấy bị người dùng tinh thần lực cấp cản trở. Đã biết đinh thiếu tinh là thất cấp dị năng giả thời điểm, Lê Hiên một chút đều kinh ngạc đối phương sẽ ngăn trở trụ chính mình tinh thần lực, nhưng nhìn đến đường nhiễm đoàn người bạo biểu vũ lực giá trị sau. Hắn chân kinh rồi. Chẳng lẽ những người này dị năng cấp bậc đều ở hắn phía trên sao? Lê Hiên làm bộ không thèm để ý hỏi một câu, các ngươi dị năng đều rất lợi hại à? Chẳng lẽ hy vọng căn cứ dị năng giả lại có không ít bước vào cao dai? Đinh Thiếu Tinh cười như không cười mà nhìn Lê Hiên liếc mắt một cái. Nơi này dị năng cấp bậc tối cao chính là ta, còn lại đều là lục cấp dưới. Lê Hiên liếc hạ mày? Cũng không để bụng Đinh Thiếu Tinh nhìn thấu mục đích của chính mình. Sao có thể, nàng không phải nhìn về phía từ lúc bắt đầu đã bị hộ lành nghề tiến đội ngũ trung gian đường nhiễm? Hắn nói lược có điều chỉ. Đinh Thiếu Tinh ra vẻ thần bí vươn ngón trỏ lắc lắc, chật, chật, chật. Nữ vương cường đại không thể dùng dị năng cao thấp tới hình dung. Nếu muốn nói vũ lực giá trị, chúng ta mọi người cùng nhau thượng cũng không phải nữ vương đối thủ. Lê Hiên nhứng mày, áp xuống trong lòng kinh ngạc, ngươi là cao dai dị năng giả sao. Nói như vậy không khỏi quá mức khiêm tốn đi. Đinh thiếu tinh mắt trợn trắng, ta dùng đến hù ngươi. Nói xong cũng mặc kệ đối phương, lại lần nữa cùng Phương Ni Ni đổi vị trí, chạy tới làm tiên phong. Phương Ni Ni lui ra tới liền đứng ở trình minh thành bên người. Khiếp khiếp loạn loạn bộ dáng chọc người chịu mến, nếu không phải vừa rồi kia một tay đem sở hữu muội đều đinh ở trên tường công kích, chỉ sợ ai đều sẽ bị nàng bộ dáng này cấp đã lửa gạt đi. Lê Hiên ánh mắt lập loè mà nhìn thoáng qua đường nhiễm, cảm thán, hy vọng căn cứ quả nhiên ngọa hổ tàng long a. Ở mặt thế, Giang Đông căn cứ tuy rằng xứng được với là chiếm cứ một phương đại căn cứ, nhưng là bởi vì thế lực thực lực không đều, cao tầng quản lý không lo mà khiến cho căn cứ nội thế cục hỗn loạn, hơn nữa tang thi vây thành rốt cuộc trình hỏng mất chi thế, mà hiện tại, đường nhiễm đám người xuất hiện, hay không có thể trở thành Giang Đông căn cứ chuyển cơ đâu. 216 lấy 9 quân địch. Ra khách sạn, đường nhiễm cũng không lấy ra pháp khí, cùng Lê Hiên đoàn người ở trên đường vớt một chiếc còn có thể thúc đẩy xe buýt, từ Lê Hiên cung cấp sang, hai hàng người ngồi xe nhắm thẳng Giang Đông căn cứ mà đi. Xe buýt thượng, đường nhiễm ngồi ở cạnh cửa vị trí thượng, dựa lưng ghế liền nhắm mắt nghỉ tạm. Đinh thiếu Tinh mấy người nhanh chóng bắt lấy xe đầu vị trí. Nhưng tốt xấu không có cấp đoạt tài xế vị trí, rốt cuộc xăng là Lê Hiên cung cấp, thế nào cũng đến cấp đối phương một cái mặt mũi. Lê Hiên đoàn người đối này không có bất luận cái gì ý kiến, đều an an phận phận ở xe buýt ngồi xuống dưới. Lê Hiên cố ý muốn hỏi thăm hy vọng căn cứ tin tức, nhưng là vô luận là Đường Nhiễm vẫn là Đinh Thiếu Tinh bên người đều bị ngồi đầy, căn bản không có hắn cắm vào cơ hội. Nhìn Đường Nhiễm nhắm mắt nghỉ tạm tư thái, Lê Hiên trong cổ họng giống như là đổ một cái nút lọ dường như phun ra nuốt vào khó nuốt. Vẫn luôn ở yên lặng nhìn chăm chú vào chính mình người trong lòng ngàn nhạn trong mắt sẹt qua một tia lanh mang. Trải qua một buổi trưa lên đường, vào lúc chẳng vạng, mọi người liền đến Giang Đông căn cứ một km ở ngoài chỗ. Đường nhiễm vừa xuống xe liền chiếu Giang Đông căn cứ phương hướng đi đến, mà đinh thiếu tinh đám người đồng thời đổi kịp. Lê Hiên đám người sửng sốt một chút, không dám tin tưởng đường nhiễm đoàn người thế nhưng thật sự cái gì tính toán đều không có liền trực tiếp đi sát tới cửa lấy, vội vàng mà đuổi theo tiến đến, nhăn chặt mày hỏi. Các ngươi rốt cuộc có gì đó tính toán A. Đinh Thiếu Tinh biểu tình tức khắc vận thành răng đau trạng. ta nói Lê Đại Thiếu ngươi là ngốc tử vẫn là kẻ đứt đâu. Lê Hiên tức khắc bị nghẹn một chút. Nhưng là các ngươi mới chín người. kia thì thế nào? Đinh Thiếu Tinh nhướng mày, ngữ khí tự hào nói, một cái đoàn đội, có cái tuyệt đối lanh tụ so có một đám chiến trước tốt hưu dụng nhiều. Lê Hiên trầm mặc một chút, nhìn thoáng qua cũng không quay đầu lại kia đường nhiễm, do dự một chút, lại vẫn là ngừng lại. Xoay người an bài người một nhà đang tới gần Giang Đông căn cứ 200 mét địa phương trốn tránh lên. Đinh thiếu tinh đối này cười nhạo một tiếng. Tuy rằng hắn đối Lê Hiên loại này không tín nhiệm nữ vương hành vi thực khó chịu, nhưng là không thể không thừa nhận chính là Lê Hiên thật là một cái vì đồng bạn suy nghĩ lao đại. Thu liêm trụ khí tức, đường nhiễm đoàn người đi đến đánh mất đại quân phía sau. Đường nhiễm trên tay trăng non tiêu nhoáng lên biến thành bốn con, lưới đao lộ ra lạnh lẽo thừa mang, đinh thiếu tinh trong tay ngọn lửa tụ tập hừng hực ngọn lửa, vận sức chờ phát động. Phương Mi ni, ni ngón tay nắm chặt, bên người trong không khí nháy mắt xuất hiện vô số căn mở mịt hẳn khí băng thứ. Trình Minh Thành cùng mặt khác hai gã lực lượng dị năng giả đồng thời căng chặt thân thể, đem lực công kích lập tức nhắc tới lớn nhất trình độ. Ba gã thổ hệ dị năng giả đem dị năng chút xuống dưới thân bùn đất bên trong bao trùm thành 2 mét hình vuông địa bàn. Công. Đường Nhiễm một tiếng quát lạnh, mọi người vận sức chờ phát động dị năng tức khắc đồng thời phát ra. Ba gã thổ hệ dị năng giả đồng thời phát lực, một cái hai mét khoan hình vuông đài cao chậm rãi bay lên. Thế nhưng lập tức lên tới 5 mét. Độ cao vừa lên tới sau, bình thường tăng thi đều không thể bò lên tới, mà bọn họ ở vào địa vị cao, cũng có thể đủ càng thêm thoải mái mà nhìn chung toàn cục. Ba gã thổ hệ dị năng giả hao hết dị năng mới đưa đài cao cấp chỉnh ra tới, dị năng dừng lại liền lập tức mở ra treo ở trên eo ấm nước hướng trong miệng rót. Ở nhà mình căn cứ cùng tăng thi đại quân đại chiến thời điểm, bọn họ cũng đã cảm nhận được này có thể so với trò chơi bổ sung mp làm rực thủy. Đội, đội trưởng người xem. Đứng ở tháp cao thượng theo dõi toàn cục người lập tức phát hiện đường nhiễm mấy người tung tích. Ánh mắt sáng lên, vội vàng múa may cánh tay, làm phía dưới đội trưởng nhìn về phía tang thi đại quân phía sau 5 mét đài cao. Tang thi đại quân vây thành lệnh giang đông căn cứ lâm vào bốn bề thụ địch tuyệt cảnh, dị năng giả nhóm ký kết cắt lượt chế, tam ban đảo bài tự tới ngăn cản thời khắc không ngừng tiến công tang thi đại quân. Này nhất ban dị năng giả nhóm đã kề bên dị năng cùng tinh thần song hào quang, ở nghe được tiếng gọi ầm ĩ lúc sau mọi người bởi vì sát tang thi mà chết lặng ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn qua đi đốt hủy không trung ngọn lửa sắc bén thâu xương băng truy còn có kia hàng ngàn hàng vạn ánh đao tiêu ảnh tức khắc đem mọi người ánh mắt đều cấp đốt sáng lên đội trưởng đó là cái gì thấy ánh đao tiêu ảnh dị năng giả nhóm ngạc nhiên hảo cường đại dị năng a thấy đinh thiếu tinh cùng phương ni ni dị năng dị năng giả nhóm kinh ngạc cảm thán đội trưởng hán bọn họ có phải hay không tới cứu viện chúng ta giang đông căn cứ a Một lời phun ra, tất cả mọi người dừng lại động tác. Trầm mặc lệnh người áp lực. Tự giang đông căn cứ bị tang thi đại quân vây thành sau. Hy vọng này hai chữ liền không còn có ở mọi người trong mắt xuất hiện quá. Căn cứ trung đồ ăn càng ngày càng ít, đói chết người càng ngày càng nhiều. dị năng giả cũng bởi vì chiến đấu mà ngã xuống càng nhiều. Tuyệt vọng bao phủ ở mỗi người trong lòng. Cho đến ngày nay, bọn họ cầu không phải sống sót, mà là cầu có thể sống một ngày là một ngày. Nhưng là, hiện tại có người đột nhiên xuất hiện bọn họ trước mặt lấy như thế cường đại đội hình xâm nhập tang thi đại quân làm mọi người hốc mắt đều không khỏi đỏ ô ô dầu dĩ trong không khí có người ở khóc đó là đối với sinh khát vọng bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người bị xưng hô vì đội trưởng nam tử siết chặt song quyền tiếc hầu khó có thể khống chế phát sắc tháp cao thượng người lập tức dùng kính viễn vọng cẩn thận nhìn nhưng thấy rõ đường nhiễm đoàn người nhân số sau sắc mặt xoát biến bạch ở thấp hèn đông đảo lóe sáng trong ánh mắt Hắn bị tuyệt vọng áp đến hỏng mất nội tâm rốt cuộc duy trì không được, oa một tiếng khóc lớn ra tới, chỉ có 9 người a. Hiện trường tức khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch trầm mặc. Lúc này, đứng ở trên đài cao đường nhiễm đã từ toa lâm nhắc nhở chung đã biết căn cứ trung dị năng giả tình huống. A Tinh, phóng hỏa diễm ngưng ra chữ to, viết hy vọng căn cứ đến đây cứu viện. Nhân tâm một khi hỏng mất sẽ tạo thành thế nào kết quả đường nhiễm rất rõ ràng, cho nên bọn họ đầu tiên phải làm không phải sát tang thi mở đường, mà là ổn định trang đông căn cứ quân tâm. Đinh Thiếu Tinh cũng không vương nghĩa, trực tiếp vận chuyển khởi thân thể hỏa hệ dị năng. Tiểu ngũ vai vai cổ, đôi to quét quét Đinh Thiếu Tinh mặt đỏ tươi, con ngươi cũng bốc cháy lên giống như ngọn lửa màu sắc. Thế nhưng cùng Đinh Thiếu Tinh hỏa hệ dị năng đạt tới đồng bộ phong thích. Vô hình, một tiếng dị năng nổ mạnh chấn động một phương không khí, uy áp thổi quét mà đi. Chỉ thấy Tang Thi đại quân phía trên xuất hiện một hàng lấy ngọn lửa ngưng kết mà thành tự, mặt trên viết hy vọng căn cứ đến đây cứu viện. Nóng dực phong áp thổi đến Tang Thi ngã cháy ngã phải đỏ tươi văn tự lệnh nhân tâm triều minh ngông, lâu dài ngốc lăng lẠng im sau giang đông căn cứ cửa thành thượng một mảnh điên cuồng kinh hỉ thét chói tai a a a là hy vọng căn cứ a bọn họ thật là tới cứu viện chúng ta hy vọng căn cứ có rất nhiều cao thủ bọn họ như vậy cường đại nhất định có thể trợ giúp chúng ta chúng ta rốt cuộc được cứu rồi chúng ta rốt cuộc được cứu rồi điên cuồng kinh hỉ thổi quét mọi người tâm trong khoảng thời gian ngắn còn chúng tình cảm trào dâng đội trưởng cũng nhịn không được kích động Đối phương nhân số tuy rằng là hắn sầu lo, nhưng nhìn đến mọi người vui sướng, hắn lại nói không ra tàn nhẫn lời nói, đành phải vung tay hô to: "Các huynh đệ, tuy rằng hy vọng căn cứ người là tới cứu viện chúng ta, nhưng là đối ơn nhân, chúng ta càng không thể thu tay lại bàn quan, làm chúng ta cùng bọn họ cùng nhau đối chiến Tang Thi đi." "Hảo. Chúng ta cùng bọn họ cùng nhau cộng chiến Tang Thi." "Hảo." Quân chúng tình cảm bị điều động lên, dĩ năng bùng nổ so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt. Cùng thời khắc đó, Hàng ngàn hàng vạn hỏa tiễn như là từ bầu trời mà hàng vũ, xoát xoát xoát mà rơi xuống ở Tang thi đại quân bên trong, có chút cắm xuyên tang thi đầu, có chút bọc lửa tang thi thân thể, những cái đó ngọn lửa ở bọc lửa tang thi thân thể trong nháy mắt liền cắn nuốt tang thi toàn thân. Liên quan nó bên người tang thi cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều biến thành một mảnh cho tàn. Chân chính ý nghĩa thượng tiến vô hư phát ta. Mọi người càng là kích động vô cùng, trong lòng cảm khái, hy vọng căn cứ người thật cứng a. Có tiểu ngũ phụ trợ Đinh Thiếu Tinh đem ngọn lửa ngưng tụ thành vui tên quả thực so uống nước còn muốn đơn giản, giống như trước muốn ngưng tụ thành vật trang muốn tiêu hao hắn không ít tinh thần, nhưng là hiện tại muôn vạn hỏa tiễn tế phát, tiêu hao lực lượng lại thật là mỗi một phân mỗi một hào dùng tới rồi thật chỗ. Cái này, Đinh Thiếu Tinh mới thật sự cảm nhận được đường nhiễm đem tiểu ngũ giao cho chính mình trên tay chỗ tốt rồi. Đinh Thiếu Tinh hỏa hệ là từ khí thể biến thành thể rắn, ở giữa chuyển hóa không chỉ có hao phí dị năng, hơn nữa chuyển hóa quá trình cũng tương đương khó khăn. Nhưng là phương ni ni băng hệ dị năng vốn dị chính là thể gián, cũng không có hắn như vậy nhiều khó khăn. Chỉ là liền tính phương ni ni băng trùy làm ra tới đơn giản, muốn như vậy đại lượng mà, liên tục mà tiêu hao dị năng. Cũng có chút chịu không nổi. Lực lượng dị năng giả vốn là cận chiến cường giả, lại cứ đứng ở trên đài cao bọn họ vô kế khả thi. Rớt vào tang thi trong biển bị sống sờ sờ phân thực cảnh tượng quả thực nhiều đến làm người phát hưu, cho nên, liền tính lực lượng dị năng giả nhóm lại như thế nào tự tin cũng không có khả năng nhảy vào tang thi trong biển chiến đấu hăng hái. Kết quả là, bổ sung hảo MP thổ hệ dị năng giả nhóm cùng đang ở bổ sung MP phương Ni Ni đồng thời đem dị năng ngưng kết thành nhỏ nhỏ thổ đạn châu cùng băng đạn châu. Cái này, lực lượng dị năng giả vui vẻ, vội vàng bế lên một đống đạn châu luyện tập nổi lên xạ kích. Mọi người dị năng phi thường cấp lực, làm bột đường nhiễm lại sao có thể kéo chân sâu đâu. Hai cái thổ hệ dị năng giả cùng Phương Ni Ni ngưng kết đạn châu, lực lượng dị năng giả nhóm gần gũi xạ kích. Đinh thiếu tinh trùng khoảng cách xạ kích, mà đường nhiễm tự nhiên phụ trách cự ly xa công kích, bốn phiến trăng non tiêu ở không trung qua lại bay lột, dần dần biến thành mười 10 phiến, trăm phiến, ngàn phiến, mỗi một mảnh ngân quang nhoáng lên liền thu hoạch vài chỉ tang thi đầu. Cũng hy vọng căn cứ bị tang thi đại quân vây thành thời điểm không giống nhau, nơi này cũng không có xuất hiện vương cấp tang thi, cho nên đường nhiễm còn có thể mặt khác chi ra bộ phận tinh thần lực nhìn quét ở đây sở hữu tiến dai tang thi, dùng tinh thần lực trực tiếp đem này treo cổ. Gần nửa giờ. Tang Thi đại quân mất đi tiến dài, Tang Thi thống lĩnh trở nên vô số mà mở mịt lên. Đường Nhiệm Cơ hồ ở đồng thời phóng xuất ra tự thân linh tịch kỳ huy áp, Tang Thi phần lớn có su hung bản năng, ở cảm nhận được đường Nhiệm trên người cường đại khi, đàn Tang Thi lập tức như là chấn kinh điểu, xoay người liền chạy trối chết. Thấy Tang Thi đại quân lui tán, Đinh Thiếu Tinh đám người Cơ hồ là nằm liệt ngồi dưới đất. Tuy rằng như vậy liều mạng mà ném dị năng công kích thực sản, nhưng là này tiêu hao lượng cũng phi lớn đi. Mọi người nhìn thoáng qua còn ở tang thi đàn trung thoáng hiện ánh đao tiêu ảnh, không khỏi nhìn lên đường nhiễm thẳng tóc mà mảnh khảnh phía sau lưng, lại lần nữa cảm thán một tiếng, nữ vương quả nhiên là phàm nhân chúng ta nhìn lên tồn tại a. Nay đầu tang thi mới vừa đào tẩu, kia đầu Lê Hiên đã mang theo người lại đây. Ở nhìn đến đường nhiễm đám người thủ đoàn khi, Lê Hiên đoàn người quả thực khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mộm. 217 tiến vào căn cứ. Các người. Hoa, là hiên thiếu. Đại môn một khai. Lê Hiên còn không có tới kịp hướng đường nhiễm đoàn người biểu đạt một chút kích động tâm tình đã bị phía sau cửa người liếc mắt một cái nhận ra tới nguyên lai like là Hiên thiếu mang về tới người a trách không được như vậy cường đâu ta liền nói Hiên thiếu nhất định sẽ mang theo cường giả trở về cứu chúng ta Hiên thiếu ô oh. ô Đinh thiếu tinh ôm ngực cười như không cười mà nhìn về phía Lê Hiên Lê Hiên đoàn người lập tức đã bị Giang Đông căn cứ nhân dân cấp vây quanh lên các loại cảm kích cùng ca ngợi câu nói tạm hạ diễn liền lập tức tiêu thăng. Tim đập nhanh hơn, huyết áp lên cao, huyết mạch khuyết trường, vỏ đại náo hưng phấn, một cái nóng lên liền có người đồng ý mọi người ca ngợi, đó là, các ngươi cũng không nhìn xem là ai đi thỉnh cứu binh. Tuy rằng niên thiếu lão thành, nhưng nghe đến như thế mênh mông cảm kích, Lê Hiên cũng nhịn không được lâng lâng. Tầm mắt thoáng nhìn, đương Lê Hiên nhìn đến đồng thời mắt lạnh đường nhiễm đoàn người, lập tức cảm giác được một thùng lạnh băng thủy vào đầu tới hạ, mà lúc này không biết sao xui xẻo liền có người làm cho lập công giả mặt chiếm hạ công lao. Lê Hiên mặt lập tức thiêu hồng một mảnh, tao, Câm miệng. Lê Hiên gầm lên, đột nhiên tức giận làm tất cả mọi người ngẩn người, làm cho người khác mặt ngươi cũng không biết xấu hổ chiếm công lao. Lê Hiên tức giận mắng theo tiếng người, khoe mắt trộm ngắm liếc mắt một cái như cũ thờ ơ lạnh nhạt đường nhiễu đoàn người, đương nhìn đến đinh thiếu tinh trong mắt trào phúng châm biếm khi, hắn biểu tình đều thiếu chút nữa quả không đứng dậy, cường tráng dường như không có việc gì chuyển qua tầm mắt. Lê Hiên nghiêm khắc mà chừng mắt nhìn theo tiếng người liếc mắt một cái. Trở về lại thu thập các ngươi Ở đây người hai mặt nhìn nhau Đều là không hiểu ra sao biểu tình Đường nhiễm lênh a một tiếng Mang theo người từ ít người địa phương tiến vào căn cứ Tuy rằng xua đuổi tang thi đại quân Với nàng tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì Nhưng là không đại biểu nàng Cho phép người khác chiếm chính mình tiện nghi Lê Hiên người này rất thông minh Biết chính mình không thể chê được vào bọn họ Cho nên vội vàng đánh gậy mấy cái Muốn mang cao mũ ngu xuẩn Lê Hiên nhìn đường nhiễm đám người xoay người Nghĩ thầm dù sao là ở chính mình địa bàn, sớm hay muộn có thể nghe được bọn họ tin tức, cũng liền không có ba đuổi theo đi. Đường nhiễm đi tới đi tới đột nhiên ngừng lại. Quay đầu, không kiên nhẫn mà liếc hạ mày, hắn không tới dẫn đường. Đinh Thiếu Tinh nháy mắt minh bạch, xoay người liền đi xả Lê Hiên cổ áo. Làm gì? Bị như vậy lôi kéo. Lê Hiên cảm giác xấu hổ buồn bực, nhưng vô luận hắn như thế nào dãy rua, đều không thể chạy thoát. Rốt cuộc thực lực của hắn cùng sức lực đều kém Đinh Thiếu Tinh một mảng lớn. dẫn đường Đinh Thiếu Tinh đem Lê Hiên xả đến đường nhiễm trước mặt liền bung lỏng ra hắn cổ áo, vẻ mặt ghét bỏ vô vô tay. Đinh Thiếu Tinh người này nói hào phóng rất hào phóng, nói keo kiệt cũng rất hẹp hòi. Đường tưởng rằng ngươi quát lớn tiểu đệ một đốn hắn liền sẽ tha thứ bọn họ ý đồ đoạt công lao vô sỉ hành vi. Lê Hiên ánh mắt khói mù mà nhìn trầm trầm Đinh Thiếu Tinh, sắc mặt không vui. Đinh Thiếu Tinh chỉ là ôm ngực cùng hắn nhìn nhau, biểu tình cười như không cười. Không nghe được ta nói, nữ vương làm ngươi lại đây dẫn đường. Lê Hiên hít sâu vài cái, cưỡng chế tức giận, mới nhìn về phía Đường Nghiễm, khóe miệng miễn cưỡng màng méo một cái, không biết người muốn đi nơi nào. Người chung quanh nhìn thấy Lê Hiên biểu tình, tức khắc kinh ngạc. Lê Hiên tuy rằng thoạt nhìn văn nhã nhĩ nhã, nhưng nội tâm ngạo khí, một khi chọc giận hắn, ngay cả hắn thân cha mặt mũi đều không màng. Mà hiện tại, hắn thế nhưng có thể chịu đựng không phát hỏa. Cái này làm cho mọi người đối vũ lực bạo biểu Đường Nghiễm đoàn người càng thêm tò mò. Đường Nghiễm đang muốn muốn trả lời, Nhưng là nhị tiêm nghe được thanh âm, nghiêng đi địa vị. Mọi người tò mò nghi hoặc mà đi theo quay đầu. Trong tầm mắt, một cái trung niên nam nhân mang theo một đám nam nhân bội vã mà sông tới. Ngươi hảo, ta là giang đông căn cứ căn cứ trường Lê Hạo, phi thường cảm tạ ngươi cứu viện. Trung niên nam nhân vừa đi đi lên liền giới thiệu chính mình, sau đó vươn tay, ánh mắt kích động. Đường nhiễm xa cách rỗi tay cùng hắn tay cầm một chút, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đối với các ngươi tới nói có lẽ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối với chúng ta tới nói, lại là thiên đại ân tình A. Giang Đông căn cứ vĩnh viễn đều sẽ không quên hy vọng căn cứ viên trợ. Lê Hạo cảm kích địa đạo. 3. Thấy Lê Hạo lực chú ý chẳng phân biệt một chút ở trên người mình, Lê Hiên không khỏi khô cằn đã mở miệng. Lê Hạo chấn động, nhìn về phía bên người Lê Hiên. Lúc này, hắn biểu tình liền phức tạp nhiều, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mặt mày chi gian lại có điểm hận sắt không thành thép cảm xúc lệnh người không thể hiểu được. Có thể bình an, liên hảo. Thiên nguồn và ngữ, đều hóa thành này một câu. Lê Hiên hốc mắt lập tức liền đỏ. Cha mẹ đối với con cái lớn nhất chờ đợi không phải bọn họ tương lai có thể đạt được bao lớn thành tựu, mà là bọn họ có thể bình an khỏe mạnh trưởng thành. Chư vị cường giả vất vả, nghĩ đến hôm nay các ngươi cũng mỏi mệt, ta liền an bài các ngươi đến một khu biệt thự chung nghỉ ngơi một đêm, có việc chúng ta ngày mai lại đến thường nghỉ tốt không? chỉ là một câu, Lê Hạo lại đem lực chú ý phóng tới Đường Nhiệm trên người. Đường Nhiệm gật gật đầu, đồng ý. Bụt đều gật đầu. Đinh Thiếu Tinh đám người tự nhiên là không có vấn đề. ở Lê Hạo tự mình dẫn dắt hạng, Đường Nhiệm đoàn người ở Giang Đông căn cứ xa hoa nhất biệt thự chung ở xuống dưới. Lê Hạo chỉ là cùng Đường Nhiệm khách khí hai câu liền rời đi, mà đi theo hắn phía sau mênh mông quần cuộn một đám người cũng tức khắc đi rồi cái tinh quang, không rộng biệt thự tức khắc không xuống dưới. Bụt, bọn họ nhất định có điều đồ. Bởi vì trước kia tính tình khiếp nhược, Phương Ni Ni thần kinh nhất ngại bén, cho nên nàng đều không cần đi tự hỏi, cũng đã cảm giác được một ít người không có hảo ý. Đường nhiễm vô vô Phương Ni Ni đầu, trước đường đậu thủ, xem bọn hắn muốn làm gì. Z, Zua, S, Phương Ni Ni gật đầu. Sa hoa biệt thự tuy rằng bị đặt thật lâu sau, nhưng không có quá mức dơ loạn, đường nhiễm đoàn người chỉ là ở chỗ này ở tạm mấy ngày, cho nên cũng không có từ trong ra ngoài quét tước sạch sẽ, chỉ là rửa sạch một chút phải dùng mấy cái phòng. Đường Nhiễm ngồi ở đỏ sẫm đơn người trên sofa, hai tay giao điệp đặt ở trên đùi, cái gáy dựa ghế, khép hờ hai mắt. Sofa bên cạnh, pha lê bàn tròn thượng phóng một ly nhiệt hương hồng trà. Trước kia, Đường Nhiễm việc vặt là ẻn nọ xử lý, lúc sau là phụ mộ, mà hiện tại chính là Phương Nini. Đường Nhiễm tuy rằng chưa từng có đưa bọn họ trở thành là nô bộc, nhưng bọn hắn luôn là sẽ nhịn không được muốn vì nàng hành động. Thấy Đường Nhiễm tựa hồ tiến vào thiển miên trạng thái, Phương Nini liền trộm rời khỏi phòng, tối tâm trọng mắt lộc cuọc xoay hai hạ. Xoay người đi phòng bếp lộng mấy chén băng hồng trả đến đinh thiếu tinh phòng. Quả nhiên, còn lại người tất cả đều tụ ở đinh thiếu tinh phòng bên trong. Phương Ni Ni đem đồ uống uống, thuận thế ngồi xuống. Chúng ta mới đến, cũng đừng quá tin tưởng người khác, trừ bỏ Ni Ni cùng nữ vương ở ngoài, mỗi người đều phải tiến hành 12 giờ thay ca cảnh giới. Đinh thiếu tinh quyết định nói. Còn lại vài người tỏ vẻ tán đồng. Đối với đinh thiếu tinh đám người quyết định, đường nhiễm nghe thấy được, không có tán đồng, cũng không ngăn cản. Tuy rằng đối với hiện tại nàng tới nói, như vậy để phòng an bài có vẻ dư thừa, nhưng là ở xa lạ hoàn cảnh chung bọn họ cũng có thể bảo trì lý trí cùng cảnh giác, làm nàng cảm thấy vui mừng. Cùng lúc đó, Giang Đông Căn Cứ thảo luận chính sự thất. Bọn họ chiến lược rất mạnh. Một người nam nhân ánh mắt sáng quát nói, nếu có thể làm cho bọn họ cho chúng ta sở dụng nói, Giang Đông Căn Cứ có thể trở nên càng cường đại hơn. Ngươi cũng nói bọn họ rất cường đại à, cường giả đều là kiêu ngạo. Ngươi dựa vào cái gì làm cho bọn họ vì ngươi bán mạng? Những người khác cũng là nổi lên tương đồng tâm tư, nhưng lại buồn rầu với như thế nào thu mua cường giả, quyền lợi, tiền tài cũng hoặc là sắc đẹp, ta liền không tin ở thật lớn dụ hoặc trước mặt, bọn họ sẽ không chịu thua. Thấy chính mình đưa ra kiến nghị bị tiếp nhận, nam nhân hưng phấn mà tiếp tục nói, Đường tiểu thư bọn họ không phải là người như vậy. Ngồi ở Lê Hạo bên người Lê Hiên lúc này mở miệng nói, Lê Hạo quay đầu nhìn Lê Hiên, ý bảo hắn tiếp tục nói. Lê Hiên tự hỏi một chút, mới nói, như là bằng vào 9 người chi lực liền có thể xua đuổi đi tăng thi đại quân cường, giả, muốn có quyền thế giữ dội đơn giản, dễ như trở bàn tay đồ vật hai đều sẽ không hiếm lạ. Lê Hạo gật gật đầu, tán đồng quan điểm của hắn. Được đến phụ thân tán đồng, Lê Hiên đáy lòng nhịn không được vui sướng, sau đó lại nói, nếu muốn làm cho bọn họ lưu lại, ta kiến nghị không bằng trực tiếp hướng bọn họ nhắc tới càng tốt, muốn khuyên bảo mà không phải hạ lệnh. Nếu bọn họ chịu lưu lại nói, Tất nhiên sẽ trở thành giang đông căn cứ cường đại chiến lực, nhưng là nếu bọn họ không chịu nói, cũng có thể kết giao cái thiện duyên, về sau gặp mặt vẫn là bằng hữu. Tiểu hiên ý tưởng không khỏi quá mức cấu trĩ, cường đại như vậy chiến lực sao lại có thể làm cho bọn họ như vậy trốn đi. Ấn ta nói, liền tính dùng sức mạnh cũng muốn làm cho bọn họ lưu lại. Nghe được chính mình ý kiến bị phản bác, nam nhân sắc mặt không vui. Bọn họ so với chúng ta cường đại nhiều, ngươi liền tính tưởng cường lưu lại có thể như thế nào làm đâu. Lê Hiên mi. Hạ dược A. Mê dược, mị dược, độc phấn. Chỉ cần có môn đạo, còn sợ bọn họ kẻ hèn liền cá nhân không thành. Nam nhân cười nhạo một tiếng, đống nhiên nghĩ đến đi đầu chính là cái mỹ lệ thanh tuyệt nữ nhân, không khỏi nụ cười dâm đãng một tiếng, chỉ cần làm kia nữ nhân ăn xong mị dược, thượng nàng, trở thành nàng nam nhân, đến lúc đó còn không ngoan ngoãn nghe lời. Lê Hiên đồng tử co rụt lại, ngựa khí trong nháy mắt âm trầm xuống dưới, cơ hồ tưởng đều không gặp nhau phản bác, không được, không thể làm như vậy. Như thế nào? Chẳng lẽ hiên đại thiếu gia như thế thương hương tiếc ngọc? Bằng không đem nàng nhường cho người cũng đúng. Câm miệng. Nam nhân còn không có nói xong, Lê Hiên cũng đã vô an dựng lên, hắn ánh mắt sâu thẳm, ngự khí tôi tâm nói, nàng không phải ngươi có thể tính kế người. Nàng vũ lực giá trị có bao nhiêu cao, các ngươi rõ như ban ngày. Nàng đội ngũ trung tám người vũ lực giá trị cũng không thấp, nhưng đối nàng lại là khang khang một mực, trung trinh như một. Không khó tưởng tượng như vậy nàng ở hy vọng căn cứ có thế nào quan trọng địa vị. Người như vậy ngươi đều dám dùng xấu xa phương pháp tính kế nàng, thật không biết ngươi là ăn gan hùn mật gấu vẫn là thuần túy muốn tìm cái chết. Ngươi, đừng cho là ta nói chuyện giật gần, hiện tại là mặt thế, không tồn tại giết người ngồi tù pháp uy. Cương giả vì phát tiết trong lòng lửa giận tàn sát dân trong thành sự tình không phải không có phát sinh quá, nếu ngươi muốn động thủ, kia làm ơn ngươi đem chính mình cùng Giang Đông căn cứ quan hệ trích rõ ràng lại động thủ. Bằng không khả năng ngươi chân trước chết, chúng ta sau lưng liền đi theo thượng hoàng tuyển. Lê Hiên tức giận mà hừ lạnh nói. 218 cường giả tư thái. Lê Hiên nói là mọi người đều lâm vào trầm mặc chung. Lần này hội nghị cuối cùng vẫn là vô tật mà chết. Đương nhiên, thâm sinh mơ ước người là không chịu như vậy từ bỏ. Đường nhiệm đám người vũ lực giá trị tuy rằng lệnh người kinh hãi, nhưng trong đó thật lớn ích lợi lại làm cho bọn họ mê say đôi mắt. Thấy những người khác một cái tiếp theo một cái rời đi thảo luận chính sự thất. Lê Hạo lại không nói một tiếng, Lê Hiên nơi nào còn không hiểu. Thân là căn cứ trưởng, Lê Hạo sao có thể không biết phía dưới người là cái dạng gì tính tình? Hắn bảo chi trầm mặc, rõ ràng chính là ở ngầm đồng ý bọn họ không từ thủ đoạn. Ba, bọn họ cùng những người khác không giống nhau. Lê Hiên ngữ khí ngưng trọng nói. Lê Hạo tay đặt lên bàn, ngon trỏ một chút một chút mà gõ cái bàn, biểu tình trước sau như một thòng rong chân định, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, a Hiên a đương ngươi không rõ ràng lắm địch nhân chi tiết thời điểm, ngươi sẽ như thế nào làm. Lê Hiên sửng sốt một chút. Lê Hạo không có chờ hắn trả lời liền tự hỏi tự đáp, ta sẽ làm những cái đó đầu vóc nóng lên người trước thí thủy, sau đó tránh ở chỗ tối quan sát. Ra không ra tay, khi nào ra tay, như thế nào ra tay đều phải ở này lúc sau. Ngươi không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đồng đếm dễ hiểu đạo lý ta còn là hiểu được. Bởi vì tang thi đại quân vây thành, trong căn cứ thế lực phân loại ngay cả cao tầng đều đang âm thầm tranh đoạt vật tư, muốn bình định bên trong phải tốn không ít thời gian đâu. Trật nghe dưới, Lê Hạo nói đã hỏi một đằng trả lời một nghèo, lại hôn độn vô trường, nhưng trong đó che giấu các loại ám chỉ minh dụ Lê Hiên nghe hiểu. Lê Hạo trải qua quá sự tình rất nhiều, tự nhiên biết đường nhiễm đám người không dễ chọc, hắn không có ngăn cản những người khác đi tìm bọn họ phiền toái là bởi vì hắn ước gì này đó chính mình tìm đường chết người chết cái sạch sẽ, miễn cho làm hắn bình định bên trong lượng công việc như vậy khổng lồ đâu. Hảo nhất chiêu mượn đao giết người A. Cương giả tự tôn không thể mạo phạm, đường nhiệm đám người nhất định dung không giới này đó tìm đường chết người. Hơn nữa Lê Hạo cũng có thể mượn cơ hội thăm dò rõ ràng đường nhiệm đám người chi tiết, chính có thể nói nhất tiễn xong điều A. Cân nhắc thấu Lê Hạo nói sau, Lê Hiên bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cảm thán, chính mình quả nhiên vẫn là kém phụ thân một mảng lớn đâu. Ngày thứ hai, đường nhiệm đám người ra cửa đã bị người theo dõi. Nữ vương, muốn như thế nào giải quyết bọn họ? Đinh thiếu tinh để sát vào đường nhiễm, thấp giọng dò hỏi. Đi theo đường nhiễm ra cửa đều là ngũ cấp trở lên cao thủ, liền tính không bằng đường nhiễm nghẹ bén, ở đối phương liên tiếp theo dõi 3 cái giờ lúc sau. Tổng cũng phát hiện đối phương đi. Bởi vì đường nhiễm không ra tiếng, cho nên mấy người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đường nhiễm suy nghĩ một chút, tách ra hành động, lẫn nhau khoảng cách 100 mét. Thông qua A nhẫn, mấy người đều nghe được đường nhiễm mệnh lệnh. Lập tức, mấy người phân tán mở ra, hướng bốn phía đi đến. Đầu, ngươi nói bọn họ có phải hay không phát hiện chúng ta. Theo dõi nam hai mạc danh hốt hoảng, trong lòng ẩn ẩn có lùi bước chi ý. Theo dõi nam một nhăn chặt mày, ánh mắt chi gian đều là ngưng trọng. Theo dõi nam ba thấy theo dõi nam một do dự. Vội vàng mở miệng nói, đầu, làm chúng ta làm này một phiếu chính là giang đông căn cứ cao tầng. Nếu chúng ta lâm thời lùi bước, đến lúc đó đã có thể không phải đem nuốt vào bụng vật tư nhổ ra đơn giản như vậy. Nghĩ đến mô cao tầng cho chính mình chỗ tốt. Theo dõi nam ba tận hết sức lực suối rủ. Hai người nghĩ như thế nào? Theo dõi nam một cũng không có một mặt nghe theo dõi nam ba suối rủ, mà là quay đầu hỏi theo dõi nam hai. Theo dõi nam hai là cái thẹn thùng người thành thật. Theo dõi nam một vừa hỏi, cơ hồ sở hữu minh đệ ánh mắt đều tụ tập ở hắn trên người. Cái này làm cho hắn kinh hỉ lại thấp hỏng, không khỏi lắp bắp nói. Ta, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Liền, chính là cảm thấy không thể còn như vậy cùng đi xuống. Theo dõi nam ba suy một tiếng. Ngươi đương chính mình là đoán trước nguy hiểm ra đa a? Theo dõi nam 2 bị nghẹn một chút, xấu hổ gãi gãi cái óc, không biết như thế nào trả lời. Theo dõi nam 3 quay đầu đối theo dõi nam một gấp giọng nói, "Đầu, ngươi là cảm thấy đem nhận lấy vật tư trở về không có gì ghê gớm, nhưng là trong bang mặt khác huynh đệ sẽ nghĩ như thế nào đâu? Nhà bọn họ đều có người chờ này đó vật tư nuôi sống nhà." Theo dõi nam một nguyên bản nghe xong theo dõi nam 2 nói có lui lại tính toán, nhưng là vừa nghe theo dõi nam 3 nói Do dự lên. Đầu, trong bang huynh đệ nguyên bản liền có rời bang tính toán, nếu lúc này đây vật tư trở về cho người khác nói, bang phái đã có thể muốn tan. Biết bang phái đối với theo dõi nam một tầm quan trọng, theo dõi nam ba cường điệu nói. Quả nhiên, theo dõi nam một lập tức kiên định biểu tình, phân thành bốn đội vây đổ, lấy đánh lén là chủ. Lần này ra cửa, đường nhiễm chỉ dẫn theo ba người, đinh thiếu tinh, một người thổ hệ dị năng giả cùng một người lực lượng dị năng giả. Hảo phía trước nhìn thấy theo dõi nam một do dự còn tưởng rằng này đơn sinh ý muốn chết non trong đó không thể tưởng được sự tình thế nhưng ra ngoài sở liệu tưởng tượng đến nhận lấy những cái đó vật tư mọi người không khỏi hưng phấn đáp thấy các huynh đệ một bộ vui sướng biểu tình theo dõi nam một hốc mắt không khỏi chua xót nếu hắn càng có năng lực nói hắn thủ hạ các huynh đệ cũng có thể đủ quá đến càng tốt theo dõi nam hai muốn nói lại thôi nhưng là nhìn đến các huynh đệ biểu hiện cùng theo dõi nam một đáy mắt ấy nấy hắn liền như thế nào cũng nói không ra lời chỉ chốc lát sau, bọn họ đã phân hào đội ngũ, phân tán mở ra hướng tới bốn người vây đổ mà đi. Đường Nhiệm giống như không chút để ý du tẩu ở trên đường phố, ở một cái chỗ rẽ chỗ đi vào một cái hẻm nhỏ, ngắn ngủn ngõ nhỏ một đầu đã ngăn chặn hai người. nàng sau này nhìn mắt, phía sau người cũng ngăn chặn đầu ngõ. ai cho các ngươi lại đây? Đường Nhiệm nhìn về phía đi đầu người, theo dõi Nam Một. thực rõ ràng, Đường Nhiệm bốn người lấy Đường Nhiệm là chủ, cho nên theo dõi Nam Một liền mang theo người tới đổ Đường Nhiệm. Ở mặt thế, nam nhân tuy rằng so nữ nhân cường, nhưng không đại biểu nữ nhân không thể trở thành cường giả, liền xông vào đinh thiếu tinh ba người đối đường nhiễm túi đầu không lưng, phân thượng, theo dõi nam một cũng không dám coi khinh nàng. Vấn đề này chỉ sợ ngươi muốn chính mình tưởng, chúng ta cũng là nghe theo mặt trên mệnh lệnh. Theo dõi nam một cùng đường nhiễm nói chuyện, mu bàn tay ở sau lưng hạ đạt mệnh lệnh, còn lại vài người lặng lẽ về phía sau lui. Đường nhiễm đem mấy người động tác nhỏ xem đập vào mắt đế không nghĩ lãng phí một chút thời gian, thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ. mọi người đôi mắt một hoa, liền thấy kia nữ nhân thế nhưng xuất hiện ở theo dõi nam một trước mặt. đường nhiễm tay bóp chặt theo dõi nam một cổ, chậm rãi hướng về phía trước nâng, một cái một em mở bảy mấy hán giấy lập tức đã bị véo ly tại chỗ. theo dõi nam một đôi tay liều mạng mà lay đường nhiễm đôi tay, nhưng lại phát hiện đối phương tay như là nạm ở chính mình trên cổ dường như bất động mảy may. theo dõi nam một tức khắc mặt sám như cho tàn. Ai phái các ngươi tới? Đường nhiệm tuy rằng ngẩng đầu nhìn theo dõi nam một, nhưng là kêu bích ba vô lan ánh mắt người xem trong lòng lạnh lẽo. Theo dõi nam một gương mặt ngẹn hồng, nhưng là đôi môi như cũ nhắm chặt. Đường nhiệm cười lạnh, đáy mắt lạnh băng phím động, ngươi không nói, luôn có người sẽ nói, dứt lời, nàng cố ý liếc mắt một cái bên cạnh sợ tới mức không dám chạy trốn hai người. Ngươi, ngươi có chuyện gì liền hướng về phía ta tới? Theo dõi nam một bài trừ một câu. Đường nhiệm nhướng mày. Khoe miệng câu ra một cái tà ác ý cười, yên tâm đi, ở cắt đứt ngươi cổ lúc sau, ta sẽ thuận tiện tùng bọn họ hai cái đi xuống bị ngươi đi hoàng tuyên lộ. Ngươi, cho nên ngươi nên hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào cùng ta nói chuyện. Đường nhiễm quăng một chút tay, đem người ném đến trên tường. Theo dõi nam một phanh một tiếng đụng vào trên tường, liền tường đều lõm vài phần đi vào, có kia một chút ngã xuống đất, sắc mặt tức khắc tuyết trắng, nghiêng đầu liền phốc một chút phun ra một búng máu, hơi thở tức khắc suy yếu đến nhiều da thiếu vào Đầu. Hai cái tiểu đệ kinh hô, vội vàng đi lên dìu hắn. Có lẽ ngươi hiện tại có thể cùng ta hảo hảo công đạo hạ đi. Đường nhiễm lười nhát vung tay lên, một cái tránh tuyệt trung quanh kết giới tức khắc bao lại chính mình cùng theo dõi nam một ba người. Theo dõi nam một cùng hai tiểu đệ tức khắc biến sắc. Bọn họ không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, chiêu thức ấy tránh tuyệt không gian năng lực, tuyệt đối không phải bọn họ kẻ hèn ba người liền có thể để được cao đẳng kỹ năng. Theo dõi nam một biết chính mình hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít nhìn về phía Đường Nhiễm, bình tĩnh hỏi, nếu ta nói thực ra, ngươi có thể hay không buông tha hai người kia? Đường Nhiễm ý vị thâm trường nhìn theo dõi Nam một liếc mắt một cái, xem tâm tình. Theo dõi Nam một mí môi, biết chính mình ở vào bị động địa vị, không có bất luận cái gì năng lực có thể lệnh đối phương đáp ứng, trong lòng không khỏi dâng lên náy náy. Nhìn Đường Nhiễm ánh mắt lạnh băng, trong lòng dùng mình, nếu ngươi không cho ta như nguyện, ta cũng sẽ không. Đường Nhiễm dương mắt cười, ý cười lạnh lẽo, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Nếu ngươi trả lời tuân lệnh ta vừa lòng, ta có thể suy xét làm cho bọn họ hai cái sống sót, nếu ngươi cự tuyệt trả lời, như vậy bọn họ liền một tia sinh cơ hội đều không có. Theo dõi nam một sắc mặt thay đổi mấy lần, la giang đông căn cứ cao tầng. Theo dõi nam một trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Tuy rằng cơ hội nhỏ bé, nhưng hắn vẫn muốn bác." Đường nhiệm đấy mắt hiện lên một tia lẫm quang, khóe miệng lạnh lùng một câu, liền nghe thấy hai người thảm thiết tiếng kêu. Theo dõi nam một sắc mặt đại biến, hướng tới Đường Nghiễm gầm lên: Ngươi không phải nói sẽ không đối bọn họ ra tay sao? Ta chỉ nói qua ta sẽ suy xét. Đường nhiễm trên cao nhìn xuống mà nhìn theo dõi nam một, lạnh băng trong mắt không có một tia tình cảm dao động, bình tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi. Nếu ngươi vì bọn họ lo lắng, vậy đi xuống cùng bọn họ cùng nhau đi như là thở dài, lại như là cảm khái. Đường nhiễm xoay người, cánh tay tùy ý vung lên, tránh tuyệt không gian tức khắc triệt hồi, mà theo dõi nam một cùng hai cái tiểu đệ đã trôi đi với trong gió. Chảm thảo không trừ tận gốc. Xuân phong thổi lại sinh. Cái này dễ hiểu đạo lý, Đường Nghiễm từng có thiết thân thể nghiệm. Đường Nghiễm trầm tư, là cái gì nguyên nhân làm giang đông căn cứ những cái đó cao tầng cho rằng chính mình là có thể tùy ý đắn đo người đâu? Chính là bởi vì hồn y các ngươi quá điệu thấp lạc." Tòa Lâm nũng nịu nói. Đường Nghiễm nhướng mày, chẳng lẽ nói cường giả đều rất cao điệu? Tòa Lâm bị nghẹn một chút, tưởng một chút kỳ thật Đường Nghiễm cũng nói đúng, đích xác, nếu ngay từ đầu các ngươi cao điệu nói, những người đó khả năng cũng không dám tìm đường chết. Đường nhiễm tuy rằng khinh thường cao điệu khoe khoang, nhưng là vì ngăn chặn loại này lệnh người suốt ruột động tác nhỏ, nàng đành phải làm toa lâm thông chi những người khác, có bao nhiêu đại liền nháo bao lớn, làm cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là cường giả tư thái. Hạ xong mệnh lệnh sau, đường nhiễm đảo muốn nhìn một chút những cái đó tìm đường chết người giờ phút này sắp mặt. 219 giải thích hợp lý. Đinh thiếu tinh là cái táo bạo tính tình, đi theo hắn hôn dị năng giả nhóm còn có thể là cái bình tĩnh người. Đinh thiếu tinh một phen lửa đốt mấy cái phố. Thổ hệ dị năng giả một cái động đất chấn sụp mười mấy tòa lâu, so sánh với dưới, lực lượng dị năng giả thai họa độ liền nhỏ đi nhiều, cũng chính là đem trăm mét nội tầm nhìn có thể thấy được đồ vật tạp cái dập nát mà thôi. Chờ đến Giang Đông căn cứ cảnh vệ đội người tới gần, bọn họ ba người lại đem cảnh vệ đội người cấp thu thập một đốn, không phải toàn tàn chính là nửa tàn, này vũ lực giá trị dùng hung tàn hai chữ đều không đủ để hình dung. Đương Lê Hạo nhận được tin tức thời điểm, đường nhiệm bốn người đã thong thả ung dung về tới biệt thự Nhận được các địa phương hư hao đưa tin sau, Lê Hạo trừ bỏ kinh hại ở ngoài, còn có hối hận. Vào đêm, Lê Hạo làm Lê Hiên tự mình tới cửa thỉnh đường nhiễm đá người đến nhà hắn làm khách. A lạp, ta còn tưởng rằng hiên đại thiếu gia tới cửa là tới truy cứu chúng ta tạm hủy đồ vật trách nhiệm đâu. Sau khi ăn xong, đinh thiếu tinh uống băng nước trái cây, nhàn nhàn địa đạo. Bởi vì hy vọng trong căn cứ có không ít một hệ dị năng giả, cho nên thực đường môi đốn có đồ ăn có thịt, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ đưa cái trái cây. Tuy rằng thực đường là cơm tập thể, sắc hương vị không đến tinh xảo trình độ, nhưng tương so với mặt khác căn cứ chỉ một ăn thịt, cơm tập thể nháy mắt cao lớn thượng. Lê Hiên xấu hổ kéo kéo khoe miệng, nghĩ đến phụ thân dặn dò, đành phải ra mặt dày nói, phụ thân thỉnh các ngươi về đến nhà làm khách. Đinh thiếu tinh cười lạnh một tiếng, đang muốn muốn phóng thích trào phúng kỹ năng, lại bị đường nhiễm cấp ngăn cản. Hảo! Nini, trình ca cùng á khuê, thổ hệ dị năng giả, cùng ta cùng đi! An bài hảo sau! Đường nhiễm quay đầu đối Đinh Thiếu Tinh nói, các ngươi phụ trách giữ nhà. Đinh Thiếu Tinh không dung hán tưởng, gật đầu. Nhìn thấy Đinh Thiếu Tinh liền nghi vẫn đều không ra một câu liền trực tiếp đồng ý, Lê Hiên đối đường nhiễm thân phận càng vì tò mò. Tuy rằng Lê Hiên là vào đêm lúc sau lại đến thỉnh người, nhưng vẫn luôn phái người âm thầm giám thị cao tầng nhóm ở biết Lê Hạo thế nhưng thỉnh đường nhiễm đám người đến chính mình trong nhà làm khách thời điểm tức khắc sôi trào lên. Đáng chết, chúng ta chung kế. Không thể tưởng được Lê Hạo thế nhưng đem chúng ta trở thành thí lao thạch. Có thể làm được Giang Đông căn cứ cao tầng người đều không phải ngu ngốc, lập tức liền nghĩ kỹ sự tình khúc chiết, lập tức tức giận không thôi. Lúc này, Đường Nghiễm đám người đã tới rồi Lê Hạo ra. "Đường tiểu thư ngươi hảo. Hoan nên đi vào Lê Mỗ trong nhà làm khách." Ta. Lê Hạo đứng ở cửa, vừa nhìn thấy Đường Nghiễm liền tươi cười sáng lạ, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Đường Nghiễm ít khi nói cười gật đầu, ở Lê Hạo dẫn dắt hạ vào phòng ngồi ở trên sofa. Đường Nghiễm bốn người ngồi xuống hạ, liền có cái xuyên bạch sắc váy dài thiếu nữ phủng trà nóng lại đây, nàng ngoan ngoãn chiều Lê Hạo hô một tiếng lê bá phụ, rồi sau đó lại hàm Xuân mang thủy liếc mắt một cái Lê Hiên, giống như thẹn thùng hô thanh hiên ca ca. Lê Hạo cùng Lê Hiên đồng thời liếc hạ mày. Bạch Y thiếu nữ ở cái bàn bên thảm lông thượng quỳ xuống, nhỏ dài 10 ngón thông dung có tự tẩy ly, pha trà, động tác lưu sướng, tư thái ưu nhã. Pha hảo trà, nàng đem đệ nhất ly phóng tới Lê Hạo trước mặt. Đệ nhị ly phóng tới Lê Hiên trước mặt. Đệ tam ly mới phóng tới đường nhiễm trước mặt. Dựa theo quy củ tới nói, làm khách khi ứng khách vì trước. Thấy bạch đi di thiếu nữ pha trà động tác như thế thành thạo nhất định lược thuộc trà đạo. Trà đạo cũng giảng quy củ, nàng như vậy rõ ràng chính là cố ý. Thỉnh dung trà. Bạch đi di thiếu nữ đem trà phân phối hảo. Xảo tiếu văn nha nói. Đường nhiễm cũng không giận. Nhưng là cũng không đi bưng trà ly, chỉ là nhìn về phía lê hạo, Căn cứ chiều dài sự tình gì đại nhưng nói thẳng không cần kéo dài thời gian. Bưng trà đang muốn uống lê hạo động tác một đốn, ngượng ngùng ngùng đang muốn muốn nói lời nói, lại bị bạch thí thiếu nữ trách móc. Chỉ nghe thiếu nữ thanh âm nhu nhu nhược nhược, chọc người chịu mến, vị này nhất định là đường tiểu thư đi. Lê Ba Phụ không biết ngươi là cái có chuyện nói thẳng người, lần này cũng bất quá là muốn chế tạo một cái thích hợp nói chuyện bầu không khí mà thôi, thì ngươi ngàn vạn không cần để ý. Phương Nhi Nhi nhíu hạ mày, cảm giác cái này bạch thí thiếu nữ nói chuyện trong đồng có kim. Đường nhiệm rũ xuống mi mắt, liền gai ánh mắt đều không có bố thi cấp bạch thi thiếu nữ, nhàn nhạt nói, nếu căn cứ trưởng chỉ là muốn trưởng lời nói việc nhà, như vậy xin thứ cho chúng ta không hiểu thế sự. Giang đông căn cứ nguy cơ đã giải trừ, chúng ta cũng là thời điểm trở về hy vọng căn cứ. Từ từ, từ từ, nếu đường tiểu thư muốn thẳng nói công sự, như vậy chúng ta liền không nói nhiều. Lê Hạo lập tức nói, quay đầu ngự khi không ngờ đối bạch thi thiếu nữ nói, thơ nhân. Bá phụ còn muốn cùng đường tiểu thư trao đổi công sự, ngươi liền đi về trước đi. Nhưng là... không có nhưng là, ngươi còn muốn chọc giận đường tiểu thư sao? Lê Hiên hung hăng mà trừng mắt nhìn bạch đi gì thiếu nữ liếc mắt một cái. Nếu vị tiểu thư này là các ngươi lê gia người, như vậy nghe một chút cũng không có gì cùng lắm thì... Đường nhiệm thiện giải nhân y nói. Xem bạch đi gì thiếu nữ ánh mắt liền biết nàng thích Lê Hiên, nhưng là thực rõ ràng, Lê Hiên đối nàng cũng không có cái gì ý tưởng. Bạch đi gì thiếu nữ lập tức tiếp lời. Ta là hiên ca ca vị hôn thê, đương nhiên thuộc về Lê gia Người. Nói lời này thời điểm, bạch thi thiếu nữ còn mịt mờ nhìn đường nhiễm liếc mắt một cái, nhưng là ánh mắt kia khoe khoang lại một chút không có che giấu. Nếu cái này đường nhiễm còn không biết bạch thi thiếu nữ đem chính mình trở thành tình địch nói, nàng liền thật sự sống uổng phí như vậy nhiều năm. Phùng thơ nhân, không cần tự tiện lấy vị hôn thê của ta tự cho mình là, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có thừa nhận quá. Lê Hiên bay nhanh nhìn thoáng qua đường nhiễm, gấp giọng nói, Nhưng, nhưng đây là ta ba ba cùng bá phụ đã sớm đã nói tốt sự tình nha. Phùng thơ nhân đấy mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng trên mặt lại giả bộ một bộ bị thương bộ dáng nước mắt nháy mắt liền bừng lên, treo ở nùng trường lông mi mặt trên, lã trã chứ khóc. Thấy phùng thơ nhân như thế nhu nhược biểu hiện, Lê Hiên cũng biểu hiện không ra cường ngạnh tư thái. A Hiên, mang thơ nhân đi vào chơi đi, ta cùng đường tiểu thư có chuyện quan trọng muốn nói. Lê hạo có thể so Lê Hiên hỏa nhãn kim tinh, trà trộn vài thập niên. Đương nhiên liếc mắt một cái liền xem thấu phùng thơ nhân là ở giả khóc. Nhưng là, hắn cũng không có đương trường vạch trần phùng thơ nhân tiểu siếp, mà là quay đầu đối Lê Hiên nói. Lê Hiên ngạc một chút, một khác trước còn đối phùng thơ nhân mềm lòng lập tức biến thành oán trách. Đều là nàng, nếu không phải nàng ở chỗ này ngại địa phương nói, ba cũng sẽ không làm hắn rời đi. Tuy rằng không vui, nhưng là Lê Hiên vẫn là cái hiểu chuyện nhi tử, tự nhiên không có phản kháng, mà là ngoan ngoãn mang theo đầy mặt vui mừng phùng thơ nhân rời đi. Phùng thơ nhân cùng Lê Hiên vừa đi, một cái mỹ phụ liền từ phòng bếp đi ra, trong tay còn phùng tinh xảo điểm tâm. Nàng đem điểm tâm đặt lên bàn, biểu tình kinh hỉ nhìn đường nhiễm. Đây là đường tiểu thư đi. Nghe nói các ngươi ở căn cứ ngoại đánh lui Tang Thi đại quân, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Đây là tiện nội, Quách Cẩm. Các ngươi kêu nàng Quách Gia Di liền hảo. Lê Hạo giới thiệu nói, Lê Hạo có thể như vậy an ổn ngồi ở căn cứ lớn lên vị trí thượng, có một bộ phận công lao là đến từ chính hắn thế tử, Quách Cẩm. Quách Cẩm Tài ăn nói lợi hại, hơn nữa ôn nhu thông thục, không chỉ có là cái hiền nội trợ, ở nơi công cộng thời điểm nàng cũng có thể đủ vì Lê Hạo khởi động mắt mũi. Mặt thế lúc sau, Quách Cẩm vẫn cùng Lê Hạo không rời không bỏ, ở tuyển căn cứ lớn lên thời điểm nàng làm gương tốt vì Lê Hạo ở công chúng trước mặt tạo tấm gương, ngầm còn liền ra rượu kế khiến cho hắn thu phục nhân tâm, thuận lợi lên làm căn cứ trưởng. Rất nhiều thời điểm Lê Hạo thấy không rõ sự tình đều sẽ cùng Quách Cẩm thương lượng, Quách Cẩm quan sát tỉ mỉ. Tổng có thể đưa ra một ít lệnh người ngoài ý muốn kiến nghị. Nghe được giới thiệu, đường nhiễm chỉ là xa cách mà đạm bật nói, ngươi hảo, quách nữ sĩ. Đinh thiếu tinh đám người cũng đi theo đường nhiễm theo ngươi hảo, quách nữ sĩ. Lê hạo cùng quách cầm mặt đều cương một chút, lê hạo đều nói kêu quách A-Z liền hảo, nhưng đường nhiễm lại cố tình kêu quách nữ sĩ. Ai nha, tiểu cô nương già già kêu như vậy chính thức làm cái gì? Hiện tại lại không có gì người ngoài, kêu ta một tiếng A-Z lại làm sao vậy? Quách Cẩm chủ động đi kéo đường nhiễm tay, khẩu khí thân mật đến giống như là nhìn đường nhiễm lớn lên nhà bên Azi dường như. Đường nhiễm né qua đi, một đôi như sơn tựa mặc đôi mắt nhìn về phía quách Cẩm, tựa thật tựa giả nói, nếu ta nói ta tuổi tác ít nhất là ngươi năm lần có bao nhiêu, ngươi cho rằng chính mình còn có thể thừa khởi cả đời này Azi sao? Không khí ở trong nháy mắt cứng lại rồi. Tuy rằng không biết căn cứ trường mời chúng ta lại đây có cái gì mục đích, nhưng là quý căn cứ ở ban ngày đối chúng ta này đó cứu viện ân nhân làm những chuyện như vậy tin tưởng căn cứ trưởng cũng phi thường rõ ràng ta liền muốn hỏi một câu các ngươi tưởng đối chúng ta làm cái gì cũng hoặc là các ngươi giang đông căn cứ muốn đối hy vọng căn cứ làm cái gì đinh thiếu tinh lập tức tiệt mở lời đề cười như không cười nhìn lê hạo nhảy lên trong giọng nói giấu dếm bén nhọn châm chọc không nghĩ tới đinh thiếu tinh thế nhưng như thế không che lấp châm chọc lê hạo nhất thời khó có thể ứng phó khô cản nói ta cũng không biết bọn họ sẽ làm như vậy. Đinh Thiếu Tinh ngó Đường nhiễm liếc mắt một cái, nàng chính phủ trà thiền suyết, trong mắt bắt cười như không cười, phảng phất đang xem trên đài nhảy nhót vai hề. Đinh Thiếu Tinh lập tức liền tỉnh nộ, đỏ thâm ánh mắt lập tức bước lên tức giận, hư lệnh một tiếng, một câu không biết liền có thể đường sự tình gì đều không có phát sinh sao? Đinh Thiếu Tinh cùng Đường nhiễm cùng nhau trải qua quá rất nhiều, tự nhiên biết Đường nhiễm sẽ không vô duyên vô cớ tìm người phiến phái. Hiện tại nàng hiếm thấy không cho Lê Hạo dưới đài. Đinh thiếu tinh lập tức liền minh bạch là Lê Hạo cố ý dung tung cấp dưới đối bọn họ động thủ. Ta, ta tưởng, chúng ta là thời điểm đi trở về. Đường nhiễm buông cái ly, chỉ là nói một câu nói, thành công làm sở hữu đề tài chung kết. Thấy đường nhiễm không chút nào lưu luyến đứng dậy muốn chạy, Lê Hạo khẽ cắn môi, đường tiểu thư, thỉnh các ngươi lại chờ một ngày, ngày mai buổi chiều phía trước ta có thể cho ngươi một hợp lý giải thích. Đường nhiễm thân hình dừng một chút, đỏ bừng khỏe môi gởi lên một mặt lạnh băng ý cười. c Nàng nhàn nhạt nói, tiếng nói có nông cạn phung ý. Mới vừa đi ra cửa khẩu, một đạo màu trắng thân ảnh liền vội vã từ bên ngoài chạy tiến vào, đang muốn đụng vào đường nhiễm trên người. Dị năng giả cảm quan nhạy bén, lập tức liền thấy rõ ràng người đến là Phùng Thơ Nhân. Phong hộ cháo chưa khai, Phương Ni Ni ngón tay chính là vừa động, một đạo tường băng lập tức xuất hiện ở đường nhiễm nửa bước ở ngoài. Chỉ nghe phanh một tiếng, Phùng Thơ Nhân đụng phải tường băng, mảnh mai thân mình ngã xuống đất, ngẩng mặt chính là một bộ nhu nhược rụt khóc còn tố mặt. 220 ngụy tiểu bạch hoa. Phùng thơ nhân vì cái gì sẽ phản hồi tới đâu? Chuyện này muốn từ 10 phút trước nói lên. Giang Đông căn cứ bên trong, chỉ cần không phải cái người mù là có thể nhìn ra tới phùng thơ nhân đối Lê Hiên thích ý. Tuy rằng phùng thơ nhân vô luận dáng người vẫn là bộ dạng đều thuộc về nữ thần cấp bậc mỹ nữ, nhưng bản thân là cái quan nhị đại kiêm soái ca Lê Hiên xem qua nữ thần không có hơn 1 ngàn cũng có thượng trăm, không đến mức như vậy cột vào phùng thơ nhân người này thượng. Lê Hiên sở dĩ không có sạch sẽ lưu loát cùng Phùng Thơ Nhân nói rõ ràng có hai cái nguyên nhân, một cái là bởi vì Phùng Thơ Nhân phụ thân, Phùng Long là giang đông căn cứ trúng trưởng không thế lực Long đầu chi nhất, cùng Lê Hạo đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, hắn không thể làm này vì nữ nhi sự tình cùng nhà mình phụ thân sẽ rách mặt, thứ hai là mặt thế lúc sau nữ nhân trở giảm, mỹ nữ thiếu chi lại thiếu, ở người khác đều mắt thèm nữ nhân thời điểm, có thể có như vậy cái nữ thần mũi. Ngay truy ở chính mình ngông mặt sau, hắn hư vinh tâm tức khắc bạo kh Đương phụng thơ nhân như vậy đúng lý hợp tình nói chính mình là hắn vị hôn thê thời điểm, Lê Hiên thế nhưng không cần suy nghĩ liền phản bác, rồi sau đó càng là ma xui quỷ khiến đi xem đường nhiễm sắc mặt. Ở phản bác lúc sau, Lê Hiên chính mình đều sửng sốt, ở Lê Hạo dạy dỗ dưới, Lê Hiên thói quen đứng ở thượng vị giả vị trí tự hỏi, cho rằng nữ nhân bất quá là giao dịch công cụ, nếu hắn cưới phụng thơ nhân, tự nhiên có thể được đến phụng long trợ giúp. Cười ai, đối với Lê Hiên tới nói cũng không có khác nhau. Bởi vì hắn tưởng cưới không phải Phùng Thơ Nhân, mà là Phùng Long Nữ Nhi mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn lại mâu thuẫn. Hắn vì cái gì sẽ sinh ra mâu thuẫn cảm xúc đâu. Lê Hiên còn không có tự hỏi cái kết quả ra tới, đã bị Lê Hạo đuổi ra tới. Đi ở trên đường, Phùng Thơ Nhân như ngày thường ôn nhu như nước, một độ ngoan ngoãn tiểu tức phụ bộ dáng làm nhân tâm tình thư thuận. Phùng Thơ Nhân kéo Lê Hiên đi đến trên đường, các nam nhân nhìn về phía Phùng Thơ Nhân ánh mắt giống như là một đầu đói bụng mấy ngày mấy đêm lang. Đôi mắt đều phiếm màu xanh lục ánh sao, như là ước gì đem trên người nàng quần áo cấp lột quang dường như, mà các nữ nhân nhìn về phía Lê Hiên ánh mắt là hừng hực thiêu đốt ý chí chiến đấu. Phùng thơ nhân mặt ngoài giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng co rúm lại ở Lê Hiên trong lòng ngực, nhưng đấy lòng lại nhịn không được sung sướng. Mặt thế trước Mỹ nữ quá nhiều. Các nam nhân nhìn thấy nàng bất quá là một lát kinh diễm mà thôi, nhưng là ở mặt thế lúc sau, các nam nhân đôi mắt sẽ vẫn luôn dính ở nàng trên người, chẳng sợ những cái đó ánh mắt đều tràn ngập dâm r nhưng phùng thơ nhân vẫn cứ cảm giác được hư vinh tâm thỏa mãn phùng thơ nhân che giấu hảo đáy mắt vui sướng làm bộ đáng thương hề hề nhìn về phía lê hiên muốn tranh thủ chịu mến nhưng là vừa nhấc đầu lại nhịn không được những mảy lê hiên thế nhưng đang ngẩn người dựa theo bình thường như vậy ở công chúng trước mặt phùng thơ nhân cùng lê hiên đều sẽ làm bộ một bộ ngọt ngào bộ dáng nhưng là hôm nay lê hiên lại đang ngẩn người hắn suy nghĩ cái gì phùng thơ nhân trong đầu hiện lên kia một trương thanh lệ mà lạnh băng khuôn mặt trong lòng đột nhiên chấn động Nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Phùng Long một đôi nhi nữ trung đại nhi tử vì cứu chính mình mà bị chết thi khẩu, hắn thân nhân. Cũng chỉ dư lại một cái tiểu nữ nhi một cái, bởi vậy, vốn là sủng chìm nữ nhi hắn đối với phùng thơ nhân càng là nông chiều. Ở mạc thế trước phùng thơ nhân chính là cái nghĩ muốn cái gì liền nhất định phải đắc thủ người. Ở mạng người không đáng giá tiền mạc thế chung, phùng thơ nhân càng là làm trầm trọng thêm lên. Ở một lần tiểu ngoại ý muốn chung, phùng thơ nhân tao nộ tang thi tập kích. Là Lê Hiên tới rồi anh hùng cứu mỹ nhân, nàng liền thích Lê Hiên. Lê Hiên là bởi vì cái gì nguyên nhân mà cùng chính mình ở bên nhau phùng thơ nhân căn bản là không để bụng, nàng chỉ biết Lê Hiên là chính mình. Mà hiện tại, Lê Hiên khác thường làm nàng cảm giác được bất an. Vì hấp dẫn lực chú ý, phùng thơ nhân lại lần nữa trò cũ trọng thi, dưới chân một vai. Đau hô một tiếng liền nắm chặt Lê Hiên cánh tay, hốc mắt 5 giây liền nảy lên nước mắt, thanh âm kiểu kiểu nhược nhược, hiên ca ca. Lê Hiên lập tức từ phát ngốc trạng thái trung thoát ly ra tới, không phải bởi vì nàng này một tiếng kêu gọi, mà là bởi vì phùng thơ nhân kéo lấy cánh tay hắn. Làm sao vậy? Túi đầu nhặt được phùng thơ nhân lã trá trực khóc mặt. Lê Hiên trong lòng sinh ra một tia chán ghét, bừng tỉnh ngạc nhiên, hắn trước kia không phải cảm thấy như vậy như nước nữ nhân nhất khả nhân sao. Vì cái gì hiện tại thấy phùng thơ nhân như vậy tư thái sẽ sinh ra chán ghét cảm xúc. Tuy rằng đầu óc thiên hồi bách chuyển, nhưng Lê Hiên trên mặt biểu tình lại rất tốt chuyển biến thành lo lắng. Thoạt nhìn tựa như cái hoàn mỹ bạn trai Phùng thơ nhân từng phút từng giây nhìn chăm chú vào Lê Hiên Tự nhiên đem hắn kia một tia chán ghét thấy rõ đáy lòng tuy rằng tức giận mặc danh Nhưng lại biết không thể ở trước công chúng cùng Lê Hiên sẽ rách mặt Đành phải tiếp tục trang nu nhược Ta chân uy tới rồi, đau quá Lê Hiên mặc danh nhớ tới đường nhiệm đứng ở tang thi đại quân trước kia bình tĩnh bình tĩnh tư thái Quả thực so chỉ biết kiểu xoa kêu đau phùng thơ nhân tốt hơn gấp trăm lần Giờ khắc này, Lê Hiên kinh ngạc ngộ Chính mình đây là thích thượng nàng sao. Lê Hiên nhịn không được ngạc nhiên, liền đi đỡ phùng thơ nhân tay đều không có voi qua, mà là ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đích xác, so với phùng thơ nhân loại này kiểu nhu làm ra vẻ nữ nhân, hắn càng thích bình tĩnh mà cường đại nữ nhân, tỉ như, đường nhiễm. Hiên ca ca, liền tính ngươi lại như thế nào thích nữ nhân kia, chúng ta chi gian hôn ước vẫn là sẽ không giải trừ. Phùng thơ nhân ngậm nước mắt ủy khuất lớn tiếng nói, liền xoay người như là một con bạch con bướm dường như bay nhanh chạy đi rồi lưu lại ngạc nhiên mê mang lê hiên lê hiên lăng xem đám người vây xem ánh mắt tức khắc nan kham không thôi chẳng lẽ nói hắn vừa rồi hốt hoảng thế nhưng đem trong lòng lời nói cấp nói ra sao kết quả là liền có mặt sau phùng thơ nhân chạy về tới cốt chuyện kéo dài đường đường tiểu thư ngươi thích hiên cà cà sao phùng thơ nhân ngồi dưới đất không lên hai tay giao nắm hơi hơi bất lực nổ môi một đôi ngập nước đôi mắt nước mắt run run phảng phất một cái trước mắt liền sẽ rơi lệ vẻ mặt bi ai vô biên Nhu nhược tuyệt đại bộ dáng quả thực so lâm đại ngọc còn lâm đại ngọc tiểu bạch hoa hình tượng khí chất hoàn mỹ thể hiện đường nhiễm chịu hạ khoe miệng này hỏa như thế nào tiêu thế nhưng đốt tới nàng trên người đinh thiếu tinh đám người ở nghe được lời này lúc sau lập tức nhịn không được cười nhạo ra tiếng phương Ni Ni khiếp xấu hổ nhấp cái miệng nhỏ cười đến nước mắt đều ra tới mà đinh thiếu tinh ba cái đại lao ra đã sớm cười đến ôm bụng tiêu đau đuổi theo phùng thơ nhân trở về lê hiên vừa vặn nghe thấy kia một câu do hỏi. Lập tức một cái xoay người ẩn ở phía sau cửa, nghe được đinh thiếu tinh đám người phản ứng giống như là một cái đại bàn tay quắt ở hắn trên mặt, làm trên mặt hắn một trận táo hồng. Ngươi đừng cười chết ta, liền kia tiểu tử còn muốn mơ ước nhà ta nữ vương. Ánh mắt tuy rằng hảo, nhưng cũng muốn ước lượng ước lượng chính mình phân lượng. Đinh thiếu tinh mắt sắc, lập tức nhìn đến tưởng vào cửa lại đột nhiên giấu đi Lê Hiên, nhịn không được cười lạnh một tiếng, trao phúng kỹ năng lập tức mở ra, làm ở ngoài cửa nghe được lời nói Lê Hiên trong lòng càng thêm khó chịu. Hiền ca ca có cái gì không tốt, không chuẩn các ngươi nói như vậy hắn. Phùng thơ nhân mặt lộ vẻ không vui nói. Nàng nam nhân, được không không chuẩn người khác tới bình luận. Cái dạng gì nổi nên xứng cái dạng gì cái, Lê Hiên đối với ngươi tới nói có lẽ là cái hảo nam nhân, nhưng là nhà ta nữ vương lại không phải cái bên đường hóa. Đinh Diếu tinh cười nhạo một tiếng, trao phúng kỹ năng toàn bản đồ phóng ra. Này một câu châm chọc tàn nhẫn, đừng nói phùng thơ nhân sắc mặt khó coi ngay cả ở ngoài cửa nghe lén Lê Hiên cùng đưa Đường Nhiễm đám người ra cửa Lê Hạo quen cầm sắc mặt đều tức khắc khó coi ngươi Phùng Thơ Nhân trợn tròn đôi mắt cắn môi nước mắt ở hốc mắt đảo quanh phảng phất bị thiên đại ủy quất đủ rồi Lê Hiên lớn tiếng đánh gãy Phùng Thơ Nhân thanh âm hắn du mắt không dám nhìn Đường Nhiễm giờ phút này biểu tình đem trong lòng cuồn cuộn phức tạp cảm xúc miễn cưỡng áp xuống hắn mới mở miệng nói Đường tiểu thư nếu phải đi về chúng ta liền không ý kiến chứ Hiên ca ca ta Phùng thơ nhân lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy, buông xuống trong mắt hiện lên một tia thực hiện được, trên mặt làm bộ nôn nóng bộ dáng, thân thủ nắm chặt Lê Hiên tay, thanh âm chân thành nói, Hiên ca ca ở lòng ta là nhất ghê có người, ai đều so ra kém ngươi. Được rồi. Lê Hiên nhàn nhạt nói, hoan nên đường tiểu thư lần sau lại đến làm khách. Lệnh đuổi khách đã đủ rõ ràng. Đường nhiễm nhàn nhạt ân một tiếng, mang theo người từ Lê Hiên cùng phùng thơ nhân bên người đi qua, sắp tới đem đi ngang qua nhau thời điểm nàng đốn hạ. Đen nhánh mà lạnh băng ánh mắt ngó phùng thơ nhân một chút, lạnh lùng nói, ta nói không nói lần thứ hai, không cần cho ta giết người lý do. Nếu tưởng giờ trò, vậy phải có gánh vác hậu quả chuẩn bị tâm lý. Nghĩ đến đường nhiễm bạo biểu vũ lực giá trị, lê hiên tức khắc tâm nắm thật chặt, mà phùng thơ nhân còn lại là ánh mắt lập loài hạ, rũ xuống mi mắt, che lấp đáy mắt tâm an. Trở lại biệt thự lúc sau, đinh thiếu tinh liền nhịn không được cùng lưu thủ ở biệt thự người bắt quái khởi sự tình hôm nay. Đặc biệt là giảng đến vùng thơ nhân hỏi đường nhiễm có phải hay không thích Lê Hiên thời điểm, vài người khoa trương cười thành một đoàn, đứng ở thang lầu thượng đang ở quét tức lực lượng dị năng giả càng là thiếu chút nữa từ trên hàng Hiên lăn xuống đi. Ngay hôm sau, mới tới nữ cường giả cùng phùng đại tiểu thư đồng thời yêu Lê Hiên mà khắc khẩu không thôi sự tình truyền khắp toàn bộ giang đông căn cứ, lời đồn đã đủ loại, phiên bản một cái so một cái xuất sắc. Đương Đinh thiếu tinh đám người nghe thấy cái này tin tức lúc sau, thiếu chút nữa không khí đến đem phòng ở cấp tạ Nếu chuyện này làm như cười Liêu nói, bọn họ nhà ga nhà ga nhưng thật ra không sao cả, nhưng là chuyện này lại bị trở thành tai tiếng tới truyền, quả thực là ở Vũ nhục nhà chúng ta nữ vương không phải. Đường Nhiễm nghe vậy sau, cười lạnh một chút, đen nhánh con ngươi lấp loè lạnh băng. Đường Nhiễm đám người đi lê ra làm khách có không ít người nhìn chằm chằm, rốt cuộc là ai truyền ra tới tin tức đâu? Nay liền phải nghĩ lại, nếu truyền ra Đường Nhiễm cùng Lê Hiên hai tiếng, ai có thể nhất đến lợi? Toa Lâm, Nini, các ngươi đi điều tra một chút. Là ai truyền ra tới thai tiếng? Đường nhiễm đối Toa Lâm cùng Phương Ni Ni nghiêm túc nói Z, Zua, S, Toa Lâm cùng Phương Ni Ni phát hiện đường nhiễm trong giọng nói giận dữ, trong lòng dùng mình, lập tức cùng kêu lên đáp. Đối với cảm tình việc, đường nhiễm có gần như thói ở sạch quan niệm, nàng nhận định người từ đầu đến cuối chỉ có mặc trục thiên một người, liền tính nghe được giả thai tiếng, nàng đều có loại không được tự nhiên cảm giác. Cho nên, chuyện này tuyệt đối muốn điều tra rõ ràng. 221 ẩn nút nguy cơ. Tiểu Ni Ni, ngươi đem mặt sau theo 3 cái lưu manh đại hắng Nga. Ngươi tính toán đem bọn họ đông lạnh thành khắc băng hào đâu, vẫn là đem bọn họ phiến thành lát thịt hào đâu. Ý thì đường nhiễm mệnh lệnh, phương Ni Ni ra ngoài điều tra lời đồn đãi ngọn nguồn, mà toa lâm phân thân tùy thời bẩm báo tin tức. Đường nhiễm đám người vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị người giám thị, cho nên lại ra cửa phía trước, đường nhiễm ở phương Ni Ni trên người trụt một đạo dịch dung phù. Đem nàng bộ dạng biến thành cái loại này quay đầu liền quên đại chúng mặt. Phương Ni Ni ánh mắt lạnh lùng, xoay người đi vào một cái hẻm nhỏ bên trong. Quả nhiên, ở phương Ni Ni chui vào hẻm nhỏ bên trong lúc sau, mấy cái đáng khinh đại hán cũng chui tiến vào Ở nhìn đến đứng ở ngõ nhỏ phương Ni Ni, mấy cái đáng khinh đại hán sừng suốt, rồi sau đó dâm đáng cười hắc hắc, chẳng lẽ tiểu mỹ nữ là đang đợi chúng ta sao? Biến thành đại chúng mặt phương Ni Ni trừ bỏ rơi tính ở ngoài cũng không có bất luận cái gì một chút có thể hấp dẫn nam nhân ánh mắt nhưng là ở mỹ mạo nam nhân đều có thể trở thành bị làm một viên mặt thế chỉ cần là rơi tính vì nữ liền đủ để cho một đám thời gian dài không có ăn qua thịt nam nhân mắt miêu lang hết phương nhi nhi híp híp mắt bọn họ đang đứng ở đầu ngõ nếu nàng động thủ nói bên ngoài người một trương vọng liền sẽ phát hiện nàng không nghĩ lộ ra ngoài thân phận cấp đường nhiễm mang đi phiền toái lược một suy nghĩ nàng liền xoay người hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong chạy tới đứng lại Vương Nhi Nhi xoay người liền chạy, mấy nam nhân sửng sốt, vội vàng đuổi theo. Thật vất vả nhìn đến có cái nữ nhân, bọn họ sao có thể từ bỏ? Phương Nhi Nhi băng hệ dị năng vừa mới tiến giai đến lục cấp, tuy rằng còn so ra kém đứng ở thất cấp đỉnh đỉnh thiếu tinh, nhưng là thân là trung giai dị năng giả một viên, nàng cũng không phải cái gì dễ trọng. Mọi người đều biết, tuy rằng dị năng giả dị năng rất lợi hại, nhưng là thể năng lại là cái cha. Ở chạy vài phút lúc sau, Phương Nhi Nhi thể lực có chút chống đỡ hết nổi mà phía sau đuổi theo nam nhân ngược lại càng ngày càng nhiều. Phương Nhi Nhi sách một tiếng, tùy tiện chọn một cái ngõ nhỏ, không thể tưởng được thế nhưng là đáng khinh đại hán bọn họ căn cứ. Chạy ngược chạy xuôi đều có thể đụng phải bọn họ đồng loại. Một đường chạy vội, Phương Nhi Nhi thậm chí còn có thể thấy bị khi dễ nữ nhân, nàng lại cấp lại tức, tuy rằng rất muốn cứu người. Nhưng tưởng tượng đến đường nhiễm, nàng hơi nóng rực đầu góc nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, nàng không thể cấp buộc mang đến phiền toái. Giết một đám đáng khinh đại hán đối với nàng tới nói thực nhẹ nhàng Nhưng là ở đây này đó nữ nhân nên làm cái gì bây giờ Cùng mát sát Nàng làm không được Cho nên, Phương Ni Ni chỉ có thể lựa chọn chạy trốn A T A Mắt thấy chạy ra một cái hẻm nhỏ Phương Ni Ni tâm vui vẻ Nhưng là ngay sau đó thế nhưng đụng vào lấy cái lánh ngạnh thân hình thượng Nàng đau hô một tiếng Tiểu xảo cái mũi lập tức sinh đau lên Thân mình cũng nhịn không được cột cột cột lùi về sau vài bước Chân nhỏ đạp lên phía sau sóc nảy thạch trên đường một uy, đau đến nàng lại đau hô một tiếng. Coi như nàng sắp té ngã thời điểm, một con lánh ngạnh tay kéo ở cánh tay của nàng, đem nàng cấp kéo lấy. Lực đạo rất lớn, động tác cũng không ôn nhu Xà đến tay nàng sinh đau. Phương Ni Ni theo bản năng trở tay nắm chặt, đối phương hơi mỏng áo sơ mi không có một tia độ ấm. Bởi vì Phương Ni Ni bản thân là băng hệ dị năng giả, cho nên nàng nhiệt độ cơ thể cố định ở 30 độ tả hưu, so thường nhân muốn thấp 5-6 độ cho nên nàng một chảo người bình thường tay là có thể đủ cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Nhưng là lúc này nàng trừ bỏ cảm thụ không đến đối phương nhiệt độ cơ thể ngoại, còn không cảm giác được đối phương tim đập. Đây là có chuyện gì? Phương Nhi Nhi kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy đối phương bởi vì kéo lấy nàng động tác mà dẫn tới trên mũi kính dâm trượt xuống một chút. Đúng là bởi vì này liếc mắt một cái, nàng thể sắc và tinh thần tức khắc một mảnh lạnh lẽo. Bởi vì đối phương đôi mắt thế nhưng là đen nhánh như mực, không có một chút tròng trắng mắt. Toa lâm ở trước tiên liền nhận ra đối phương thân phận, vương cấp tăng thi. Vương cấp tăng thi nhanh chóng mang hảo kính dâm, ở phương Ni Ni đứng vững lúc sau cũng không có lập tức bông ra cánh tay, mà là xuyên thấu qua kính dâm ý vị thâm trường nhìn nàng. Phương Ni Ni tức khắc hô hấp ngắn ngủi. Đường nhiễm cấp phương Ni Ni trụ dịch dung phù không những có thể thay đổi một người giọng nói và dáng điệu, còn có thể đủ che giấu nàng lực lượng, chỉ cần nàng không ra tay, liền sẽ không có người biết nàng là cái băng hệ dị năng giả. Cứ việc nàng tin tưởng Đường nhiễm thủ đoạn nhưng là ở vương cấp tăng thi như hổ rình muội nhìn trong chú hạ nàng vẫn là nhịn không được mồ hôi lạnh ngứa ra. đang lúc phương ni ni không biết như thế nào chạy thoát thời điểm phía sau chạy tới một chuỗi đáng khinh đại hán phương ni ni trong lòng tức khắc vui vẻ nhanh chóng tránh thoát vương cấp tăng thi kéo lấy chính mình cánh tay xoay người liền xúc tới rồi nó phía sau đáng khinh đại hán cảnh giác nhìn vương cấp tăng thi ngựa khí âm trầm sắc mặt tối tăm tiểu tử nữ nhân này chính là chúng ta trước phát hiện biết thứ tự đến trước và sau không Vương Cấp Tang Thi ngẩng đầu, tuy rằng không nói gì, nhưng quanh thân khí thế lại lãnh cường đến làm người khó có thể bỏ qua. Đáng khinh bọn đại hán cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ở mặt thế có thể sống đến bây giờ người, liền tính thực lực không cường, nhưng xem người ánh mắt kỹ năng nhưng thật ra luyện được thủ. Tiểu Nhi Nhi muốn kiên trì, nhân gia đã cấp hồn y bẩm báo tin tức, tin tưởng nàng thực mau liền sẽ chạy tới. Toa Lâm cùng mọi người nói chuyện với nhau cũng không phải dùng sóng âm, mà là dùng sóng điện não, cho nên trừ bỏ ai nhẫn người sử dụng ở ngoài. Những người khác căn bản nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Nghe được tin tức, Phương Ni Ni tâm tức khắc tặng một chút. Ngươi, là bọn họ người. Vương cấp tang thi chuyển qua đầu, túi đầu. Đối phương thanh âm như là cắt sỏi ở cọ sát, khàn khàn mà bén nhọn, như là không thường nói lời nói người. Cứ việc đối phương mang kính dâm, nhưng là Phương Ni Ni vẫn là cảm nhận được đối phương kia ngăm đen lỗ chống đôi mắt ở xuyên thấu qua kính dâm nhìn chính mình. Như vậy tầm mắt làm nàng cảm giác như là ngày mùa đông một thùng nước đá đem chính mình từ đầu tới đến chân, một loại dùng mình từ đáy lòng phát ra, làm nàng sắc mặt không chịu không chế nháy mắt tái nhợt xuống dưới. Phương Ni Ni nhanh chóng phản ứng lại đây, lắc lắc đầu, không, không phải. Cô bé, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hắn chỉ có một người, mà chúng ta có nhiều như vậy huynh đệ, ngươi xác định hắn có thể giữ được ngươi. Đáng khinh đại hắn cầm đầu nam nhân cười lạnh một tiếng, khí thế kiêu ngạo. Quả thực là không biết sống chết. Phương Ni Ni trong lòng nói còn chưa nói xong, liền thấy kia đáng khinh nam nhân dưới chân bùn đất nháy mắt đứng lên, như là lớn lên ở trên mặt đất quái thú, một trương bùn máu miệng rộng liền đem người nuốt vào trong bụng. Phương Ni Ni đồng tử co rụt lại, sắc mặt trợt một bạch. Mà đáng khinh đại hán một đám người sợ tới mức thét chói tai, nhất tới gần kia bị cắn nuốt nam nhân càng là bị dọa đến một nông ngồi xuống trên mặt đất, lập tức kéo nông sau này lui, trên mặt một mảnh kinh sợ. Kia nuốt vào một người bùn đoàn mấp máy và mèo thế nhưng giống căn bánh quai treo giường như xoay vài vòng đỏ tươi huyết từ bánh quai treo điều ngân chung bài trừ nhìn thấy ghê người phương nhi nhi cả kinh hít hả một hơi bùn đoàn thượng huyết dần dần biến đạm càng lúc càng mờ nhạt phẳng trường là bị hấp thu chỉ là một lát bùn đoàn lại biến trở về bình thường bùn đất chuyện vừa rồi hoàn toàn không phát sinh dường như phương nhi nhi ánh mắt hơi dại ra nhìn trên mặt đất kia một đoàn bùn đất cảm thấy trong xương cốt đều ở lộ ra hả khí vương cấp tăng thi quả nhiên danh bất hư truyền a Lúc trước Phương Ni Ni nghe thuật như vậy nhẹ nhàng giải quyết rất Vương cấp Tang thi trong lòng còn tồn vài phần coi khinh, nhưng là hiện tại đối mặt Vương cấp Tang thi thời điểm, nàng lại là liền một kia lòng phản kháng đều khởi không được. Dị năng giả cấp bậc cùng Tang thi cấp bậc phân chia là giống nhau, 1 đến 3 cấp gọi chung vì cấp thấp dị năng giả, cấp thấp Tang thi, 4 đến lục cấp gọi chung vì trung giai dị năng giả, trung giai Tang thi, 7 đến cửu cấp gọi chung vì cao phố dị năng giả, cao giai Tang thi, mà siêu việt cửu cấp liền lấy đem cấp, xoái cấp Vương cấp, hoàng cấp cùng thần cấp vì phân chia tiến hóa đến trung giai tăng thi có được trí tuệ đầu óc theo cấp bậc tiến hóa mà càng ngày càng thông minh, mà tiến hóa đến cao giai tăng thi có thể tự lành, bề ngoài dần dần trở nên giống nhân loại. Tiến giai đến vương cấp tăng thi chỉ số thông minh đã cùng nhân loại vô dị, gần là vài phút thời gian phương mi mi độ phân như năm. Ở nháy mắt hạ gục một người nam nhân lúc sau vương cấp tăng thi nhìn quét sợ tới mức sắc mặt tái nhợt đáng khinh bọn đại hán liếc mắt một cái khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nay một tiếng hừ lệnh, làm ở đây bị dọa đến hồn phi người nháy mắt hoàn hồn, lập tức kêu thảm sau này chạy. Phương Ni Ni mắt thấy những người khác đi rồi, cũng lập tức xoay người muốn chạy. Ai ngờ một cái lãnh ngạnh bàn tay to kéo lấy cánh tay của nàng, làm nàng tâm lập tức nhắc tới cổ họng Giúp, giúp ngươi, không cần phải nói cảm ơn. Ở Phương Ni Ni muốn không màng tất cả mà ra sức một kích lấy đồ đảo tẩu thời điểm, vương cấp tang thi không vui hỏi một câu. Phương Ni Ni sừng sốt cả người đều dại ra. cái gì Nàng lộ ra một bộ ngạc nhiên biểu tình, ngơ ngác mà nhìn vương cấp tăng thi. Nó muốn ta đối hắn nói cảm ơn. Vương cấp tăng thi nhíu hạ mày, trên mặt biểu tình càng là không vui lên. Phương Nhi Ni cưỡng chế trụ đáy lòng giống như lộn xộn lên sợi đoàn cảm xúc, túi đầu gào một tiếng cảm ơn. Vương cấp tăng thi lúc này mới vừa lòng buông ra tay. Phương Nhi Ni tâm hơi hơi buông lỏng, đang muốn muốn chạy trốn đi thời điểm, một thanh âm làm nàng trái tim đột nhiên ngảy đỉnh. Từ bóng ma chỗ đi ra một bóng người, hắn đột nhiên nói. Đem nàng mang đi. Nghe được ra tới, này chỉ tang thi nói chuyện thuần thục độ so vương cấp tang thi muốn cao, hơn nữa ngữ khí cường thế, cấp bậc khẳng định so vương cấp tang thi càng cao. Nó thanh âm lạnh băng đến không có một tia độ ấm, lệnh người lông tóc dựng đứng. Vương cấp tang thi nghi hoặc những mày, nhưng là lại không có dò hỏi xuất khẩu, mà là một lần nữa giơ tay, chuẩn bị bắt lấy phương ni ni cánh tay. Tuy rằng không biết đối phương có phải hay không phát hiện chính mình thân phận, nhưng là nếu hiện tại còn chịu đựng nói chỉ sợ thật sự phải bị nhóm người này tang thi cấp chảo đi trở về. Phương Ni Ni một cắn lưỡi tiêm, lục cấp băng hệ dị năng chợt dựng lên, một tầng tầng băng thuẫn tạo ở vương cấp tang thi cùng một cái khác xuất hiện tang thi trước mặt, mà nàng chính mình bỗng nhiên lùi lại hơn 10 mét. Phương Ni Ni biết chính mình mấy cân mấy lượng, lấy nàng hiện tại thực lực, một cái vương cấp tang thi liền đủ để đem chính mình nháy mắt hạ gục, cho nên ở hoạt ra hơn 10 mét lúc sau, một cái hàn băng xương khói đạn bạo liệt mở ra, nàng tiêu xài dị năng ngưng tụ thành một cái băng nói. Dung dị năng thúc giục sử chính mình về phía trước hoạt, tốc độ bay nhanh. Vương cấp tăng thi trao mày, tay vừa nhấc, trên mặt đất đá phiến giống như động đất dạn nước mà đi, làm vỡ nát Phương Ni Ni ngưng ra bằng nói, tốc độ theo sát mà đi, trong nháy mắt liền đuổi theo nàng. 222 e đã thiếu phí. Liền tính không nghe được phía sau bạo liệt thành, Phương Ni Ni cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Phương Ni Ni cắn răng một cái, nguyên bản ở lục cấp lúc đầu dung chuyển dị năng dần dần ổn định xuống dưới. Lực lượng dốc vào toàn thân, dưới chân băng hệ dị năng so bình thường phát huy đến càng cường. Nàng không thể như vậy từ bỏ, nàng muốn kiên trì. Chỉ cần kiên trì đi xuống, liền nhất định có thể chờ đến bột đã đến. Đá phiến vỡ vụn thanh âm liền ở phía sau sườn, mãnh liệt nguy cơ cảm làm Phương Ni Ni nhanh chóng lui về phía sau, hai tay giao điệp, mấy đạo thật dày tường băng chắn trước người. Phanh phanh phanh. Nặng nghề thanh âm làm Phương Ni Ni sắc mặt đại biến, mắt thấy như tường thành hậu tường băng từng cái rách nát, nàng đồng tử co rụt lại. Trong không khí ngưng tụ thành mấy chục đạo băng truy, tật tật bắn về phía vương cấp tăng thi. Vương cấp tăng thi chỉ là tùy ý vung tay lên, ngầm bùn đất đã biến thành rắn chắc bảo hộ thuẫn, đem sở hưu băng truy cấp chặt lại. Phương Nhi Nhi trong lòng lược một phòng trường trong mắt hiện lên một tia ra sức cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng, chống rông ở vương cấp tăng thi chung quanh ngưng kết ra mấy vạn băng châu ngay sau đó, băng châu như là viên đạn tật bắn mà đi. Phương Nhi Nhi rõ ràng chính mình đấu không lại vương cấp tăng thi Càng đừng nói nó mặt sau còn có một con so vương cấp còn cao cấp tăng thi, cho nên ở thả ra nhất chiêu đại chiêu lúc sau, lập tức xoay người bỏ chạy. Nàng đấu không lại, còn không thể trốn sao. Ú Dưới chân chấn động, Phương Ni Ni trong lòng kinh hãi, không kịp phản ứng, cũng đã bị dưới chân bùn đất ngưng kết ra bàn tay to cấp bắt được. Phương Ni Ni lập tức điều động dị năng, nhưng là bàn tay to lại gắt gao nhéo. A, Phương Ni Ni kêu thảm thiết một tiếng, nghe được chính mình toàn thân xương cốt đều ở khanh khách rung động. Tuyệt vọng nhanh chóng dưới đáy lòng lan tràn, Phương Ni Ni chưa khóc, nhưng ánh mắt cũng đã có tử trí. Tuy rằng không biết tang thi chảo nàng trở về làm cái gì, nhưng là nàng thà làm ngọt vỡ, không vì ngói lảnh. Hô hô hô. Cắt vỡ phong sắc bén tiếng động sẹt qua Phương Ni Ni nhanh nhảy lỗ tai, nàng ánh mắt sáng lên, liền cảm giác thân mình bỗng nhiên buông lỏng, đi xuống truy lạc. Nguyên lai bị ngưng kết ra tới bàn tay to đã bị mấy vạn trăng non tiêu cấp phiến thành xa. Đường nhiễm trước tiên tiếp được Phương Ni Ni hạ truy thân thể. Một đụng chạm đến mảnh khảnh thân thể mềm mại, đường nhiễm sắc mặt liền nhịn không được gâm trầm xuống dưới. Phương Ni Ni toàn thân nhiều chỗ gãy xương, hai tay cánh tay càng là nghiêm trọng, nhiều chỗ cốt cách dập nát. Đường nhiễm móc ra một chi thuốc thử vì tiến Phương Ni Ni trong miệng. Sau đó đem nàng vừa chuyển, để vào không gian. Có chữa trị thuốc thử chữa trị, còn có không gian linh khí nhuận dưỡng, Phương Ni Ni thực mau liền sẽ khỏi hẳn. Này không chỉ có là vì Phương Ni Ni suy nghĩ, cũng là vì có thể giảm bớt chính mình gánh nặng. Lấy hiện tại tình hình chiến đấu, nàng tồn tại là đường nhiễm chói buộc. Dám thương ta người. Đường nhiễm quát lạnh một tiếng, lượn vòng ở không trung trăng non tiêu tức khắc hướng tới vương cấp tang thi cấp tốc bay đi. Vương cấp tang thi cấp tốc lui về phía sau, cùng thời gian, gián chác thủ thuận xuất hiện. Phong bị được trăng non tiêu công kích. Vương cấp tang thi ngẩng đầu nhìn đứng ở trăng non tiêu thượng đường nhiễm, hơi hơi nhíu hạ mày, kính râm dưới, một đôi đen nhánh tròng mắt ẩn ẩn có chút hương phấn. Đường nhiễm vung tay lên. Mấy vạn trang non tiêu lại lần nữa đánh út về phía vương cấp tăng thi, một cái răn chắc thủ thuận, lại lần nữa chặn trang non tiêu công kích. Đường Nhiệm nhíu mày, kết luận đối phương không phải bình thường vương cấp tăng thi, loại trình độ này, ít nhất là vương cấp đỉnh, không dung kinh thường. Đường Nhiệm điều động tinh thần lực hướng vương cấp tăng thi chụp đi, nhưng là ở vương cấp tăng thi nửa thước chỗ bị chặn. Đường Nhiệm cả kinh, sắc bén ánh mắt thẳng tắp hướng tới một khác chỗ âm u chỗ vọt tới, mà bén nhọn tinh thần lực cũng như là một phen tranh lượng kiếm đâm tới. Quả nhiên, âm ưu chỗ có một cổ tinh thần lực như một phen thuẫn, đem nàng tinh thần lực công kích cấp trạng. Đáng chết, thế nhưng là hai chỉ tăng thi, một con ở vương cấp đỉnh, một con ít nhất là hoàng cấp. Hơn nữa vương cấp đỉnh kia chỉ là phòng ngự hệ thổ hệ dị năng, mà một khác chỉ còn lại là tinh thần hệ. Tuy rằng hai chỉ tăng thi rất cường đại, nhưng đối với kim đàn kỳ đường nhiễm tới nói, còn không thể coi như là cường địch. Chẳng qua, vương cấp tăng thi cùng kia chỉ tinh thần hệ tăng thi an ý phi phàm làm nàng ở thời điểm chiến đấu bó tay bó chân khó có thể phát huy chân chính thực lực. Tinh thần hệ tăng thi bị Đường Nhiễm phát hiện lúc sau liền cùng Vương cấp tăng thi hội hợp. Một cái dùng tinh thần hệ công kích, một cái hết sức chăm chú địa phương trăng non tiêu công kích, phân công hợp tác, an ý phi thường. Đường Nhiễm gửi lệnh một tiếng, nhẹ giọng kêu Tiểu Nhị ra tới. Đống nhiên một con toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly không biết từ nơi nào chui ra tới, thế nhưng đứng ở Đường Nhiễm bả vai chỗ, giống như tiểu ngũ giống nhau, ở nàng khuôn mặt chỗ cọ cọ. Màu xanh lơ tròng mắt xanh mơn mợn, tựa như tôn quý nhất ngọc lục bảo, lộ ra sinh cơ bừng bừng sinh mệnh chi lực. Đường nhiễm dùng ngón tay cấp tiểu nhị gai gãi mà bị thoải mái đến nó run run hồ ly lô thai, ôn nu nói, tiểu nhị, đem kia chỉ tang thi thổ thuẫn cấp phá. Tiểu nhị dùng hồ ly mặt cọ cọ đường nhiễm khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa thuận theo, nhưng là ở chuyển qua đi xem vương cấp tang thi lúc sau, ánh mắt tức khắc trở nên đóng băng vạn giảm, chỉ nghe một tiếng lao ven đường bởi vì mặt thế buông xuống mà lộn bại cỏ dại tức khắc giống như đánh kích thích tố dường như điên cuồng trưởng thành chỉ thấy một cây còn không có mu bàn chân cao cây non nháy mắt biến thành trời xanh đại thụ thô tráng cành đem thổ thuận bao vây cũng hoàn toàn tập trụ ở đột phá thổ thuận lúc sau cành thượng thế nhưng bỗng nhiên sinh ra bén nhọn một thứ từ bốn phương tám hướng hướng tới thổ thuận chính giữa đâm tới rõ ràng là muốn đem hai chỉ tăng thi thứ thành tổ ong vỏ vẽ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc ở ngũ hành bên trong mục tuy rằng lực lượng thiên hướng ôn nhu cùng, nhưng lại là thổ khắc tinh. Hai chỉ tang thi lập tức hướng lên trên nhảy dựng, tránh đi một thứ công kích. Đường Nghiễm cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia lanh mang, mấy vạn đem trăng non tiêu chen chúc mà đến, đem nhảy đến không trung hai chỉ tang thi cấp nháy mắt phiến thành ngàn vạn tầng lá mỏng. Trong thiên hạ có cái gì so đến quá khế đước thú cùng chủ nhân ăn ý? Tiểu nhị là nàng khế đước thú, một người một thú tâm ý tương thông, tiểu nhị suy nghĩ cái gì, nàng trước tiên liền biết cho nên nàng liền không chế được trăng non tiêu ở không trung chờ đâu. Tiểu nhị ngao ngao một điều, sau đó ở tiến đến đường nhiễm khuôn mặt bên cọ cọ, thủy nhọn nhọn lục con ngựa như là đang nói khen ta đi, khen ta đi, dịu ngoan làm người mềm lòng. Đường tiểu thư, ngươi, ngươi thế nhưng đương trường giết chúng ta giang đông căn cứ hai cường giả, hơi thục nhĩ giọng nữ vang lên, mang theo nhằm vào bén nhọn. Đường nhiễm liếc hạ mày, túi đầu. Chỉ thấy phía dưới không biết khi nào khởi tụ tập rất nhiều người. Đứng ở đám người bên trong chất vấn nàng giọng nữ đúng là kia nhiều ngụy tiểu bạch hoa, phùng thơ nhân. Nghe được phùng thơ nhân trong giọng nói nhằm vào, theo đôi đường nhiễm chạy tới đinh thiếu tinh nhất thời hỏa lớn, ngươi có thể hay không nói chuyện A. Cái gì cơn giả, bọn họ rõ ràng là A tinh. Đường nhiễm quát lớn một câu, đánh gậy hắn muốn lời nói. Đường nhiễm làm lại nguyệt tiêu thượng ngảy xuống, rơi xuống trên mặt đất. Ly đường nhiễm gần nhất đám người tức khắc về phía sau lùi lại 2 mét, trên mặt còn mang theo hoảng sợ. nữ vương Đinh Thiếu Tinh buồn bực, nữ vương giết rõ ràng là tang thi, bọn họ này đó vô chi người thế nhưng nói là người, thật là chó cắn lữ động thân, không biết người tốt tâm. Đường Nhiệm lắc lắc đầu, nếu làm người biết vương cấp tang thi ẩn nốt ở đám người bên trong nói, sẽ khiến cho Giang Đông căn cứ khủng hoảng. Đinh Thiếu Tinh tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng không phải không có đầu óc, tự nhiên cũng biết Đường Nhiệm ý tưởng, cho nên chỉ là buồn bực hừ lạnh vài tiếng, cũng không nói gì thêm. Đường tiểu thư, hiện tại các ngươi giết người, tốt nhất vẫn là đi tự thú đi. Ta đã thông chi căn cứ cảnh vệ đội, chỉ cần các ngươi thành thật tự thú nói, có lẽ chịu tội liền không có như vậy đại. Thấy đường nhiễm cùng đinh thiếu tinh xoay người muốn trở về, phùng thơ nhân trong lòng quýnh lên, vội vàng hô lớn. Vốn dĩ giang đông căn cứ cường giả liền không nhiều lắm, hiện tại bị các ngươi giết hai cái, chẳng lẽ liền không nên gánh vác trách nhiệm sao? Hy vọng căn cứ người càng cường ghê gấm A. Các ngươi là người, chẳng lẽ chúng ta liền không phải người sao? Không chuẩn đi. Không chuẩn đi. Tức khắc. Mọi người cãi vã lên. Đường nhiễm đáy mắt lánh mang trật lóe, thẳng bức phùng thơ nhân. Phùng thơ nhân tức khắc cứng đờ, cảm giác cả người lạnh cả người. Đường nhiễm lạnh lùng cười. Phùng thơ nhân co rúm lại một chút, nhưng là nghĩ đến lê hiên đối đường nhiễm đặc biệt, đấu kỵ thắng qua sợ hãi, ra vẻ thương tâm trăng. Đường tiểu thư ngươi vì cái gì như vậy đối với ta cười đâu? Ta chỉ là ở khuyên bảo ngươi không cần lại động sát ngược, chẳng lẽ này cũng có sai sao? Mặt thế quá mức tàn khốc chẳng lẽ ta vì Giang Đông căn cứ bảo hộ một mảnh bình thản có sai sao? Liên tính ngươi là cứu vớt Giang Đông căn cứ anh hùng, nhưng là hành hạ đến chết là không đúng. Ta. Oo, thực xin lỗi. Ngày hôm qua nhìn thấy ngươi thời điểm nên cùng ngươi nói một chút Giang Đông căn cứ nơi này sự tình. Bằng không ngươi cũng sẽ không dựa theo các ngươi hy vọng căn cứ kia một bộ tới làm việc. Nhìn đến người nào khó chịu liền động thủ giết người. Ta, là ta sai. Đường Nhiệm ánh mắt dần dần biến lãnh, mà Đinh Thiếu Tinh trong mắt lửa giận cũng càng thiều càng nước. Tránh ra! Tránh ra! Có phải hay không có người báo nguy a? Cảnh vệ đội người xông vào đám người, lớn tiếng kêu la nói. Hứa ca ca, là ta làm người thông chi các ngươi lại đây phùng thơ nhân nghe được thanh âm, dụ xuống đôi mắt trợn sáng ngời. Sau đó lã trá trực khóc kéo lại cảnh vệ đội đội trưởng cổ tay háo. Đáng thương Tiểu Nhu kể ra đường nhiệm đáng người vọng sát vô tội sự tích, không chỉ có thêm mắm thêm muối, còn từ không thành có rất nhiều sự tình. Nghe được chung quanh người xem đều hỏa khí đều cọ cọ cọ trướng mấy cái độ ấm cảnh vệ đội đội trưởng, hứa đội trưởng ở mặt thế trước chính là cái chính trực không a tiểu tử, ở mặt thế lúc sau dứt khoát tham gia giang đông căn cứ cảnh vệ đội, hắn tính cách đơn thuần, đối ở mặt thế chung vẫn cứ thuần khiết tốt đẹp, phùng thơ nhân tâm sinh ái mộ, tuy rằng nghe nói nàng thích lê căn cứ lớn lên nhi tử hiện đại thiếu gia, nhưng là hắn cũng không có như vậy ủ rũ, mà là hóa thành ở sau lưng yên lặng duy trì một viên, nguyên bản chính là cái nhiệt huyết công chính tiểu tử, hơn nữa hắn còn ái mộ phùng thơ nhân, tự nhiên là tin tưởng nàng nói hết thảy. Cho nên đối đường nhiễm, đinh thiếu tinh hai người nháy mắt có không tốt ấn tượng. Các ngươi theo ta đi một chuyến. Hứa đội trưởng mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Tuy rằng hứa đội trưởng E.Q. thiếu phí, nhưng là hắn dị năng cường đại, hành sự thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu không chọc hắn còn hảo, một khi dẫm tới rồi hắn điểm mấu chốt, trong chớp mắt biến thành cùng chi đồng quy vu tận xà tinh bệnh không thương lượng, cho nên cho dù có nghị thầm muốn tìm hắn phiền toái người cũng không dám dễ dàng ra tay. 223 nổ tung nổi Nếu nếu bản về vũ lực giá trị nói, Đinh Thiếu Tinh cũng không biết cao hứa đội trưởng nhiều ít, nhưng là nhà mình buộc thoáng nhìn, hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Chúng ta cùng các ngươi đi một chuyến. Đã biết đường nhiệm ý tứ, Đinh Thiếu Tinh đại ngôn nói. Hứa đội trưởng sừng suốt, còn tưởng rằng muốn khổ chiến một phen mới có thể đủ bắt giữ này một nam một nữ, nhưng sự tình lại ngoài dự đoán thuận lợi, làm hắn cảm giác như là một quyền đánh vào đông thượng giống nhau vô lực. Cảnh vệ đội người đem đường nhiễm, Đinh Thiếu Tinh tầng, tầng vây quanh. Mấy cái tới gần đường nhiễm cảnh vệ đội đội viên càng là tệ lại đây, thấy bọn họ đáy mắt phiếm lăng quang, rõ ràng chính là thấy sắc đang khởi, muốn sân loạn chiếm tiện nghi. Đinh Thiếu Tinh đáy mắt ánh lửa đốn khởi, một dĩnh thân liền ngăn ở đường nhiễm trước mặt, lạnh giọng quát khẽ nói, "Ta xem ai dám động thủ động cước?" Tùy theo mà ra, là hắn không chút nào che giấu thất cấp đỉnh uy áp. Trong nháy mắt gian, ở đây tất cả mọi người đồng thời biến sắc, cường đại uy áp ép tới bọn họ không thở nổi, dị năng giả còn hảo, người thường tất cả đều đã ngã xuống trên mặt đất. Các như là bị ném lên bờ cá, miệng một trường một trường, hô hấp cực độ khó khăn. Ngươi, nguyên lai like như vậy cường. Hứa đội trưởng che lại trái tim, kia vi áp nặng trĩu, đè ở hắn ngực thượng, làm hắn đầu góc từng đợt mất đi. Phùng thơ nhân trừng lớn đôi mắt, sắc mặt tái nhợt. Đường nhiệm dẫn người tới xua đuổi tang thi đại quân thời điểm. Hứa đội trưởng ở căn cứ mặt khác một chỗ chấn thủ, mà phùng thơ nhân còn lại là giấu ở địa đạo chỗ. Hai người đều không có chính mắt nhìn thấy đường nhiệm đoàn người thực lực. Tự nhiên là vạn phần kinh ngạc thực lực của bọn họ. Đường Nhiễm nhẹ nhàng một thụ, lược có ý bảo. Đinh Thiếu Tinh khó chịu liếm môi, nhưng vẫn là thu hồi lý áp. Không phải phải đi sao? Đường Nhiễm đi rồi hai bước mới phát hiện chính mình không biết cảnh vệ đội câu lưu sở ở nơi nào. Quay đầu nhìn về phía Hứa đội trưởng, dẫn đường đi. Hứa đội trưởng há miệng thở dốc, cảm giác môi có chút khô. Đinh Thiếu Tinh cường đại hắn xem ở trong mắt, mà bị Đinh Thiếu Tinh cung kính hầu hạ Đường Nhiễm lại là kiểu gì cường đại căn bản là không thể nghi ngờ. Liên tính hắn có đôi khi công chính đến không màng mọi người mặt mũi, nhưng cũng không phải không có đầu óc. Ở mặt thế chung, cường giả đều là ngạo nghẽ. Muốn lộng chết một người dữ dội đơn giản, dùng đến cho người khác giải thích sao. Hứa đội trưởng muốn nói các ngươi không cần đi câu lưu sở, nhưng là đường nhiễm nhất cử nhất động đều tỏ vẻ, bọn họ muốn đi. Đường nhiễm bước chậm mà đi. Tư thái tản mạn, ở trải qua phùng thơ nhân, nàng chỉ dùng hai người thanh âm nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta vĩnh viễn đều ra không được câu lưu sở. Bằng không ngươi ngày mai khả năng liền biến mất. Ngữ khí hài hước, có thật sâu trào phúng. Đã có người tưởng tìm đường chết, nàng cần gì phải thương hại. Đường nhiễm quyết định tới Giang Đông căn cứ cứu viện là vì đền bù phân thân tội, nhưng không đại biểu nàng phải vì toàn bộ nhân loại phụ trách. Phùng thơ nhân theo bản năng run run thân mình, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Đường nhiễm khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, đi theo hứa đội trưởng hướng câu lưu sở đi đến. Ở đường nhiễm đi vào câu lưu sở nhà giang khi Toa lâm trước tiên thông chi Trình Minh Thành. Mà Trình Minh Thành cũng trước tiên bái phòng Lê Hạo. Biết được đường nhiễm bị đưa vào câu lưu sở tin tức khi, Lê Hạo ngẩn người. Chuyện này khẳng định là hiểu lầm, ta sẽ đi chuẩn bị một chút. Lê Hạo phản ứng lại đây, phòng đoán Trình Minh Thành lại đây đơn giản là muốn hắn đem nhà mình bột bảo ra tới mà thôi. Trình Minh Thành lại lắc lắc đầu, ta chỉ là theo bột ý tứ tới nói cho căn cứ trưởng một tin tức mà thôi. Đến nỗi muốn hay không ra câu lưu sở. Bột đều có chủ trương chúng ta không có tư cách bình luận nhưng là ngay cả tăng thi đại quân đều ngăn không được nàng bước chân một cái nho nhỏ câu lưu sở có thể vây được trụ nàng sao chính minh thành dài quá một trương thành thật mặt đương hắn biểu hiện ra suy nghĩ của ngươi thật là quá thiên chân thời điểm làm nhân tâm không khỏi lúng túng lê hạo chịu hạ khoe miệng kia không biết đường tiểu thư muốn ngươi mang cái gì tin tức lại đây đâu chính minh thành há miệng thở dốc một câu lệnh lê hạo sắc mặt nháy mắt đại biến chờ chính minh thành đi rồi Lê Hạo còn không có có thể từ hỗn loạn tư duy trung phục hồi tinh thần lại. Lão Công, ngươi làm sao vậy? Quách Cầm tiến phòng khách, liền thấy sắc mặt khó coi Lê Hạo, không khỏi lo lắng quan tâm hỏi. Lê Hạo quay đầu, ánh mắt vô thần mà lỗ trống, xem đến Quách Cầm tâm lý một trận khủng hoảng, cắn răng một cái, liền giơ lên tay cho hắn một cái tác. Bang! Một cái thanh thúy tiếng vang, đánh thức Quách Cầm khủng hoảng. Lê Hạo thất thần. Lê Hạo sờ sờ chính mình cay đau gương mặt, thật sâu thở ra một hơi. Đem trước mắt lo lắng thê tử ôm vào trong lòng ngực. A cầm, cảm ơn ngươi. Quách cầm lúc này mới rốt cuộc kiên lòng, đôi tay hồi ôm lấy Lê Hạo, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Lê Hạo bình tĩnh lại lúc sau, lập tức làm người thông chi giang đông căn cứ mấy cái thế lực long đầu cùng cao tầng, làm cho bọn họ chạy nhanh đến thảo luận chính sự thất khai hội nghị khẩn cấp. Bởi vì ở tang thi đại quân vây thành thời điểm cũng đã xuất hiện quá khai hội nghị khẩn cấp tình huống, cho nên Lê Hạo một phát ra thông chi. Tất cả mọi người nhanh chóng hướng thảo luận chính sự thất chạy đến. Lê đại căn cứ trưởng, đây là có chuyện gì? Không có bị Tang Thi đại quân lại vây thành đi. Lê Hạo là cuối cùng một cái nhập tòa, còn chưa ngồi xuống, liền nghe thấy có người âm dương quái khí nói một câu. Người nọ đúng là lấy số phiếu kém Lê Hạo 200 mà rơi bại phó căn cứ trưởng, trang khôn. Đối với mười mấy vạn người Giang Đông căn cứ tới nói, 200 phiếu số lượng rất ít, cho nên hắn vẫn luôn đối Lê Hạo không phục lắm. Lê Hạo nhìn về phía hắn, biểu tình không buồn không vui, biểu tình có chút đờ đẫn, thậm chí vô chủ. Mọi người đều bị hắn như vậy cảm xúc nhìn trầm trầm đến kinh nghi bất định. Không biết căn cứ trưởng tiêu chúng ta lại đây muốn nói cái gì. Trầm mặc trong chốc lát, Phùng Thơ nhân ba bà, Phùng Lao đại hỏi. Đường Nhiễm bị cảnh vệ đội trảo tiến câu lưu sở. Tin tức này các ngươi hẳn là đều đã biết đúng không? Lê Hạo không đáp hỏi lại. đương nhiên, nàng bên đường giết hại ta Giang Đông căn cứ cường giả, Lý Nên đã chịu xử phạt. Nơi này là Giang Đông căn cứ. Nên dựa theo chúng ta quy tắc hành sự. Trang Khôn lập tức mở miệng nói. kia hai người không phải chúng ta giang đông căn cứ. Lê Hạo rũ xuống mắt. Sao có thể? Chẳng lẽ ngươi tưởng nói bọn họ giết hại lẫn nhau. Trang Khôn cười lạnh một tiếng. liền tính bọn họ giết hại lẫn nhau thì thế nào? Dù sao bọn họ giết hại chúng ta giang đông căn cứ người tội danh là ngồi định rồi. Chúng ta có lẽ còn có thể hướng hy vọng căn cứ đề điểm yêu cầu đâu. Chỉ sợ không đợi đến chúng ta để yêu cầu toàn bộ giang đông căn cứ đều đã không còn nữa tồn tại lê hạo đống nhiên ngẩng đầu đối đến bây giờ còn một mặt tham lam trang khôn hừ lạnh nói còn không phải là một cái nho nhỏ hy vọng căn cứ chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta giang đông căn cứ mười mấy vạn người đối nghịch. trang khôn không vui nói ta chỉ không phải hy vọng căn cứ mà là tăng thi lê hạo trầm giọng nói đường nhiễm diệt trừ kia hai cái người không phải người mà là tăng thi vương cấp tăng thi cuối cùng còn cường điệu một câu Đang ngồi tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ở đây người đều là ở vào địa vị cao cao tầng, nói được dễ nghe điểm chính là căn cứ quyết sách người, trắng ra điểm chính là rùa đen rút đầu, co đầu rút cổ ở mai rùa đen không ra đối mặt nguy hiểm vương bát. Ở mặt thế sơ, bọn họ nhiều nhất chính là nhìn thấy 2-3 cấp tăng thi, nơi nào gặp qua vượt qua cửu cấp tới vương cấp tăng thi. Mọi người đều biết, tăng thi cấp bậc càng cao, bề ngoài liền càng giống nhân loại, mà ta vẫn luôn lo lắng sự tình đã xảy ra, tăng thi đã ẩn nút đến nhân loại bên trong. Lê Hạo biểu tình nghiêm trọng, trên mặt còn có chút hứa hoảng loạn cùng tái nhợt. Chuyện này không có khả năng. Trang Khôn sửng sốt một chút, cảm xúc kích động phản bác nói: "Này có cái gì không có khả năng?" Lê Hạo vô án dựng lên, cảm xúc so với hắn càng kích động, hy vọng căn cứ ở phía trước cũng từng bị Tang Thi đại quân vây thành quá, lúc ấy có vài cái vương cấp Tang Thi công thành đâu. Chúng nó trừ bỏ đôi mắt không có tròng trắng mắt cùng không có tim đập ở ngoài, còn lại cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như lúc. Này Mọi người đều không khỏi một trận lo sợ không yên. Ta phía trước phái hơn người đi hy vọng căn cứ điều tra quá, đây là sự thật. Lê hạo cũng không nghĩ tin tưởng, nhưng là sự thật bại ở bọn họ trước mắt, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là tiếp thu A. Còn có, đường nhiễm cũng không phải một cái bình thường cường giả, nàng. Nàng chính là hy vọng căn cứ căn cứ chương A. Lê hạo thở hổn hển một chút, lại lần nữa xông ra một cái tin tức lớn. T. Ở đây có không ít người chịu hút một ngụm khí lạnh kia kia hảo A. Chúng ta bắt lấy bọn họ căn cứ trưởng còn có thể tìm hy vọng căn cứ nói tới không ít chỗ tốt đâu. Trang khôn căn bản không từ tang thi đã ẩn núp với nhân loại bên trong tin tức chúng phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nghe thấy đường nhiễm thân phận thật sự, theo bản năng liền bắt đầu tính kế khởi ích lợi. Ngu xuẩn. ngươi có hay không nghĩ tới một cái có thể mà sát hai cái vương cấp tang thi người thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Lê hảo khí mấy rụt hộp máu, lúc trước có phải hay không có mấy vạn người đôi mắt mù? Đầu gốc giết mới có thể đầu phiếu cấp trang Khôn đương phó căn cứ trưởng. Ngươi có phải hay không muốn xem đến hy vọng căn cứ người binh Lâm thành hạ, chúng ta căn cứ thi hoành khắp nơi, huyết lưu ngàn dặm thời điểm mới có thể tỉnh ngộ đến chúng ta chọc không nên dây vào sát thần. Lê Hạo Cơ hồ muốn nhảy lên cái bàn giận gào, mặt đều bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Trang Khôn bị mắng sắc mặt đỏ lên, nhưng nhìn đến Lê Hạo trố mắt tức giận bộ dáng, tiếng lòng khiếp xúc. Liên nhất không đối phó Lê Hạo Trang Khôn cũng không dám mở miệng, những người khác đều là một mảnh trầm mặc. Lê Hạo thở hổn hển, thật vất vả mới bình tĩnh hạ kích động cảm xúc, không giận tự uy ánh mắt từ tả nhìn đến hưu, sau đó mới lạnh lùng nói: Ta biết các ngươi đối lời nói của ta không có thật cảm, cái gì vương cấp tăng thi, cái gì hy vọng căn cứ căn cứ trường các ngươi đều còn ôm nghi ngờ thái độ. Đường Nhiễm là tự nguyện tiến câu lưu sở, nàng này đầu đi vào, nàng người kia đầu liền tìm thượng ta, còn đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta nghe, nhưng bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không có đã gặp mặt. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh bọn họ có có thể cho nhau liên hệ phương pháp. Nàng người đã nói, bọn họ lần này tới Giang Đông căn cứ trừ bỏ tới cứu viện ở ngoài, còn có một chuyện lớn thương nghị, hiện tại nàng đã quyết định ngày mai rời đi nơi này, nói cách khác chúng ta hôm nay không tự mình đi câu lưu sở tiếp nàng lời nói, nàng liền sẽ không hề quản Giang Đông căn cứ chết sống. Không có khả năng, ta đường đường phó căn cứ trưởng sao lại có thể đi loại địa phương kia. Trang Khôn cái thứ nhất mở miệng nói không muốn. Lê Hạo nhìn về phía những người khác bọn họ cho dù không có mở miệng nhưng biểu tình đã đầy đủ thuyết minh bọn họ ý tứ. 224 ngục chung nói chuyện với nhau. Hảo hảo hảo, các ngươi thật cho rằng đường nhiễm cầu chúng ta sao? Các ngươi thật cho rằng một cái nho nhỏ câu lưu sở có thể vây khốn một cái dùng một lần thu thập rất hai cái vương cấp tăng thi nàng sao? Lê Hạo nhìn thấy mọi người một bộ đà điểu tướng dạng khí quang ngã môn mà đi. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Phùng Lão đại liên hạ mày cùng lê hạo mặt trận thống nhất hắn cũng không có trước tiên đuổi theo đi cái này làm cho mặt khác đang ở nhìn xung quanh người đều lựa chọn án binh bất động lê hạo vừa đi ra thảo luận chính sự thất liền mã bất đình đề mà chạy tới câu lưu sở hắn là đã nhìn ra đường nhiễm là có năng lực đối chiến vương cấp tang thi đồng dạng bị vương cấp tang thi công kích quá hy vọng căn cứ cũng là có năng lực đối chiến tang thi đại quân hắn cũng sẽ không như vậy thiên trần cho rằng tang thi đại quân lui lại lúc sau sẽ không thổi quét mà đến Nếu tang thi trong đại quân có vương cấp tang thi, kia vì cái gì không trực tiếp công tiến bảo đâu. Nơi này miêu nghị chỉ sợ chỉ có hy vọng căn cứ người rõ ràng. Hoa hơn 10 phút, tới rồi câu lưu sở, Lê Hạo xông thẳng quan khóa đường nhiễm, đinh thiếu tinh lao ngục. Đường tiểu thư, ta, Lê Hạo lúng ta lúng túng hô một tiếng, lại ở ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng giam khi ngẩn ngơ. Chỉ thấy nhà tù chính giữa phóng một trương xa hoa hồng sofa, đối với cửa mà hắn kiêng kỵ lại muốn định bợ đối tượng chính kiểu chân ngồi ở trên sofa, một tay còn bưng mạo nhiệt khí hồng trà, trà hương chanh ngập, nàng đen nhánh mà thầm thúi con ngươi ở nhiệt khí bên trong ngông lung mà nguy hiểm. Chẳng lẽ lê căn cứ trưởng cũng phạm tội, muốn cùng chúng ta cùng nhau ngồi sùng lao? Đường Nhiệm nhướng mày, đỏ bừng khoe miệng hơi hơi câu ra một kia ý cười. ở trong vấn tượng, Đường Nhiệm cực nhỏ chính mình mở miệng, nhưng là đương nàng một mở miệng, mặt vô biểu tình trên mặt còn lộ ra tươi cười tới thời điểm. Lê Hạo chỉ cảm thấy da đầu đều ở tê dại. Thực xin lỗi, chuyện này là ta sai lầm, ta. Tin tưởng ta bộ hạ đã đem sự tình nói cho ngươi nghe, ta có biện pháp có thể ngăn cản tang thi sầm lấn, nhưng là muốn hay không tiếp thu loại này biện pháp yêu cầu các ngươi chính mình thương lượng. Rốt cuộc giang đông căn cứ cũng không phải ta, mà là các ngươi. Bất quá đường nhiễm nheo nheo mắt, cười lạnh một tiếng, thực hiện nhiên. Các ngươi cũng không đem giang đông căn cứ đặt ở trong lòng, nếu các ngươi giang đông căn cứ người đều ôm lấy như vậy thái độ. Ra đây cái này người ngoài cũng không cần nhiều tận tâm. Lê Hạo trong lòng căng thẳng, không phải, đường tiểu thư, chúng ta chỉ là. Lúc này, ta và ngươi nói chuyện với nhau thân phận không phải tới giang đông căn cứ cứu viện cường giả, mà là hy vọng căn cứ căn cứ trường, thỉnh ngươi có thể rõ ràng ta nói chuyện trọng lượng. Đường nhiễm bình tĩnh nói một câu, lệnh Lê Hạo sắc mặt nháy mắt ngưng chọc lên. Lê Hạo trầm mặc không nói. Đường nhiễm nhấp một ngụm hồng trà, tiếp tục nói, nếu ta không có phỏng trường sai lầm nói, không cần bao lâu Giang Đông căn cứ sẽ lại lần nữa gặp phải Tang Thi đại quân công thành hiểm cảnh. Lê Hạo sắc mặt biến đổi, vì cái gì? Vì cái gì Tang Thi đại quân lại muốn tới công thành? Đường Nhiễm hơi hơi mỉm cười. Bởi vì ta chém giết hai gã vương cấp Tang Thi. Lê Hạo biểu tình một suy sụp, đáy lòng nhịn không được hoảng loạn lên. Hắn có thể trách cứ Đường Nhiễm chém giết hai gã vương cấp Tang Thi sao? Đương nhiên không thể. Ngọc tử đều có thể biết Đã trở nên cùng nhân loại chỉ số thông minh không sai biệt mấy vương cấp tăng thi ẩn nút với nhân loại bên trong muốn làm gì, lập tức chém giết mới là chính xác phương pháp. Nhưng là, nếu đường nhiễm không có chém giết hai gã vương cấp tăng thi nói, có lẽ tăng thi đại quân liền không thể nhanh như vậy công lại đây đâu. Cái này ý tưởng vừa mới thoáng qua trong óc, Lê hạo liền nhịn không được cho chính mình một cái đại bàn tay. Liên tính đường nhiễm không chém giết kia hai chỉ vương cấp tăng thi. Tăng thi đại quân cũng là muốn tới công thành, nay chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi lại nói nếu Đường Nhiễm không ra tay nói Giang Đông căn cứ lại có ai có bổn sự này chém giết Vương cấp tăng thi đâu không biết Đường căn cứ chiều dài cái gì tính toán đâu Lê Hạo sắc mặt nghiêm hỏi Đường Nhiễm không sao cả nhún nhún vai ở tăng thi đại quân công thành phía trước rời đi đi dù sao ta đã tới cứu viện quá một lần không cần thiết làm loại này lãng phí sức lực không lấy lòng sự tình Lê Hạo một nghẹn, sắc mặt xanh trắng đan sen thật vất vả đem trong lòng hỗn loạn cảm xúc cấm chế mới mở miệng nói Đường căn cứ trường ngươi. Đừng cùng ta nói giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến tây nói, ta không phải thánh mẫu, không có gánh vác các ngươi sinh mệnh trách nhiệm. Lê Hạo còn không có nói xong, đường nhiễm cũng đã lắc lắc đầu, lạnh giọng nói thẳng. Lê Hạo thật sâu nhìn đường nhiễm liếc mắt một cái, lúc này mới hiểu được, liền tính đối phương thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, hắn cũng không thể đủ dùng đối phó nhà mình nhi tử hoặc là đối phó phùng thơ nhân thái độ tư tưởng tới ứng phó nàng, bởi vì nàng cũng không phải cái dễ dàng lừa gạt chủ kia không biết đường căn cứ trưởng ngươi muốn thế nào mới bằng lòng ra tay tương trợ đâu. Đem Đường Nhiễm đặt ở cùng chính mình bình đẳng vị trí thượng, Lê Hạ hỗn loạn suy nghĩ lập tức liền thanh minh lại đây, hiện tại đối phương còn như thế nhàn nhã khẳng định là có biện pháp giữ được Giang Đông căn cứ, cho nên hắn phải làm không phải dùng cảm động lòng người ngôn ngữ tới cảm động đối phương thi lấy việc thủ, mà là dùng người làm ăn đầu gốc cùng nàng làm một bút giao dịch, hơn nữa vẫn là một bút chú định sẽ có hại giao dịch. Đường Nhiễm vừa lòng gật gật đầu. Lê Căn Cứ trưởng quả nhiên là cái đầu hốc thanh tỉnh ra hỏa, không phải thông minh mà là thanh tỉnh. Lê Căn Cứ trưởng, ta cũng không phải muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là phi thường thời khắc phải dùng phi thường biện pháp. Nguyên bản ta chỉ là nghĩ đến cứu viện một chút Giang Đông căn cứ liền rời đi, nhưng là phát hiện tang thi ẩn núp với nhân loại bên trong sau, làm căn cứ lớn lên ta liền không thể không một lần nữa tự hỏi một chút, nên như thế nào quyết định căn cứ về sau đừng ra. Đường Nhiễm nhàn nhạt, nhạt nói một câu, Sau đó chịu một trương tờ giấy cùng một chiếc bút, chậm rãi viết, phía dưới ta có ghi đồ vật yêu cầu ngươi chuẩn bị một chút, hy vọng ngươi có thể tìm đủ. Hảo, chỉ cần có, ta nhất định tìm đủ. Lê Hạo vội vàng đáp ứng xuống dưới. Lúc này, Lê Hạo xem đường nhiễm, chỉ có lòng tràn đầy khâm phục. Nguyên bản cho rằng đối phương là cái vũ lực giá trị bạo biểu tiểu cô nương, lúc sau lại phát hiện đối phương thế nhưng là hy vọng căn cứ lại buộc, lúc sau cho rằng đối phương bất quá là cái bị hư cấu con rối nhưng lại phát hiện đối phương tư duy cùng thái độ so với hắn còn muốn trầm ổn thành thụ. Nếu trước kia có người cùng hắn nói hy vọng căn cứ căn cứ trường là cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, hắn khẳng định sẽ mắng một câu nấp ít, nhưng là hiện tại sự thật bại ở trước mắt, hắn á khẩu không trả lời được, trừ bỏ trầm mặc cùng kính nể ở ngoài, hắn nói cái gì đều nói không nên lời. Đường Nhiệm tu hành mấy trăm năm, hơn nữa tinh thần lực cường hắn nhanh nhẹ, tự nhiên nhận thấy được Lê Hạo ánh mắt biến hóa, tinh tế tưởng tượng liền biết đối phương ý tưởng khe miệng không khỏi vừa kéo, Đinh thiếu tinh hỏa hệ dị năng ở thất cấp đỉnh, tinh thần lực tu hành cũng coi nhất định bứt phá. Thấy Lê Hạo vẫn luôn nhìn đường nhiễm, cũng loáng thoáng đoán được đối phương ý tưởng, trong lòng âm thầm cười trộm, ngoài miệng còn nói nói, Lê căn cứ trưởng kỳ thật cũng không dùng như thế cảm thán, chúng ta căn cứ lớn lên tuổi tác so ngươi trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều, cùng năng lực so với, chúng ta đều quá non. Này một câu như là đem chính mình đều cuốn vào đi nói, lệnh Lê Hạo mặt đều đen. So với đường căn cứ trưởng ta đích xác làm được không đủ xứng trước. Không. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Đinh thiếu tinh vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc đầu, ta cũng không có nói cười, đây là sự thật. Chúng ta căn cứ lớn lên tuổi tác ít nhất là ngươi mấy chục lần, nói nói giống như nghĩ tới cái gì, hắn quay đầu hỏi đường nhiễm, nữ vương, ngươi có thiên tuế sao? Đường nhiễm khỏe miệng vừa kéo, đang muốn trận trắng mắt, nhưng là tưởng tượng chính mình tuổi tác, không khỏi nhíu hạ mày, ngủ say ngàn năm không thể tính thượng nhưng nàng ở các thế giới chằn trọc thời gian thêm lên, tựa hồ không có đường nhiễm mặc một chút, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Quang ở tu chân thế giới, nàng liền lưu lại năm 600 năm. Lê Hạo nắm cởi mày, ánh mắt không vui, nhưng là ở chạm đến đường nhiễm kia nghiêm túc hồi tưởng biểu tình, sườn suốt, chẳng lẽ bọn họ nói chính là thật sự? Đinh Thiếu Tinh liền chờ giờ khắc này đâu, lập tức làm bộ kinh ngạc nói, nguyên lai like lê căn cứ trưởng không biết ta, dị năng giả cấp bậc càng cao, thọ mệnh liền sẽ càng dài. Hơn nữa năng lực tới nhất định trình độ thượng, giọng nói và dáng điệu đều là có thể bảo trì bất biến. Lê Hạo trừng lớn đôi mắt, này, đây là thật vậy chăng? Đương nhiên, Đinh Thiếu Tinh liền thích xem người khác một bộ giật mình bộ dáng, loại chuyện này ở hy vọng căn cứ đã xem như thường thức, nếu không phải bởi vì năng lực càng cao thọ mệnh liền càng dài nói, dĩ năng giả nhóm đều sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm đi chém tăng thi, kiếm ẹm kiếm tinh hoạch. Lê Hạo trong lòng dung chuyển, thế nào đều không thể bình tĩnh trở lại Lê Căn cứ trường, làm ơn tất tìm đủ. Đường nhiễm đem tờ giấy đưa cho Lê Hạo, nghiêm túc đứng đắn nói. Lê Hạo tiếp nhận tờ giấy, tầm mắt ở mặt trên quét một vòng, biểu tình tức khắc cứng đờ. Này, này đó đều là ngươi yêu cầu đổ vận. Tờ giấy mặt trên viết mới mẻ máu mấy đại lưu, mấy cấp mấy cấp tinh hoạch nhiều ít nhiều ít, này xa xỉ trình độ cùng khó làm trình độ thẳng tắp tiêu thằng A. Muốn huyết chịu là được, nhưng là tinh hoạch cũng không phải là dễ dàng như vậy lừa gạt nha. Đặc biệt là mặt trên muốn ít nhất hai viên vương cấp tăng thi tinh hoạch, hắn đến nơi nào làm ra A. Lê Hạo vẻ mặt đưa đám, chỉ vào tờ giấy mặt trên viết vương cấp 2 chữ, đường căn cứ trưởng này. Chẳng lẽ đến bây giờ Giang Đông căn cứ đều không có bị vương cấp tăng thi tập kích quá? Đường nhiễm không khỏi có chút kinh ngạc. Vương cấp tăng thi cũng không phải là nàng trở lại mặt thế mới xuất hiện. Lê Hạo gian nan ho khan một chút, đích xác không có, chúng ta thậm chí cũng không biết tăng thi đã đột phá cửu cấp. Đinh Thiếu Tinh nghe vậy may mắn cái, vô vô chính mình tiểu lược vẫn là chúng ta hy vọng căn cứ tư liệu tương đối toàn. Tuy rằng chúng ta không có chính mắt gặp qua Vương cấp tang thi xuất hiện, nhưng cũng ẩn ẩn suy đoán đến nó tồn tại, cho nên ở dị năng giả huấn luyện thượng chưa từng có lơi lòng quá. Lê Hạo nghe được lời này cũng chỉ dư lại hâm mộ ghen tị hận. Cái này Tinh hoạch tạm thời ta bỏ ra, nhưng là các ngươi Giang Đông căn cứ muốn đánh giấy nợ, muốn các ngươi Giang Đông căn cứ sở hữu cao tầng ký tên cùng vân tay. Đường Nhiễm nhàn nhạt nói. Về khuyên như thế nào phục Giang Đông Căn Cứ cái khác cao tầng đồng ý ra tinh hoạch, đó là lê hạo nếu muốn sự tình, cùng nàng không có quan hệ. Những người khác đồng ý, kia nàng liền làm, nếu không đồng ý, kia nàng liền vô vô nông chạy lấy người, dù sao Giang Đông Căn Cứ sống hay chết cùng nàng không quan hệ. Tuy nói người tốt làm tới cùng, nhưng đề điểm lê hạo đến này một bước, đã xem như tận tình tận nghĩa. 225 mặt mối hò mệnh Chuẩn bị đồ vật chỉ sợ muốn hao chút thời gian Không biết đường căn cứ trường có phải hay không muốn ở chỗ này đãi nhiều mấy ngày đâu. Lê Hạo có chút thấp thỏm khẩn chưng hỏi. Hiện tại duy nhất có thể giải giang đông căn cứ với nguy nan bên trong người chính là đường nhiễm. Hắn thật sợ đối phương một cái khó chịu liền trực tiếp rời đi. Đường nhiễm cũng không có hắn trong tưởng tượng âm tình bất định. Lý giải gật gật đầu. Cho ngươi 7 ngày thời gian chuẩn bị. 7 ngày sau, ta liền sẽ khai đàn hòa trợ. Nếu đến lúc đó tài liệu không có chuẩn bị tốt, như vậy ta liền sẽ dẫn người rời đi, không hề lưu lại Hảo. Hảo. Lê Hạo vội vàng đáp ứng xuống dưới, một khi đã như vậy, kia trước hết mời đường căn cứ mọc ra. Ra cửa đi. Ra tù gì đó, Lê Hạo quyết đoán sửa miệng. Đường Nhiễm cười như không cười nhìn Lê Hạo ngạch đổ mồ hôi lạnh bộ dáng, nếu là Phùng đại tiểu thư mời ta tiến vào, tự nhiên là đến trải qua nàng đồng ý ta mới có thể đi ra ngoài không phải sao. Lê Hạo ách luôn, liền tính Phùng thơ nhân là Phùng lão đại nữ nhi, ở Giang Đông căn cứ cảnh vệ đội quản lý thượng, nàng là không có bất luận cái gì thực chất quyền lợi. Nhưng mà hiện thực lại là nàng ra lệnh một tiếng, cảnh vệ đội người liền đem đường nhiễm, đinh thiếu tinh cấp trảo vào câu liệu sở. Nàng một cái không có bất luận cái gì quyền lợi tiểu nữ hài có cái gì tư cách đối cảnh vệ đội khoa tay múa chân. Còn hy vọng đường căn cứ lớn lên người có đại lượng, không cần cùng này đó tiểu nữ hài so đo. Liên hiện tại tới nói, Lê Hạo còn không muốn cùng phùng Lão đại xé rách ra mặt, rốt cuộc đứng ở hắn bên này người không nhiều lắm. Đường nhiễm nghe minh bạch hắn ý tứ, nhướng mày cười lạnh, ngươi quá để mắt ta. Ta chính là cái lòng dạ hẹp hòi người. Muốn cho ta đi ra ngoài, hành A. Làm giang đông căn cứ sở hữu cao tầng đều đến này trong phòng giam mời ta đi ra ngoài, bằng không ta liền ở chỗ này ngồi chờ tang thi vây thành. Dù sao ta không nội. Đường nhiễm nhàn nhàn nhấp hồng trà, thản nhiên phong rong. Nghe vậy, lê hạo đầu đều lớn. Đường căn cứ trưởng, Đinh Thiếu Tinh vừa thấy đường nhiễm đôi mắt toát ra không kiên nhẫn, lập tức tiến lên một bước, che ở lê hạo trước mặt châm chọc cười, nói Không thể tưởng được đường đường một cái căn cứ trưởng nếu liền điểm này việc nhỏ đều làm không được. Xem ra nhà ta nữ vương cũng không gọi vì các ngươi những người này lãng phí tinh lực cùng thời gian. Dứt lời, hắn quay đầu đối đường nhiễm nói. Nữ vương, bằng không chúng ta dứt khoát hồi hy vọng căn cứ tính. Đường nhiễm còn chưa mở miệng, lê Hạo ngay cả vội lớn tiếng nói, đừng đừng đừng, sự tình ta sẽ an bài tốt. Các ngươi không cần nhọc lòng bất luận cái gì sự. Ta liền trước rời đi, nếu có cái gì yêu cầu nói. Cứ việc làm cảnh vệ đội người cho ta mang tin tức. Vừa nói, Lê Hạo liền một bên đi ra ngoài, kia vội vã bộ dáng như là sợ đường nhiễm sẽ nói rời đi chứ Lê Hạo ra câu lưu sở lúc sau, tiếp tục mã bất đình để chạy về thảo luận chính sự thất, đêm đó lại lần nữa khẩn cấp triệu tập mọi người lại đây mở họp Lúc này Lê Hạo cũng bất hòa nhiều người như vậy đánh nước miếng trượng, trực tiếp đem chính mình cùng đường nhiễm nói qua nói thuật lại cho bọn hắn nghe. Cái gì? Muốn chúng ta nhiều như vậy đại nhân vật đi thỉnh ngươi ra tù. Nàng mặt mũi có thể hay không quá lớn. Nghe được cuối cùng, trang khôn biểu tình tức khắc vạn mẹo. Không vui cả giận nói. Phùng lão đại biểu tình cũng không thế nào đẹp. Đường nhiệm chỉ tên nói họ nói phùng thơ nhân càng quy, làm lão tử, hắn mặt lại đẹp đến nơi nào đâu. a hạo à, nói cái gì giang đông căn cứ căn cứ trưởng chính là ngươi, nếu là ngươi làm nàng ra tới nói. Xem ở ngươi mặt mũi thượng, nàng cũng sẽ không làm như vậy đi. Phùng lão đại lúc này nhìn lê hạo ánh mắt. Giống như là ở trách cứ đối phương như thế nào mặc kệ đường nhiễm dâm đến chính mình trên đầu. Lê Hạo ngay từ đầu còn cảm thấy sinh khí, nhưng là Phùng Lão Đại nói làm hắn khí cực mà cười, ngươi cho rằng người khác hiếm lạ giang đông căn cứ. Một câu, có đi hay là không? Không đi nói, chúng ta đại gia liền ở trong nhà ngồi chờ tang thi đại quân vây thành đi. Nếu nhiều người như vậy đều một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng, Hắn căn cứ này trường thao chết thao sống cũng chưa người phản ứng nói. Hắn còn làm gì làm như vậy nhiều sự tình lãng phí sức lực. Không thể tưởng được luôn luôn dĩ hỏa vi quý lê hạo thế nhưng ném xuống một câu cho bọn hắn, mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào đi nói tiếp. Căn cứ trưởng chẳng lẽ sự tình thật sự không có dư lưu nông nội sao? Một cái trang khôn phái người bị người đẩy ra tới, nói như thế nào chúng ta cũng là cao tầng nhân viên, đều chạy tới câu lưu sở nói. Nói không chừng sẽ khiến cho dân tâm dung chuyển đâu. Nói nói, người này đều cảm thấy chính mình rất có tài ăn nói. Lê Hạo căn bản không tiếp tra, chỉ là ném xuống một câu ngươi cảm thấy mệnh quan trọng vẫn là mặt mũi quan trọng liền đứng lên chạy lấy người, chút nào không cho người phản ứng cơ hội. Đi ra cửa sau, Lê Hạo thật mạnh hô một hơi. Tự giang đông căn cứ thành lập lúc sau. Hắn liền làm thượng căn cứ lớn lên vị trí, ngắn ngủn 4 năm gian, hắn cũng không biết ở cao tầng bên trong bị nhiều ít oan khí, hôm nay mở hộp là hắn 4 năm tới tâm tình nhất sảng một lần. Nếu bọn họ không cho hắn mặt mũi kia hắn cũng không cần ở băn khoăn những cái đó chỉ nghĩ mặt mũi mà không có đầu óc ngu xuẩn. So với Lê Hạo sảng khoái, bị lưu lại một đám cao tầng nhưng thật ra buồn bực. Lê Hạo ngày thường không đều là nịnh bợ bọn họ sao? Hôm nay như thế nào đột nhiên đổi tính? Lê Hạo thay đổi, làm đang ngồi vài cá nhân ánh mắt đều loẻ loẻ. Có lẽ, Giang Đông căn cứ thật sự muốn thay đổi. Ngày hôm sau, cao tầng bên trong không có một cái nguyện ý đi câu lưu sở người, mà Lê Hạo cũng sớm có điều biết cho nên chỉ là ám mà phái người đi thu thập đường nhiễm sở yêu cầu đồ vật. Ngày thứ ba, cao tầng bên trong vẫn là không có một cái nguyện ý đi câu lưu sở người, Lê Hạo nghe được tin tức sau chỉ là đạm đạm cười, cũng không có để ý. Ngày thứ tư, Lê Hạo đã không có lại chú ý cao tầng bên trong có hay không người nguyện ý đi câu lưu sở, bởi vì tang thi đại quân đã bắt đầu vây thành. Ngày thứ năm, tang thi đại quân đã đem giang đông căn cứ bọc đến nghiêm nghiêm mật mật, đen nghìn nghịt một vòng đều là tang thi lệnh cao tầng người bắt đầu luôn uống. Chẳng lẽ Lê Hạo nói chính là thật sự? Ngày thứ 6, cao tầng người mệnh lệnh đường nhiễm mang người đi tiêu diệt tang thi đại quân, chỉ tiếc hồi phục bọn họ chỉ là một cái khinh thường cười lệnh. Bọn họ là chuyện như thế nào, vì cái gì không nghe chúng ta mệnh lệnh A? Bọn họ chính là đứng ở ta giang đông căn cứ lãnh thổ thượng A. Trang khôn khí tập bàn, đôi mắt đều đỏ lên. Thảo luận chính sự trong nhà, sở hữu cao tầng tề tụ, sốt sốt soạt soạt toái ngự thanh có khủng hoảng. Bọn họ buộc còn ở trong câu lưu sở ngồi sổm. Ngươi làm cho bọn họ hành động. Lại nói, ngươi có cái gì tư cách điều lệnh bọn họ, cũng đừng quên, bọn họ cũng không phải là giang đông căn cứ người. Lê Hạo còn chưa nhập môn, liền nghe thấy được trang khôn giống to kêu to, không khỏi cười lạnh một tiếng, mở miệng châm chọc nói. Nhưng là bọn họ ở giang đông căn cứ ăn chúng ta, trụ chúng ta, uống chúng ta, nên cho chúng ta giang đông căn cứ ra một phần lực A. Trang khôn hồng con mắt, phi thường khó chịu khí. Lê Hạo lạnh lùng cười. Ngươi cho rằng bọn họ thiếu giang đông căn cứ cái gì sao? Bọn họ tới cứu viện thời điểm các ngươi liền ra cái mặt nói tiếng tạ tự đều không có. Lúc này nhưng thật ra không biết xấu hổ cùng bọn họ nói ăn uống trụ đều là chúng ta cung cấp. Một phen nói suốt khẩu, sở hữu cao tầng đều ngượng ngùng chuyển khai ánh mắt. Còn có một ngày thời gian, nếu các ngươi còn cảm thấy mặt mũi thượng không qua được nói, như vậy liền thủ giang đông căn cứ cùng chết đi. Lê Hạo lạnh lùng nói. Không khí lập tức ngưng trọng xuống dưới. Ta đi. Ta đi. Ta cũng đi. Nguy ở sớm tối, ai còn sẽ đi để ý vấn đề mặt mũi A. Lập tức, tất cả mọi người kéo xuống ra mặt. Nhìn như vậy nhiều người đồng ý đi câu lưu sở tiếp đường nhiễm gia tủ, trang khuôn sắc mặt thanh hồng đàn sen. Lê Hạo trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã ở cười ha ha, hắn hơn 4 năm đoan khí ở nhìn đến nhiều người như vậy bất đắc dĩ rồi lại không thể không vì biểu tình khi bắn ra hào ạt, sảng khoái cực kỳ. Mang theo một hàng cao tầng, Lê Hạo mênh mông quần quận thẳng vào câu lưu sở. Câu lưu sở nội cảnh vệ đội đội viên ở nhìn đến như vậy rất cao tầng đi vào tới, tức khác sợ tới mức luống cuống tay chân. Không biết căn cứ trường cùng cao tầng nhóm tới câu lưu sở có việc gì sao a Câu lưu sở sở trường vừa nghe đến căn cứ trường tới, lập tức chạy ra tới nền đón. Tuy rằng hắn đã sớm biết trong câu lưu sở đóng lại một vị thân phận cao quý người, hỏi cái này câu nói cũng là biết rõ câu hỏi, nhưng không hỏi xuất khẩu, hắn cũng không biết nên như thế nào tiếp theo cốt truyện đi lại. Sở trường nói một mở miệng. Mấy cái cao tầng sắc mặt đều vặn vẹo một chút. Lê Hạo trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, xem ra cái này sở trường đầu góc cũng là cái sẽ chuyển. Mang chúng ta đi gặp đường tiểu thư đi. Lê Hạo nói, từ ngày ấy lúc sau, đường nhiễm nhà tù liền đổi thành lớn nhất, sạch sẽ nhất, nhất sáng người nhà tù, hơn nữa nhà tù môn trước nay đều không khóa. Sở trường mang theo đoàn người tới rồi đường nhiễm nhà tù ngoài cửa. Nha A, này đó không phải Giang Đông căn cứ cao tầng sao? Như thế nào, như vậy có hứng thú tới ngồi sổm nhà tù a? Ta đảo có điểm tiểu tò mò, các ngươi là phạm vào chuyện gì vào được nha? Đinh Thiếu Tinh dựa lưng vào giá sắt giường không giường, một cặp chân dài gõ, kiêu ngạo mà trương dương. Đinh Thiếu Tinh châm chọc vừa ra khỏi miệng, vài cá nhân sắc mặt đều trở nên khó coi. Đinh Tiên Sinh, chúng ta lần này tới là thành ý xin lỗi. Lê Hạo sen mồm nói. Tuy rằng nói nhìn đến Đinh Thiếu Tinh nôn đấu cao tầng tiết mục rất thú vị, nhưng là Giang Đông căn cứ bị tang thi vây thành đã vài thiên. Việc này không nên chậm trễ, hắn không thể không từ bỏ xem kịch vui cơ hội. Đường nhiễm liếc mắt một cái những cái đó biểu tình không đồng nhất cao tầng, hơi hơi mỉm cười, tưởng mời ta đi ra ngoài. Lê hạo cái thứ nhất gật đầu, đương nhiên. Đúng vậy. Những người khác đều là thấp giọng phụ hoạn. Ta muốn hỏi một chút, vì cái gì phùng đại tiểu thư không có tới đâu. Đường nhiễm liếc mắt một cái ngó quá liền biết phùng thơ nhân không ở trong đó. Tiểu nữ nhân có bệnh trong người, phùng Lão đại tiếp lời nói. Phùng Lão đại không phải không có hướng Phùng thơ nhân để qua chuyện này, chẳng qua vừa nghe đến phải cho Đường Nhiễm xin lỗi, Phùng thơ nhân lập tức liền một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hiện giờ hắn cũng chỉ có một cái nữ nhi, đương nhiên không bỏ được bức nữ nhi tới làm loại này khuất nhục sự tình. Đường Nhiễm mỉm cười đánh gãy Phùng Lão đại nói, đỏ bừng khẽ môi gợn lên độ cung lệnh người ra đầu tê dại, nàng nhẹ nhàng nói, vậy chờ đến nàng hết bệnh rồi, cho ta chỉnh trọng nói tạ tội, được đến ứng có trừng phạt, ta lại đi ra ngoài cứu vớt Giang Đông căn cứ đi. Dù sao ta. Không đội không đội. Ngươi đây là lấy Giang Đông căn cứ mười mấy vạn mạng người nói giỡn. Xem không được đường nhiễm một bộ bảy mưu lập kế, nhàn nhã đạm nhiên bộ dáng, Trang Khôn nhảy ra tới, nổi giận đùng đùng nói: "226 đưa vào nhà tù." Đinh Thiếu Tinh nhướng mày, không khí phản cười, lại không phải chúng ta Giang Đông căn cứ, ai lý đến nó thế nào? Như thế rõ ràng thuyết minh, làm Trang Khôn trong mắt oán hận càng sâu, không biết nghĩ tới cái gì, hắn âm trầm trầm cười: "Ngươi cho rằng Giang Đông căn cứ bị Tang thi công ám sau?" các ngươi còn có thể hảo hảo tồn tại rời đi.